Đại tẩu, ngươi chính là cái gì cũng chưa nói quá a? Chỉ nói kia mã gia như thế nào như thế nào hảo, ngươi lạn tâm căn a? Một căn cũng bị kia 400 đồng tiền số lượng cấp dọa tới rồi, hắn tức giận chỉ vào Lưu Ngọc Mai nói, "Ta Lưu Ngọc Mai hé miệng tưởng giải thích, chính là lại là cái gì đều nói không nên lời, nàng vốn dĩ liền động cơ không thuần." Bạch Bạch, Mục Sinh bỗng nhiên đứng lên tay nâng tay mời cho Lưu Ngọc Mai hai cái tát. "Cha, Đừng đánh ta nương." Một gã quân nhìn đến chính mình nương bị đánh, có chút phẫn nộ vài bước tiến lên chắn Lưu Ngọc Mai trước người. "Ta, ta không xấu a, ta vốn dĩ cũng là một mảnh hảo tâm, các ngươi không cũng đều nói tốt sao? Ai biết mục chi sẽ chạy a, nay vừa ra sự liền đều do ta trên đầu, ta đi tìm chết hảo." Lưu Ngọc Mai tại như vậy nhiều người trước mặt bị mục sinh đánh, nàng lúc này lại thẹn lại sợ, gân cổ lên gào khóc lên, khóc hai tiếng sau lại tránh thoát một cái quần tay, hướng tới bên ngoài chạy tới. Trong phòng mọi người cũng chưa động tác, chỉ có một cái quân một người đuổi theo. "Nương, cái này nên làm cái gì bây giờ a? 400 đồng tiền đâu?" Triều ca nói, "Đây là ai đưa tới sự, liền ai tới giải quyết." Mục Can sau khi nói xong nhìn thoáng qua Mục Sinh. "Mục Can, ngươi đây là có ý tứ gì?" Mục Sinh đột nhiên đứng lên chỉ vào Mục Sinh cái mũi nói, "Ta có ý tứ gì?" Dù sao việc này cùng chúng ta không quan hệ, các ngươi đều làm tốt lắm bà mối. Mục tiểu thảo lúc trước cũng là các ngươi giới thiệu đối với Tượng Đi, chỗ tốt không thiếu vất đi, lần này đem Mục Chi giới thiệu cho Mã gia, Mã gia có phải hay không cũng cho các ngươi tiền trà nước. Các ngươi liền đem tiền trà nước lấy ra tới gán nợ đi. Một căn bốn gì cũng là lung tung chỉ trích, bất quá không nghĩ tới hắn càng nói càng cảm thấy chính mình phân tích thật sự có đạo lý, này Mục Sinh khẳng định thu tiền trà nước. Liêu Yêu Muội tức khắc đầu ngẩng lên tới nhìn phía Mục Sinh nói: "Lão đại, có phải hay không việc này, các ngươi thu nhân gia nhiều ít tiền trà nước, đều lấy ra tới, dư lại đến ta thêm nửa thêm." Trước đem việc này cấp mạt bình lại nói. "Lương, ngươi nghe một căn đánh rắm, chúng ta thật sự một phân tiền chỗ tốt cũng chưa thu. Nếu là gạt người, cả nhà đều không chết tử tế được." Mục Sinh nghe được một căn hương chính mình trên người an thêm có lẽ có sự tình. Trên mặt ngân xanh đều toát ra tới. Thật không có. Lưu Yêu Muội còn ôm một tia hy vọng. Không có. Mục Sinh Trém Đinh chán sắc trả lời. Ngài ông trời a, làm sao bây giờ a? 400 đồng tiền a. Lưu Yêu Muội càng nghĩ càng đau lòng, nàng day che lại ngực loạn run. Nương, bọn họ nói nhưng cho, chúng ta liền cấp. Chúng ta liền không cho bọn họ, xem bọn họ rốt cuộc có cái kia gan tới chúng ta thôn náo không. Một căn trên mặt lộ ra một tia hung ác. Ta, ta cho nhân gia vẻ ác. Lưu Yêu muội thanh âm thấp mọi người đều thiếu chút nữa không nghe được. Cái gì? Nương, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ a? Mục căn lần này thật là khí tới rồi, hắn duôi tay hướng tới cái bàn thật mạnh chụp đi xuống. Chúng ta lúc ấy nếu là không ký tên, chỉ sợ cũng chưa mệnh đã trở lại. Mục Sinh vốn dĩ cũng nghĩ tới quyệt nợ, chính là không nghĩ tới Lâm Kế toán như vậy khôn khéo. Còn có như vậy một tay. Ngươi không phải rất hoành, như thế nào đi ra ngoài cùng cái hèn nhát giống nhau? Mục Căn hiện tại nghe được Mục Sinh nói chuyện liền sinh khí, hắn không chút khách khí chỉ trích Mục Sinh nói: "Ngươi thiếu tấu đi." Mục Sinh nghe được Mục Căn châm trọng, hắn tiến lên một bước liền giơ lên tay. "Đương đấu tranh nội bộ, ta nhưng thật ra có cái ý kiến hay, không cần chúng ta ra tiền." Vương Quế Anh nhìn hai người mắt thấy liền phải đánh nhau rồi. Nàng đột nhiên linh cơ vừa động, nghĩ tới một người. "Cái gì chú ý? Mau nói, mau nói a." "Quế anh." Mấy người trăm miệng một lời thúc giục nói. "Nhị thúc nơi đó khẳng định có tiền. Đi tìm nhị thúc mượn." Vương Quế Anh nói. Mọi người nghe xong đều là ánh mắt sáng lên. "Đúng vậy, như thế nào đem Mục Thủy cấp Quế mất, hiện giờ Mục Thủy chính là nghe nói trong tay có tiền tự. Mục Thủy là có tiền, chính là Chính là như thế nào từ hắn muốn a? Lần trước chúng ta mục sinh có chút khó xử nói. Vậy chỉ có thể làm nương đi. Chúng ta không ra đầu, nhị thuốc hắn luôn luôn hiếu thuận, đều là Chu Thủy Liên cùng kia hai cái nha đầu thối xúi rục, hắn mới bị dạy hư, chúng ta đem nhị thuốc đơn độc hô lên tới, làm nương đi nói, khẳng định có thể hành. Vương Quế anh chớp mắt, sau đó định liệu trước nói. Ai, Quế anh, vẫn là ngươi đầu hảo sự, ngươi nói rất có đạo lý. Liền như vậy làm. Lam Nương đơn độc cùng Mục Thủy nói đi, một căn khen Vương Quế anh một câu, Vương Quế anh trong lòng ngọn, cùng ăn mật đường giống nhau. Hành, ta đây liền đi tìm Mục Thủy. Lưu yêu mọi vì kia 400 đồng tiền, tính toán bất cứ giá nào. Vĩnh Huy, ngươi đi trước ngươi nhị thúc ra ngoài ruộng xem hắn có ở đây không, miễn cho ngươi nai bạc chạy. Mục Can đối Mục Vĩnh Huy công đạo nói. "Hảo." Mục Vĩnh Huy nhanh như chớp liền chạy ra ra môn. Mã sư phó mang theo ba cái tráng tiểu hỏa, ngày hôm sau sớm liền gõ vang lên một thủy ra môn, tiến sân lúc sau, liền bắt đầu đáo đất cơ, nền muốn một mét bao sâu, chỉ là tam gian nhà chính cùng Trần Húc Huy kêu hai gian nhà ở nền, đều phải suốt đảo ba ngày mới tính xong việc. Một vĩnh huy chạy đến một thủy ra trong đất, chính nhìn đến một thủy một người trên mặt đất tới nước, hắn đang muốn về nhà đi kêu người tới, lại nghe đến một thủy trong phòng truyền đến các loại thùng thùng thanh. Vì thế Mục Vĩnh Huy liền lặng lẽ qua khứ nhìn thoáng qua, này vừa thấy nhưng đến không được, hắn mở to hai mắt gọi người, cất bước liền hướng tới Mục gia chạy tới. "Cha, nương, mại, có đại sự a." Mục Vĩnh Huy vừa đến cửa nhà, liền hướng về phía bên trong hồ, này một e, sợ tới mức trong phòng người đều là trong lòng căng thẳng. Chờ đến Mục Vĩnh Huy vào phòng, mọi người đều đồng thời nhìn phía hắn, không khí thập phần ngưng trọng. trên 188 loại tiền. Nhị bá gia ở đảo Đất Cơ. Bọn họ là ở chuẩn bị cái nhà mới a." Mục Vinh Huy cảm xúc kích động nói. "Nhị thúc gia này thật là phát tài a. Nương, này 400 đồng tiền không cần sầu." Vương Quế Anh đè nặng trong lòng ghen ghét nói. "Ngươi nhị bá ở sao?" Một căn hỏi. "Một người trên mặt đất làm việc đâu? Mai, ngươi mau đi." Mục Vinh Huy thúc giục nói. Nan vạn đừng làm cho Chu Thủy Liên cùng kia hai nha đầu thối nhìn đến. Vương Quế Anh không liên tâm lại nói một câu. "Đã biết." Lưu Yêu Mội nói xong vội vàng liền hướng tới Mục Thủy gia chạy tới, chờ nàng chạy đến Mục Thủy mà bên, Mục Thủy vẫn là một người đang chuyên tâm cấp tiểu mạch tưới nước ở. "Mục Thủy, Mục Thủy." Lưu Yêu Mội nhìn nhìn xung quanh không có người, trước mắt tiểu mạch cũng đã lớn lên có nửa người cao, nàng miêu thân mình đi đến ly Mục Thủy cách đó không xa, nhẹ giọng hô. Mộc Thủy nghe được có người kêu hắn, vì thế quay đầu vừa thấy, lập tức liền phát hiện Lưu Yêu Muội. "Nương, sao ngươi lại tới đây?" Mộc Thủy có chút giật mình hô. "Mộc Thủy a, ngươi đến bên này." Lưu Yêu Muội nhìn nhìn bốn phía, ý bảo Mộc Thủy cùng nàng đi. Mộc Thủy do dự một chút, liền đi theo Lưu Yêu Muội hướng tới sau núi đi đến, chờ đi đến một chỗ yên lặng địa phương sau, Lưu Yêu Muội bỗng nhiên đối Mộc Thủy quỳ xuống. "Nương, ngươi làm gì vậy?" Mộc Thủy kinh hãi, hắn một phen tiến lên liền phải kéo Lưu Yêu Muội. "Mộc Thủy a, trước mắt chỉ có ngươi có thể cứu nương. Ngươi nếu là không cứu nương, nương thật là sống không được a." Lưu Yêu Muội nghĩ đến kia 400 đồng tiền nợ, không khỏi liền bi từ trong lòng sinh, nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Nương sát nước mắt công phu, Lưu Yêu Muội nhìn thoáng qua Mộc Thủy, chỉ thấy Mộc Thủy vẻ mặt nôn nóng, Lưu Yêu Muội không khỏi khóc càng văng dội, nàng lần này tới trên đường cũng đã nghỉ kỹ rồi, Mục Thủy mềm lòng, nàng nhất định phải trang đáng thương hề hề, như vậy mới có thể có cơ hội. Nương, làm sao vậy? Mục Sinh đây là lần đầu tiên nhìn đến Lưu Yêu muội như vậy, hắn không khỏi có chút rối loạn. Đều là mục chi này nha đầu thối chọc họa a. Ngày mai nàng liền phải gả chồng Lưu Yêu muội nương Mục Thủy lôi kéo đứng lên sau, liền nói một lần phát sinh sự tình, đương nói chính mình bị buộc ký tên thiếu mã ra 400 đồng tiền khi. Lưu Yêu Muội lại là đau lòng gào khóc lên. A, Nương. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Mộc Thủy cũng lả không có chú ý. Lưu Yêu Muội trong lòng mắng Mộc Thủy một câu sau, nàng kéo Mộc Thủy tay đáng thương hề hề nói, "Mộc Thủy a, nương biết ngươi có tiền, ngươi trước cấp nương lấy 400 đồng tiền, quay đầu lại nương một có liền còn cho ngươi, ngươi cứu cứu nương đi." "Nương, ra từ nơi nào lộng 400 đồng tiền a?" Mục thủy vẻ mặt khó xử. Ai hù à, nhà ngươi hiện tại có tiền xây nhà, không có tiền cho ta mượn đi cứu mạng, ta mệnh hảo khổ à, ô ô ô ta một đầu đầm chết ở chỗ này tính. Lưu yêu mội làm bộ liền phải hướng tới một bên trên cây đánh tới. Mục thủy chạy nhanh tiến lên ôm lấy lưu yêu mội eo, lưu yêu mội dây rùa vài cái sau, lại ngồi quỳ trên mặt đất, vẻ mặt xúc động như nói. Mục thủy à, nương trước mắt có thể trông cậy vào cũng chỉ có người, từ nhỏ có gì sự. cung chỉ có ngươi sẽ giúp nương. Lưu Diêu Muội nói làm Mục Thủy trong lòng mềm nún, hắn nghĩ ngĩ sau, gắt gao cắn chặt răng, làm như làm quyết định giống nhau. Đối với Lưu Diêu Muội nói, "Nương, ngươi ở chỗ này chờ hạ ta, ta đi rất nhanh sẽ trở lại." Lưu Diêu Muội đại hỉ, nàng chạy nhanh nói, "Ngươi mau đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi." Mục Thủy bước nhanh về tới trong nhà, xây nhà là đại sự, mọi người đều từng người ở vội. đều cho rằng Mục Thủy trở về là lấy cái gì đồ vận, bởi vậy cũng đều không lưu ý Mục Thủy. Mục Thủy nhân cơ hội trở lại trong phòng, nhanh chóng chạy đến góc tường, từ nơi đó dịch khai mấy tảng đá sau, góc tường lộ ra một cái động, Mục Thủy tim đập ra tốc đem tay với vào trong động, sờ đến một cái túi từ sau, nhanh chóng ra bên ngoài một xả, nhét vào chính mình trong lòng ngực, đem cục đá trở lại vị trí cũ. Sau liền lại chạy nhanh rời đi. Mục Thủy một đường chạy chậm Nhìn thấy Lưu Yêu Muội sau, đem túi tử tiền ra bên ngoài một đảo, đếm hạ vừa vặn có 400 đồng tiền. Đây là trước đó vài ngày mục tú bán dưa muối phương thuốc tiền, nàng cho Chu Thủy Liên 400 đồng tiền gia dụng. Lưu Yêu Muội thấy thế, giơ tay liền bắt đầu đem nải đó tiền đều bắt lấy nhét vào trong lòng ngực, tác xong sau, một câu đều không hề nói liền phải rời đi. Mục Thủy lại là bỗng nhiên ngăn cản nàng, Lưu Yêu Muội biểu tình tức khắc khắc khẩn trưng lên. Nàng che lại ngực cảnh giác nhìn Mục Thủy hỏi, "Làm sao vậy?" "Nương, này 400 đồng tiền cho ngươi, về sau ngươi liền không cần lại tìm ta, ta đã đủ thực xin lỗi Chu Thủy Liên cùng hai đứa nhỏ, này tiền coi như cho ngươi dưỡng lao tiền, chúng ta về sau mâu tử tình cảm liền xóa bỏ toàn bộ, như vậy lại không bất luận cái gì quan hệ." Mục Thủy biểu tình phức tạp nói, hắn trước mắt trong lòng đối Chu Thủy Liên Mục Tú cùng Mục Tiểu Thảo là nồng đậm ấy nấy. "Hanh hanh hanh." Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Ta về sau không tới tìm ngươi." Lưu Yêu Muội vội vàng đáp ứng. Mục Thủy nghe được Lưu Yêu Muội bảo đảm sau, lúc này mới buông tay, Lưu Yêu Muội vội vàng liền mang theo tiền rời đi, chờ Lưu Yêu Muội về đến nhà, đem tiền một lấy ra tới, đại gia tức khắc đôi mắt đều sáng lên. Ta liền nói nhị thúc có tiền đi, tấm tắc, hắn cuộc sống này hiện tại quá so người thành phố con hào. Vương Quế anh vốn dĩ chỉ là suy đoán Mục Thủy có tiền. không nghĩ tới một thủy thật sự có tiền, nàng hiện tại thật là sắp ghen ghét đã chết. Hắn còn nói cái gì, này tiền cho ta, liền tính mô tử tình cảm chắc đức, hắn thật là tưởng bở, lao nương sinh hắn dưỡng hắn, hắn phải cho ta dưỡng lao. Lưu yêu mội đắc ý rào giật nói, chính là, dựa vào cái gì hắn không cho nuôi dưỡng lao, thật là bạch nhãn làng. Một sinh tức giận nói, cứ như vậy đi, chờ đem tiền cấp mã ra đưa đi. Về sau ngàn vạn không cần lại dính chọc loại người này." Mục Cân nói. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng bồi cấp mã ra 400 đồng tiền, làm người thực đau lòng, nhưng là này tiền lại không phải nhà mình ra, ngay phần đau lòng liền ít đi rất nhiều. Chờ đến nền đào hào lúc sau, lại là kháng lại là cày, lại bận việc 3 ngày. Niu sư phó mang theo đồ đệ, suốt kéo 2 ngày mới đem được toàn bộ kéo lại đây, chất đống ở bên ngoài. Sau đó vài người liền bắt đầu xây tường. Nhóm người này người xây nhà hồn mồ hơi như mưa, Chu Thủy Liên, Mục Tiểu Thảo, Mục Tú này mấy người cũng là vội chân không rơi mà. Nguyên bản Mục Tú ra một cái nồi to đã lo liệu không hết, đành phải ở trong sân, tạm thời lại xây một cái bếp, dã nổi lên hai nồi nấu, nồi to dùng để xào rau hầm đồ ăn, tiểu nồi dùng để nấu cơm, bằng không mười mấy người cơm, căn bản làm bất quá tới. Xây nhà là cái việc tốn sức. Mỗi ngày thức ăn bên trong đều có một đốn mang lên thịt, nếu không trên người không có sức lực làm bất động sống, còn hảo mục tú ăn tiết làm thịt khô rất là ăn với cơm, còn có dưa muối xào thịt, mục tú mỗi ngày đều ở vắt hết óc nghĩ như thế nào có thể làm cho bọn họ ăn no ăn được còn có thể tiết kiệm tiền. Mục tú vốn dĩ nấu ăn liền ăn ngon, hiện giờ càng là hoa tâm tư, cái gì xương sống lưng hầm dưa chua, tiêm ớt giòn già. Đầu ngành nấu móng heo linh tinh kinh tế lại lợi ích thực tế đồ ăn thay phi làm, làm làm việc người ăn rừng không được tới. Chương 189 áp giếng nước. Lúc này, Mục Tú càng là may mắn, may mắn không có đồ tỉnh tiền tìm người trong thôn hỗ trợ, thuật nghiệp có chuyên tấn công, trước mắt này đó sư phó học đồ nhóm làm khởi sống tới, căn bản là không cần người quá lo lắng, Mục Tú trừ bỏ nấu cơm, liền vẫn luôn ở nhà, queo trái chuyển lại nhìn xem, cùng Nưu sư phó không ngừng giao thông. Cần phải mỗi cái chi tiết đều một bước đúng chỗ. Mục Thủy cùng Trần Húc Huy ở nhà cái gì đều đắc không thượng thủ, hai người liền ở đất hoang vội vàng khai hoang. Mục Thủy ra xây nhà việc này cũng kinh động toàn bộ anh võ thôn, mọi người đều cùng xem hiếm lạ giống nhau, một đám chạy đến Mục Thủy ra xem nhà hắn xây nhà, có rất nhiều ăn cơm điểm tới, nhìn đến Mục Thủy ra cấp sư phó nhóm làng cơm, có đồ ăn có thịt, tuy rằng cũng là lương thực phụ cơm, bột ngô màn đầu, nhưng là phân lượng 10 phần. đều là táp lưới. Một ít ngày thường liền ái chiếm tiểu thiển nghi, duy lợi là đồ người liền sinh tâm tư, mỗi người mao toại tự đề cử mình, nói đến hỗ trợ giúp đỡ xây nhà, Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên nhìn là quê nhà hương thân, không hảo cử tuyển. Lúc này Mục Tiểu Thảo liền chạy ra làm cái này áp nhân, nói thẳng người đủ rồi, không cần hỗ trợ. Dù sao nàng đối anh Vũ thôn đại bộ phận người đều rất có câu oán hận, tiếp trước Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên như vậy thảm, cũng không gặp có thấy những người này chủ trì quá công đạo, giúp quá gấp cái gì? Hiện giờ nhìn các nàng nhật tử quá hảo, những người này liền thấu lên đây, không, có như vậy tiện nghi sự tình, nàng thanh danh đã hỏng rồi, hiện giờ nàng cũng không ngại này đó. Quả thực Mục Tiểu Thảo cự tuyệt những người này sao? Những người này ở bên ngoài bố trí lợi hại hơn, lời trong lời ngoài tất cả đều là Mục Tiểu Thảo không tốt, càng có chuyện tốt người chạy đến lưu yêu mọi nơi đó, cố ý xúi giục Lưu yêu mọi bởi vì vừa rồi mục thủy nơi đó cầm kia 400 đồng tiền, cho nên thật không có như những người này mong muốn, chạy tới náo sự, cái này làm cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Nay nhóng lên, liền đi qua 10 ngày, mục tứ gia tam gian nhà kẻ, đã che lại lên, nhất bên phải kia gian là phòng Tạ Vật, mặt sau này hai gian, một gian là Tiểu Hoa, một gian là Mông Đệ. Hiện giờ Tiểu Hoa còn nhỏ, phòng ở không trước phòng Tạ Vật, mục tiểu thảo cùng Mông Đệ chờ phòng ở cái hào lúc sau, cùng nhau dọn tiến vào, tân phòng gian muốn tỉ như nay trụ lớn hơn rất nhiều. Mặt khác, xây nhà thời điểm, Nưu sư phó nhưng thật ra cấp tân gia thêm vào giống nhau hiếm lạ ngọn ý, đó chính là áp giếng nước. Mục Tú vốn dĩ nhìn đến trong thôn thậm chí là tôn hạnh phúc nơi đó đều không có người dùng áp giếng nước, nàng sợ chính mình trước nói ra sau chọc Mục tiểu thảo hoài nghi, vì thế bổn tính toán liền ở phòng bếp bên cạnh đào một hụp giếng. Nhà mình dùng thủy phương tiện là được. Không nghĩ tới Ngưu sư phó trực tiếp liền đưa ra trong nhà đều là nữ nhân hài tử, trong viện phóng giếng quá nguy hiểm, nói hắn đi theo người khác xây nhà khi, nhìn đến người khác trang áp giếng nước, cái kia đồ vật so giếng nước hảo quá nhiều, hắn kiến nghị một thủy gia liền trang áp giếng nước. Mùa đông thời tiết hảo khi, từ áp giếng nước chảy ra thủy đều là ấm áp ấm áp, vén lên tới rửa tay, trên người cũng không cảm giác được lạnh, mùa hè lại là lạnh căm căm. Phùng một phen thủy rửa mặt, kia thật là mát lạnh sảng khoái. Nưu sư phó nói lên áp giếng nước khi, không riêng một tú ánh mắt sáng lên, Mục tiểu thảo cũng là liên tục gật đầu. Mục tiểu thảo là biết áp giếng nước chỗ tốt, phía trước nàng cũng là nghĩ đến quá áp giếng nước, chính là lại cảm thấy thứ này trong nhà này hai cái sư phó khẳng định không biết, nàng cũng không hiểu áp giếng nước rốt cuộc sao lại thế này có thể đem thủy áp đi lên, nếu nói ra người khác hỏi, nàng cũng không hảo giải thích. Bởi vậy liền áp xuống đến bên miệng nói, hiện giờ nếu Ngưu sư phó biết như thế nào lộng áp dưới nước, này thật đúng là buồn ngủ liền đưa tới gối đầu, Mục Tú cùng Mục Tiểu Thảo cơ hồ trong miệng một lời tán thành chen ép dưới nước, chỉ là Chu Thủy Liên cùng Mục Thủy cũng chưa gặp qua áp dưới nước, vừa nghe đến này áp dưới nước không cần chính mình múc nước liền dựa áp là có thể ra thủy, đều là bán tín bán nghi, nhưng là bọn họ nhìn đến hai khuê nữ đều gật đầu, vì thế liền cũng đáp ứng rồi. Bất quá lại nói tiếp dễ dàng, đánh lên tới còn rất tốn công, bởi vì một thủy gia vị trí có chút cao, đánh này áp giếng nước, ít nhất muốn đi xuống đảo 20m thâm, này liền yêu cầu chuyên môn công cụ. Như sư phó vì thế còn riêng đi huyện thành mượn tới cái càng tân tiên đồ vật, đó chính là dầu đi hê gen máy phát điện. Trước mắt anh võ thôn còn không có mở điện, đánh như vậy thâm áp giếng nước yêu cầu dùng chuyên môn điện cơ, vì có thể làm điện cơ vận chuyển, chỉ có thể mượn dùng máy phát điện. Trời đến áp giếng nước đánh hảo trang hảo, Chu Thủy Liên cùng Mộc Thủy trong mắt đều phải rơi xuống, tuy nói hai người ở tỉnh thành bệnh viện khi đã kiến thức quá nước máy, nhưng là kia dù sao cũng là ở tỉnh thành, hiếm lạ đồ vật nhiều. Cái này áp giếng nước còn lại là nhà mình đồ vật, tuy rằng kêu giếng, nhưng là lại không có miệng giếng, liền dựa như vậy một cái tiểu ngọn ý, một áp một áp, ngầm thủy liền quần quật không ngừng ra tới. Bởi vì khởi tam gian phòng song song dựa gần, Ở mục tú đề nghị hạ, tam gian phòng toàn bộ làm hố đất, cũng liên tiếp ở bên nhau. Nói như vậy, liền không cần lãng phí như vậy nhiều xài, chỉ dùng thiêu nhiệt một cái giường đất, nhiệt khí liền sẽ ở ba cái phòng giường đất chung tụ tập. Hơn nữa giường đất tiêu xài địa phương, còn có thể thiêu nước ấm. Hơn nữa khoảng cách tắm rửa gian cũng rất gần. Hiện giờ tắm rửa gian bị phòng bếp cùng tân xây phòng ở vây quanh, hai bên đều có nhiệt khí, mùa đông tắm rửa đều không sợ lạnh. Trần Húc Huy phòng ở xây cái giường đất Ngày thường tắm rửa tới mục tú ra là được. Trong nhà khí thế ngất trời xây nhà, mục tú nhìn trong tay tiền như nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài, trong lòng cũng là có chút lo âu. Lúc ấy Chen ép giếng nước lại nhiều hơn 100 đồng tiền, trùng Gavi xá cái xung dưới, lại cho Chu Thủy Liên một ít gia dụng, này 16 hoa sạch sẽ, mục tú trên tay vốn đang có 500 nhiều đồng tiền, này đánh giếng cùng làm hố, lập tức lại hoa đi 300. Mục tú tuy rằng trong lòng lo âu, Nhưng là nhìn phòng ở đi lên, vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Sự tình đều đã giải quyết không sai biệt lắm, dư lại cũng không nhiều ít chi tiêu, chính là mái ngói, nhân công phí còn có liệu đáy nổi mời khách tiền. Lại đi qua 3 ngày, Trần Húc Huy hai gian phòng ở cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, duy nhất phòng ngủ mặt sau ngay cả tiểu nhà kho, bởi vì nền tương đối cao, lại xây cái bậc thang, có vẻ phòng ở thập phần cao lớn kiên cố, phòng bếp thoạt nhìn cũng là vững chắc mỹ quan. Trần Húc Huy mỗi ngày từ trong đất trở về, đều sẽ vây quanh phòng ở chuyển vừa chuyển, nhìn một nhìn, hắn trước nay không nghĩ tới, đời này thế nhưng có thể ở lại thượng tốt như vậy phòng ở, hơn nữa là thuộc về chính hắn phòng ở. Thức mau, 15 thiên thời gian liền đi qua, sở hữu phòng ở cũng đã kiếm lên, bởi vì Ngưu sư phó duyên cơ, đồng dạng giới vị, nhiều kéo trở về hai xe gạch xanh, vẫn là phum mà dùng đại gạch xanh, này nhưng đem một tú vui vẻ hỏng rồi. Tức khắc cảm thấy này tiền tiêu thật là đăng giá. Cấp nghiêu sư phó cùng mã sư phó đám người tiền công kết lúc sau, mời hai vị sư phó chờ ba ngày lúc sau, liệu đáy nổi nhất định chính diện, đại gia liền từng người rời đi. Mục tú trong nhà bắt đầu chuẩn bị ba ngày lúc sau đồ ăn, tuy nói này chỉ là cũ cải cách nhà ở tạo, chính là trong nhà lại che lại tân nhà ở, này cũng coi như là che lại tân phòng, cho nên vẫn là muốn làm liệu đáy nổi. chưa 190 liệu đáy nồi. Liệu đáy nồi là đại sự, muốn mời bạn bè thân thích đều tới tụ một tụ chúc mừng một chút, chủ nhân gia thỉnh ăn một đốn, từ nay bắt đầu tần sinh hoạt, nhật tử sẽ lướt qua càng ngọt. Chu Thủy Liên trước tiên một ngày liền bắt đầu thu xếp, từ quan hệ hơi chút tốt một chút nhân gia nơi đó mượn một ít chén đũa. Bản đế, nàng làm mấy cân đậu hũ, làm một túi đi mua sắm nửa phiến thịt heo, còn có heo mặt thịt, lại dặn dò Mộc Thủy đi tranh huyện thành. Thỉnh Chu Đô quên một nhà tới. Hiện giờ mua sắm thức ăn không cần lại đi huyện thành, chính sách thả lỏng lúc sau, quanh thân mấy cái thôn hình thành một cái chợ, một ít vật dụng hàng ngày thức ăn chỉ cần có tiền đều có thể ở chợ chung mua được. Chu Thủy Liên cùng Mục Tiểu Thảo ở nhà, Tác Viên, Trưng Mạn Đầu, chờ Mục Tú trở về lúc sau, lại làm núi thịt, lăn lộn hơn phân nửa túc, đại gia mới kéo mỏi mệt thân thể ngủ đi. Sáng sớm, trong viện liền vẫy đầy ánh mặt trời. Là người nhìn đến tâm tình rất tốt, mục tú một nhà, mời tới thôn chi thư một nhà, phương lão nhân một nhà, Chu Đỗ Quyên một nhà, còn có một thủy chu thủy liên muốn tốt lương thân, cùng với vài vị trưởng bối, cùng nhau tới Liệu đáy nổi. Chu Đỗ Quyên một nhà trước tới, Chu Đỗ Quyên bởi vì mang thai duyên cớ, hành động không tiện, lần này vẫn là lần đầu tiên tới trong nhà, nàng đính bụng, Chu Đỗ Quyên ái nhân tống thuận lợi tắc sách theo một rổ trứng gà đi theo phía sau. Hai người đi vào sân. Chu Đốc Quyên nhìn Chu Thủy Liên ra phòng ở, lại rộng mở lại sáng ngời, chính yếu không cần cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ, nghĩ đến đây Chu Đốc Quyên không khỏi lộ ra hâm mộ biểu tình, trong miệng tấm tắc nói: "Tỷ, này phòng ở cũng thật khí phái, ta đời này cũng không biết có hay không cơ hội trụ thượng như vậy phòng ở." Chu Thủy Liên nhìn thoáng qua sắc mặt khẽ biến tống thuận lợi, vội vàng cười nói: "Nông thôn phòng ở không đáng giá tiền, vẫn là trong thành hảo, các ngươi tưởng trở về xây nhà dễ dàng." Chúng ta đi trong thành lộng phòng ở, nhưng không dễ dàng, kia thành thị hộ khẩu cũng không phải là ai đều có. có. Buổi nói chuyện giảng tống thuận lợi sắc mặt mới đẹp một ít, Tống Thuận Lợi đem trứng gà đưa cho Chu Thủy Liên, sau đó khắp nơi đánh giá phòng ở. Hắn rất ít nghe Chu Đỗ Quyên nói về nhà mẹ đẻ sự tình, từ Chu Đỗ Quyên gả cho hắn sau, này vẫn là lần đầu tiên dẫn hắn tới nhà mẹ đẻ thân thích bên này. Tống Thuận Lợi vốn tưởng rằng Chu Đỗ Quyên nhà mẹ đẻ thân thích đều là một đám bà con nghèo. Chu Thủy Liên trong nhà loại này quan cảnh, đảo thật là làm hắn có chút giật mình, hắn thật không nghĩ tới cái này gì cả tỷ gia điều kiện tốt như vậy. "Thì, ta đi bếp thượng giúp ngươi đi." Chu Đỗ quên nói. "Không cần, xa đến là khách, ngươi vẫn là phụ nữ có mang, chúng ta nhân thủ đủ rồi, bên ngoài ngươi giúp ta nhiều nhìn chút là được." Chu Thủy Liên cùng Chu Đỗ quên đã thật lâu chưa thấy qua, tuy rằng lẫn nhau có chút liên hệ, chính là này một đối mặt Vẫn là có chút mới lạ cảm. Chu Thủy Liên xoay người tiến phòng bếp ghi, trong lòng còn ở trong tối từ khi tính, hiện tại trong nhà điều kiện hảo, cũng không sợ bị Chu Đỗ quên nhà chồng ghét bỏ, về sau thân thích chi gian vẫn là muốn nhiều đi lại, như vậy mới có thể thân thiết lên. Ngay thường Mục Tú cảm thấy trong nhà sân không nhỏ, không nghĩ tới mấy trường cái bản bãi đi xuống, liền không có gì địa phương. Các gia đại cô nương, tiểu tứ phụ, còn có tiểu hài tử ghé vào trong viện. Mộc Thủy cùng khách nhân thân thích nhóm nói nói cười cười một mảnh náo nhiệt, ai đều khen Mộc Thủy hiện giờ tiền đồ nhật tử quá hảo, Mộc Thủy trên mặt vẫn luôn đều treo tươi cười. Trên bàn hạt dưa đậu phộng còn có số ít lẻ, đã sớm bị bọn nhỏ điên cấp hướng trong túi trang, Mộc Tú tú cục vài lần, thực mau liền thấy đế, mới đến 10 giờ rưỡi, Chu Thủy Liên liền thúc giục Mộc Tú chạy nhanh thượng đồ ăn. Hiện giờ mới đầu xuân, qua cái năm, từng nhà đều đúng là thời kỳ giác hạt thời điểm. Liên tính là Trần Hướng Dương ra, cũng bất quá là một cái tuần có thể ăn một hồi thịt, hiện giờ ngồi ở trong viện, nghe trong phòng bếp không ngừng thổi qua tới mùi hương, đại gia bụng trống trơn không có nước lực, đã sớm đói bụng. Lý Phán đệ ngày thường ăn cũng không tồi, chính là một đôi mắt cũng là quay tròn luận chuyện, nghĩ trong chốc lát khai tịch lúc sau, nhiều lộng điểm sôi ngọt thập cẩm tới ăn, nàng thích chứ ăn kia ngọt ngào cơm. Chu Thủy Liên vào nhà cấp mộc thủy nói nói mấy câu, Liên cùng mấy cái thân mật tẩu tử đi phòng bếp bắt đầu hướng trong viện bưng thức ăn, một thủy đứng lên, đối ở nhà chính trưởng đối cùng thôn chi thư nói, "Hôm nay nhà ta nhà mới cái khởi, thỉnh các vị thân thích bằng hữu ăn đón cơm xoảng, lúc này chúng ta liền đi trong viện, hảo hảo uống thượng hai ly." Đại gia đã sớm đói bụng, cũng không khách khí, từng bước từng bước đứng lên, đến trong viện, tìm chỗ ngồi ngồi xuống, trên bàn đã dọn xong đồ ăn. Bún thịt, thịt viên tứ hỉ, tô thịt khấu chén. Dưa chua, bổn huyết vịt, máu gà lẩu thập cẩm, thịt ba chỉ hòa miến, cải bẹ xào thịt y, rau xanh đậu hũ canh, canh trứng. Tuy nồi bán tương khó coi, nhưng là hương khí bước người, cái này làm cho nhất bang người mỗi người đều gấp không chờ nổi bắt đầu ăn lên. Tống thuận lợi vốn đang tự giữ thân phận, chỉ là lễ phép rưới hạ trước lửa, nhưng là chờ đến đem đồ ăn kẹp đến trong miệng khi, hắn đôi mắt đều trừng thẳng, này cũng ăn quá ngon đi. Theo sau hắn trước đũa cũng đỉnh không được. Ngày bữa cơm vẫn luôn ăn đến buổi chiều 2 điểm, mới ăn xong, Chu Gian còn bỏ thêm hai lần đồ ăn, chờ đến mọi người đều rời đi thời gian, trên bàn liền đồ ăn canh đều không dư thừa hạ. Chu Lô Quyên rời đi khi có chút lưu luyến không rời, lôi kéo Chu Thủy Liên thẳng làm nàng có rảnh liền đi huyện thành xem nàng, Tống Thuận Lợi cũng là trên mặt chất đời cười, cùng nhau mời Chu Thủy Liên một nhà đi trong thành làm khách, Chu Thủy Liên một ngụm ứng hạ, Chu Lô Quyên lúc này mới rời đi. Chờ đến khách nhân đều đi rồi, trong nhà mọi người lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu thu thập lên. Dựa chén quét dác, mai cho đến buổi tối mới tính đem sở hữu sự tình đều lộng xong, vội một ngày cũng mệt mỏi đến quá sức, đại gia vội vàng rửa mặt một phen, liền nằm xuống ngủ. Ngày thứ hai, Mục Thủy cùng Trần Húc Huy giống ngày thường giống nhau, đi trước trong đất tới nước giấy của một phen, liền về đến nhà, Mục Thủy mùa đông đánh rất nhiều lao sợi. biên không ít đệm cùng chiếu, lúc này toàn bộ đều có thể dùng tới. Đại gia đem tân phòng bên trong lại quét dước một lần, Trần Húc Huy cũng đem chính mình chỉ giữ lại đồ vật dọn tới rồi tân gia. Hắn hiện giờ có nhà mới, hơn nữa vẫn là ở mục tú bên cạnh, một tường chi cách, về sau nhà hắn cùng mục tú gia chính là hàng xóm. Hắn thật sự phi thường vừa lòng cùng vui vẻ. Hiện giờ, tiểu kê tiểu vịt đều cũng từng người đuổi vào nhà, lê ấm cũng hủy đi xuống dưới. Đồ vật để vào chữ vật gian, chờ mùa đông lại lấy ra tới, phòng bếp mặt sau lại có thể loại một ít rau xanh. Cha, chúng ta ở trong sân loại viên cây ăn quả đi. Mục Tú nhìn sân, lại bắt đầu quy hoạch đi lên. Trên núi dã quả không ít, quả lê, quả táo, quả đào đều có, ngươi muốn ăn, chờ mấy ngày nữa ta đi trích điểm nhi. Trần Húc Huy cho rằng Mục Tú muốn ăn trái cây. Loại cây ăn quả hảo, lại đắp cái giàn nho tử. Phía dưới chi trưng dường, mùa hè lại có thể ăn quả nho lại có thể thừa lương. Chu Thủy Liên nghĩ đến quả nho chua chua ngọt ngọt hương vị, không khỏi nuốt hạ nước miếng. Trưng 191 tính toán đi tỉnh thành. Tốt, người Trấn Dương thúc ra có cây anh đào thụ, dài quá 2 năm, đều không có nở hoa kết quả. Hiện giờ Nhi tử muốn kết hôn, vì nhường chỗ, liền phải đem thụ chém. Làm ta ngày mai đi hôi trợ đầu, ta đi theo hắn thương lượng hạ, đem thụ mua tới. Trực tiếp loại đến trong viện, như thế nào? Mộc Thủy nhìn về phía Mộc Tú. Anh đào là cái gì? Lý Phán Đệ chưa từng có ăn qua anh đào. Anh đào là ăn rất ngon trái cây, đối nhân thân thể đặc biệt hảo. Mộc Tú trước kia kiên nhẫn cấp Lý Phán Đệ giải thích một chút, sau đó mới đối với Mộc Thủy nói, "Cha, liền phải nay anh đào thụ, ngày mai kéo trở về, chúng ta liền loại thượng, không chừng sang năm là có thể ăn thượng anh đào." Anh đào chính là muột tú yêu nhất ăn trái cây trí nhất. Hành, nhưng là trong thôn vài ra loại anh đào, nếu không không có kết quả, nếu không chính là trái cây không thể ăn, chầm rãi, mọi người đều không loại hoặc là chém, ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng. Mộc thủy vốn dĩ cũng là thuận miệng nhắc tới, không nghĩ tới Mộc Tú sẽ thật loại anh đào thụ. Mộc Tú trước kia chết cây quá anh đào thụ, kết ra tới trái cây không chỉ có chất lượng hảo, vị sản lượng cũng đều cao. Nàng lúc này đã bắt đầu chờ đợi sang 5 tháng 5 phân sớm đã đến. Đương Mộc Thủy cùng Trần Húc Huy đem anh đảo thụ vận trở về thời điểm, Mộc Tú vẫn là nho nhỏ lắc bắp kinh hãi, hiện giờ đã là tháng 4 phân, anh đảo giống nhau là tháng 5 phân cũng đã thành thủ, mà này cây anh đảo thụ. Chỉ có 2 tay nắm lấy như vậy thôi, trên cây liền 1 cái trái cây đều không có quải, cho dù là thành cũng không có. Người Trấn Dương Thúc nói không cần tiền, chúng ta chỉ lo lôi đi là được. Mộc Thủy đem xe ba gác đẩy tiến vào, Trần Húc Huy đã cầm xẻng, chuẩn bị bắt đầu đào hố. Trần Đại Ca, đem anh đào loại cây nơi này. Mộc Tú chỉ vào hậu viện đại môn bên vị trí. Mộc Tú cùng Trần Húc Huy bắt đầu đào hố trồng cây mầm, Mộc Tú cầm gáo múc nước hướng tài tốt hố tới nước. "Dì hay, về sau ta tới tới nước, ta tới bón phân, như vậy, cây nhỏ chịu mau liền sẽ trưởng thành, chúng ta cũng thực mau là có thể ăn đến trái cây." Trong đó vui vẻ nhất liền thuộc Lý Phán đệ, trước kia nhìn đến nhà ai có cây ăn quả, nàng đều hâm mộ đến không được, hiện giờ nhà mình trong viện cũng có cây ăn quả, nàng giễu rít nói cái không ngừng, liền Mục Tiểu Thảo đều vẫn luôn lộ tươi cười. Đã nhiều ngày đều vội không đi đất hương thượng, ta cùng Húc Huy này liền qua đi, giữa trưa tú đi đưa cơm đưa nước. Mục Thủy là một khắc đều nhàn không xuống dưới, sửa sang lại hảo công cụ, liền cùng Trần Húc Huy cùng nhau ra cửa. Hiện giờ 15 mẫu đất hoang, mới dọn dẹp hảo năm mẫu. Mục Tú ăn qua cơm trưa sau, mang theo cơm cùng Thủy đi vào đất hoang. Mục Thủy Trần Húc Huy ăn cơm thời điểm, nàng bắt đầu bón phân tới nước, mốc nước địa phương cũng xa, một chuyến đi xuống tới, này tiểu thân thể thực sự có điểm chịu không nổi. Mục Thủy cùng Trần Húc Huy trên mặt đất nhặt ra tới cục đá cùng hạt cát, cũng muốn một chuyến thế một chuyến hướng điền biên chọn qua đi, nếu có xe bò, hết thảy đều sẽ tiết kiệm sức lực và thời gian, nàng quyết định. muốn đi một chuyến tỉnh thành, nàng muốn kiếm tiền, nàng muốn muông ưu. Lục Nguyên gửi qua bưu điện sách vở lại đến, buổi chiều Quảng Bá thông tri đi lĩnh, Mục Tú không ở trong nhà, là một tiểu thảo đi lánh bao vây. Trạng vạng, Mục Tú mấy người trở về về đến nhà chúng, Chu Thủy Liên sớm đã đem đồ ăn làm tốt, nhìn đến đại gia trở về, liền bắt đầu hướng nhà chính đoan cơm bưng thức ăn. Nhìn đến Mục Tú mệt đến đầu đều gục xuống, Chu Thủy Liên quan tâm nói, "Tú, ngày mai bắt đầu" Ngươi ở nhà xem Tiểu Hoa, ta xuống ruộng. Nương, ta đều nói rất nhiều lần, Tiểu Hoa thân thể không tốt, hơn nữa hiện giờ nàng uống mãi, không rời đi ngươi, ta có thể kiên trì trụ. Mục Tú vội vàng cự tuyệt, nếu Chu Thủy liên đi, nàng còn như thế nào cấp trong đất thượng phân bón, như thế nào làm một ít động tác nhỏ đâu. Nay lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hiện giờ ở vị trí của Tiểu Hoa, làm ngươi bị liên lụy, ta này trong lòng cũng không chịu nổi. Chu Thủy Liên nhìn lại gầy Mục Tú, đau lòng nói: "Nương, trong thôn cùng ta như vậy đại cô nương, có so với ta làm đều nhiều, ngươi xem ta, trường cao, cũng rèn luyện thân thể, ngươi ở nhà phải làm sống cũng không ít, hơn nữa, này đều khai hoang mau một nửa, thực mau liền không đổi." Mục Tú an ủi Chu Thủy Liên: "Liên ngươi hiểu chuyện, xem nương nhiều thương ngươi, người này gầy chính là hảo, làm việc nhiều đều có nhân tâm đau, ta này béo" Cả ngày cũng mệt mỏi đến quá sức, cũng không thấy có ai đau lòng hạ. Mục Tiểu Thảo cố ý bất mãn nói: "Ngươi nha đầu này, còn ăn muội muội rắm." Chu Thủy Liên ngẩng lên tay, làm bộ muốn đánh. "Ngươi một nhà đều bị chọ cười." "Tú, có ngươi một cái bao vây, ta thả ngươi phòng, rất chưa ừm." Mục Tiểu Thảo xem Mục Tú ăn cơm xong, đang chuẩn bị vào phòng, chạy nhanh nói: "Tốt." Mục Tú rất tò mò là ai gửi lại đây. chờ nàng nhìn đến quen thuộc chữ viết, cùng với bên trong sách vợ cùng tin tội điểm, là có điểm giận mình, thượng một lần nàng đều quên hồi âm, không nghĩ tới Lục Nguyên Thế nhưng lại cho nàng viết một phong thơ cùng gửi qua bưu điện sách vợ. Tin chung vẫn là đơn giản thăm hỏi, cùng với dặn dò Mục Tú hảo hảo xem thư linh tinh. Mục Tú nghĩ nghĩ, đệ bút cấp Lục Nguyên trở về một phong thơ. Hiện giờ trong nhà Tân phòng cũng cái hảo, tiểu kê tiểu vị tiểu chư mộc khả quan. Mộc Thủy cùng Trần Húc Huy mỗi ngày đi khai hoang, Mộc Tú Mộc Tiểu Thảo hai người chăm sóc phân điền đến hộ địa bản. Nhật tử quá thật sự quy luật, Mộc Tú xem sở hữu hết thảy đi hướng chính quy, vì thế ở cơm chiều thời điểm, hướng đại gia tuyên bố, nàng muốn đi một chuyến tỉnh thành. Gì? Người đi tỉnh thành? Nghĩ như thế nào lên đi nơi đó? Mộc Thủy kinh ngạc hỏi. Lục Nguyên viết thư cho ta, nói Lục gia gia muốn ăn ta làm đồ ăn, làm ta đi dạy dạy hắn ra đầu bếp. Cho ta phát tiền lương, nhà ta mới cái hảo phòng ở, tiền cũng sai hết, ta đi cũng có thể kiếm ít tiền." Mục Tú nói. "Trong nhà tất cả mọi người là một trận chơ mặc, Mục Tú nói rất đúng, trong nhà không có tiền, yêu cầu kiếm tiền. Ta bồi ngươi đi, ngươi một người đi ta không yên tâm." Mục Thủy nói. "Cha, ngươi cùng Trần Đại ca còn muốn khai hoang, trong nhà vốn dĩ liền vội, thiếu cái ta càng vội, ngươi yên tâm đi." Lục Gia Gia tài xế ở huyện thành chờ ta, gọi ta đi." Mục Tú sạm một cái hoàng. "Thật sự, thực sự có người tới đón ngươi." Mục Thủy có chút chần chờ hỏi, "Ta lựa ngươi làm gì? Hơn nữa, hiện giờ này Trì An có thể có gì sự?" Mục Tú nhìn đến mọi người đều không nói lời nào, tiếp tục nói, "Mong đệ cùng Trần Đại ca, còn có ta, về sau đều phải đọc sách đi học, không chừng còn muốn phiền toái Lục Gia Gia hỗ trợ." Ta này cũng coi như là đi kết cái thiện duyên, huống hồ, lục gia gia người như vậy hảo, đúng không? Mục Thủy Chu Thủy Liên là gặp qua Lục Niệm Đông, đối vị này hiền lành lão nhân cũng là tâm tồn cảm kích. Kia, ngươi trên đường chú ý an toàn. Mục Thủy trước lẳng khẩu. Mong đệ có thể đi học liền đi học, không thể đi học cũng đừng miễn cưỡng, tuy nói đi nhân gia nơi đó cũng lấy tiền lương, ngươi chỉ lo làm tốt ngươi chuyện nên làm, trái pháp luật sự tình không thể làm. Mộc Tiểu Thảo dặn dò nói, "Mục Tú một trận xấu hổ. Cái này tỉ tỉ, đời trước rốt cuộc đã chịu cái gì kích thích? Chương 192 lại lần nữa đi tỉnh thành. Ta chỉ lo dạy bọn họ như thế nào nấu cơm, còn lại cái gì đều mặc kệ không hỏi. Các ngươi cứ yên tâm đi, ta ngày mai liền đi." "Ngươi này muốn đi mấy ngày a?" Mộc Tiểu Thảo đương nhiên nhớ tới hỏi. "Xem tình huống đi, ta còn tưởng khắp nơi đi dạo." Xem có hay không cái gì chúng ta trồng trọt dùng được với đồ vật. Đúng rồi, nương, ngươi còn có tiền sao? Mục Tú công đạo xong sau, lại không yên tâm hỏi Chu Thủy Liên. Mục Thủy nghe được Mục Tú đặt câu hỏi, tâm nháy mắt liền nhắc tới cổ Hàng Thượng, hắn biểu tình khẩn trương nắm chặt tay. Có, trong nhà ăn uống đều có, hoa không được mấy cái tiền, ngươi cứ yên tâm đi. Chu Thủy Liên cười trả lời, nàng hiện giờ chính là cảm thấy eo đỉnh đến đặc biệt thẳng. Trong nhà nàng không chỉ có đồ ăn sung túc, hơn nữa nàng còn tồn mấy trăm đồng tiền đâu, nàng hiện tại phi thường có năm chắc. Mục Thủy nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này hắn cảm giác phía sau lưng có chút lạnh lạnh, Nguyên Lai like vừa rồi muột túi này vừa hỏi, hắn phía sau lưng kinh nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Mục Thủy hiện tại chỉ nghĩ có thể giấu một ngày là một ngày, nói không chừng vẫn luôn không bị phát hiện đâu. Hắn về sau nhất định không như vậy, hắn chỉ đối chính mình lão bà Hải Tử hào Vậy là tốt rồi, các ngươi yêu cầu gì liền mua, đừng quá bạc đãi chính mình." Mục Tú lại công đạo nói. "Hảo, ta biết đến, ta đi đem dưa muối thịt khô gì đó đều bao điểm nhi, đi không thể tay không." Chu Thủy Liên chạy nhanh mang theo Mục Tiểu Thảo đi thu thập đồ vật. "Thiếu lấy điểm nhi, ta đi lại làm." Mục Tú hướng về phía đã đi ra nhà chính Chu Thủy Liên hô. "Ta cũng đi hỗ trợ." Mục Thủy Ngựa ngùng nói xong, cũng đi theo đi ra ngoài. Vừa rồi còn náo nhiệt nhà chính, lúc này chỉ còn lại có Trần Húc Huy cùng Mộc Tú. Ngươi muốn đi chính là lần trước chúng ta ở huyện thành nhìn thấy người kia trong nhà sao? Trần Húc Huy túi đầu có chút rầu rĩ hỏi. Trần Húc Huy không suy nói, Mộc Tú nghe minh bạch, nàng gật gật đầu. Nhìn đến Mộc Tú thừa nhận, Trần Húc Huy trong lòng, giống như uống lên một lọ năm xưa lao dấm, toàn thân đều tản ra toan vị. Trên đời nhất toan cảm giác, không phải ghen, mà là liền ghen từ cách đều không có. Ngày hôm sau, Mục Tú cõng soạn, đạp sáng sớm đám sương xuất phát. Mục Tú đến huyện thành lúc sau, liền lập tức mua đi thành phố vẽ xe, 2 cái giờ sau, lại từ thành phố ngồi trên đi tỉnh thành xe buýt thượng. Một đường đánh xe đổi xe Mục Tú, lúc này mới thở nhẹ một hơi, hiện giờ đi ra ngoài quá không có phương tiện, đi cái tỉnh thành, đổi xe 3 lần, còn không có cao tốc, hơn 400 km lộ trình, yêu cầu đuổi một ngày đường. Nàng là vô cùng hoài niệm sau lại bốn phương thông suốt cao thiết cùng phi cơ. Ở buổi tối 8 giờ Tả Hữu, xe buýt lung lay vào nhà ga, Mục Tú xuống xe lúc sau, tìm được bến xe bên cạnh đồn công an, sau đó ở đồn công an phụ cận tìm một cái nhà khách, chiêu này đã sở khai ở đồn công an bên cạnh, hẳn là hệ số an toàn cao một ít. Nhà khách là một đôi hơn 30 tuổi Tả Hữu trung gian phu thê khai, dưới lầu là tiệm cơm, trên lầu là giường chân. Lão bản nương ở bên ngoài đăng ký lấy tiền, trung niên nam nhân ở phía sau phòng bếp xào rau. Lão bản nương nhìn đến mục tú, lập tức nhiệt tình hồ, tiểu cô nương, mau ngồi, nhìn xem ăn chút như gì. Lão bản, còn có hay không phòng? Mục tú cười hỏi, tiểu cô nương rừng chân đâu, có có. Lão bản nương vừa nghe rừng chân, càng thêm nhiệt tình. Bao nhiêu tiền cả đêm? Mục tú hỏi, có bốn người gian, ba người gian. Hai người gian cùng đơn nhân gian, giá cả đều không giống nhau, ngươi xem ngươi tưởng chủ loại nào? Cái này nên lại, đại gia gia cửa, vì tình tiền, đều là mấy cái không quen biết người trụ bốn người gian, ba người gian, tiện nghi lợi ích thực tế. Đơn nhân gian bao nhiêu tiền một đêm? Mục Tú không chút do dự hỏi. Đơn nhân gian quý nhất, tam đồng tiền cả đêm. Lão bản nương đánh giá liếc mắt một cái Mục Tú, này tiểu cô nương xuyên còn rất quê mùa. Vừa thấy chính là nông thôn tới, lão bản nương nhưng không tin nàng sẽ trụ đơn nhân gian. Ta muốn một gian giữa bên ngoài đơn nhân gian." Mục Tú nói xong, lại hỏi một câu, "Có cái gì ăn?" "Có chu quay khoai tây thì, thịt kho tàu, tốn xanh thì thì, còn có mì trứng, mì thịt thái sợi, bất quá, tiểu cô nương chúng ta nơi này chính là đến trước trả tiền đến." Lão bản nương nghe được Mục Tú trụ đơn nhân gian, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Thật là không nghĩ tới này, tiểu cô nương khẩu khí còn không nhỏ, hay là cái kẻ lừa đảo đi. Mộc Tú cũng không sinh khí, nàng lấy ra 20 đồng tiền, đưa cho lão bản nương nói: "Lão bản, ta tạm thời trước ở nơi này, ăn cơm dừng chân liền toàn từ này tiền bên trong khấu." Lão bản nương tức khắc vui mừng quá đỗi, này thật đúng là gặp gỡ một cái đại khách hàng. Nàng đối với Mộc Tú đến tươi cười càng thêm chân thành, nàng càng thêm chân thành nói: "Hay nhỉ, ngươi yên tâm." Ngươi xem ta ăn trước điểm gì? Hạ chén mì trứng đi, ta lúc này về trước phòng, đem hành lý phóng hảo lại xuống dưới ăn." Mục Tú nói, "Hảo, lên lầu rẽ trái đệ nhị gian phòng, 202." Lão bản nương mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một đại bài chìa khóa, tìm được 202 phòng chìa khóa, đưa cho Mục Tú. Mì trứng làm lên mau thực, ngươi nhanh lên xuống dưới, bằng không đống không thể ăn." Lão bản nương lại nhắc nhở nói, Đã biết, láo bản, mục tú xách theo hành lý quẹo trái lên cầu thang. Lầu 2 lầu 3 hẳn là đều là rừng chân, một tầng lâu có mười mấy phòng, trước mắt còn không có phòng đơn như vậy vừa nói, nhà ở hành lang tận cùng bên trong là nhà vệ sinh công cộng cùng rửa mặt gian, lúc này tương đối an tĩnh, rừng chân người người rửa mặt xong, đều sớm trở lại phòng nằm xuống. Mục tú mở ra 202 phòng môn, 16 mét vông tả hữu phòng, thả một chương rừng đơn. Phòng trắng tinh sạch sẽ nhưng là lực hiện cũ khăn trải giường vỏ chăn, một bộ bàn ghế, rửa mặt giá thượng phóng chậu rửa mặt, phía dưới còn có một cái rửa chân buồn, hai cái màu đỏ bình thủy, trên tường một mặt gương to, đỉnh đầu còn có đỉnh đầu quạt trần. Mục Tú đem sập bùng, khóa kẽ môn đã đi xuống lầu, vừa lúc mùi trứng làm tốt, lão bản nương mới mang sang tới phóng tới trên bàn, Mục Tú đổi một ngày xe, đó là một chén lớn mặt ăn sạch sẽ, canh đều không dư thừa hạ. Lúc này mới thỏa mãn lên lầu rửa mặt xong, nằm xuống. Một đêm buông hộng, ngủ thơm ngọt. Sáng sớm lên, Mục Tú ở dưới lầu ăn qua bữa sáng sau hỏi hạ xe buýt phương hướng, liền rời đi nhà khách, nàng muốn ở chợ đi một chút, sờ sờ giá thị trường. Hiện giờ chính sách ở tỉnh thành đã buông ra, phố lớn ngõi nhỏ đều là các loại cửa hàng quậy bán quà vật thực phẩm cửa hàng, người đến người đi, xem ra sinh ý không tồi, Mục Tú tiên tiến bên cạnh chợ nông sản. Đi xem hiện tại lương thực rau dưa trái cây giá cả. Cái này chợ nông sản quy cách cũng không tính lại, không có lúc trước tỉnh thành bệnh viện bên cạnh cái kia chợ bán thức ăn đại, bên trong có bán thịt heo, thịt bò, thịt dê, bất quá lúc này vẫn như cũ là bài thật dài đội ngũ, ngẫm lại cũng là, hiện giờ mới bung ra chính sách, này đó gà vịt cá heo dê bò, đều yêu cầu thời gian trưởng thành, vẫn như cũ là cùng không đủ cầu. Một tú nhìn đến còn có bán rau dưa. Liên thoạt lại gần xem, lúc này thị trường bên trong nhiều nhất chính là cải trắng. Chương 193 bán trẻ gì? Bất quá đây đều là năm trước cải trắng, chính là bảo tồn phi thường hảo, cải trắng rất lớn cây, đây đều là năm trước mùa thu thu cải trắng, thời gian kia một mao tiền năm cân, chính là lúc này, một mao tiền hai cân, liền này, một tú hỏi giới thời điểm, bán đồ ăn lão nhân kia lại bán đi mười mấy cân, này thời kỳ giác hạt thời điểm. Liên tính là qua một đông rau dưa, vẫn là rất có thị trường. Trừ bỏ bán cải trắng, còn có bán khoai tây, khoai lang đỏ, ngõ hương mục nhị chờ hàng khô, mỗi cái quầy hàng đều là kín người hết chỗ. Xem ra, hiện giờ chính sách hảo, mọi người tiêu phí trình độ cũng dâng lên lên. Mục Tú dạo qua một vòng, duy độc không có nhìn đến bán trái cây, xem ra trái cây hiện giờ vẫn là hiếm lạ vật. Hiện tại chợ bán thức ăn thượng xuất hiện thịt loại cùng rau dưa. Lan qua lộn lại xem cũng liền kia mấy thứ, Mục Tú hỏi đại khái hiểu biết hạ giới vị, liền thay đổi phương hướng, vào thực phẩm phụ phẩm cửa hàng. Thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, trừ bỏ dầu muối tương dấm ở ngoài, lại xuất hiện giống sữa mạch nha, sữa bột, bánh quy, trứng gà bánh, gạo nếp điều cùng bánh quy linh tinh, cao cấp điểm tâm. Mục Tú để sát vào nhìn nhìn, phát hiện mấy thứ này giống như đều là thả thật lâu, cũng không mới mẻ, chính là liền tính là như vậy, giá cũng không tiện nghi, làm theo có người mua, Mộc Tú đại khái xoay mấy nhà cửa hàng, bên trong thương phẩm đại đồng tiểu dị, giá cũng đều giống nhau, đủ để nhìn ra vật tư vẫn là có chút thiếu thốn. Mộc Tú đi đến yên lặng trong một góc, từ trong không gian lấy ra sọt, đem trong không gian anh đảo cùng dầu tầm trang đi vào, lại bỏ vào đi một khối vải dầu cùng thiết cân, đi vào chợ nông sảng cửa, tuyển cái nhân lưu lượng tương đối tốt chỗ trống, đem vải dầu phô hảo. Anh đảo cùng dâu tằm đều đổ ra tới lúc sau, lại đem sọt chứa đầy, đặt ở một bên, dùng cái nắp đắp lên. Thức mau, nay hồng diễm diễm trái cây liền hấp dẫn lui tới mọi người chú ý, bắt đầu có người xung tới. Một vị hơn 60 tuổi lão thái thái, tóc quy củ dùng hai cái đại hắc cái kẹp kẹp ở lỗ tai mặt sau, trên người ăn mặc một thân than chì sắc gấu phục, thoạt nhìn điều kiện thực không tồi, nàng thò qua tới hòa ái hỏi, "Tiểu cô nương, đây là anh đào sao?" Bán thế nào a? Nãi nãi, đây là anh đào, năm mao tiền 1 cân. một cân." Mục Tú cười trả lời. "Quá quý, mau đuổi kịp văn thịt." Bên cạnh có người lẩm bẩm một câu. "Chỉ là lão thái thái giống như đặc biệt muốn ăn anh đào, ngồi xổm nơi đó tiếp tục xem." "Nãi nãi, ta không ăn anh đào, quá toan." Đại nương bên người đứng một cái sáu tuổi tả hữu tiểu nam hài, bĩu môi nói. "Tiểu đệ đệ, tỉ tỉ ra anh đào đặc biệt ngọt, nếu không ngươi nếm một cái." Không ngọn không cần tiền. Mục Tú cười tủm tỉm cầm lấy mấy viên anh đào, đưa cho tiểu Nam Hải cùng mẫu nội nó hai viên, lại đưa cho vừa rồi vị kia lão thái thái một viên. Chỉ thấy tổ tôn hai người ăn anh đào, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, mà vị kia lão thái thái cũng là mở to hai mắt. "Ngon mãi, thật ngọn, này anh đào ăn ngon thật." Tiểu hài tử nhất thiên chân, ăn ngon chính là ăn ngon, không thể ăn chính là không thể ăn. "Này anh đào đích xác ngọn." Ta lúc còn rất nhỏ ăn qua một lần, về sau liền không còn có nếm đến cái này hương vị. Trước tới vị kia lão thái thái nhớ tới thật lâu xa hương vị, đó là nàng khi còn nhỏ đi theo cha mẹ đi vùng duyên hải, phụ thân một vị bạn thân lưu học trở về, mang về tới anh đào cùng, cái này anh đào giống nhau như lúc, chỉ là đáng tiếc sau lại đã xẻ ra kia chảng vận động sau. Nàng liên rốt cuộc chưa thấy qua loại này anh đào. Mục Tú liền biết, nàng anh đào tuyệt đối ngọt ngào. Bởi vì nàng lấy ra tới chính là chè gì, thịt hậu nước nhiều, hương vị độc đáo, chè gì ở nàng kia thời điểm cũng là cao cấp trái cây, rất nhiều người đều còn không có đạt tới ăn chè gì tự do trình độ đâu. Nghĩ đến đây, Mục Tú tâm liền đau, bất quá cũng may nàng mua không tính quý, lúc trước là một vị bằng hữu loại thượng trăm mẫu chè gì, bởi vì vị trí hiểu lẫnh, trái cây thương lại đem giá cả đè thấp, nàng bằng hữu dưới sự tức giận cùng trái cây thương xạo phiền. tìm được mục tú, làm nàng hỗ trợ tìm xem nguồn tiêu thụ. Mục tú vừa lúc thích gan cái này, liền trực tiếp đem trẻ rỉ dùng nhất tiện nghi giá cả thu 6000 cân, hoa mười mấy vạn đồng tiền, thuận tiện còn mua đối phương 6 cây đã trưởng thành 5 năm cây ăn quả, nếu không phải bởi vì khí hậu không thích hợp gieo trồng, mục tú lần này liền phải ở trong viện loại thượng một cây. Tiểu cô nương, năm mao tiền một cân cũng quá quý, ngày hôm qua sáng sớm chợ thượng cũng có bán anh đào. đều là một mao tiền một cân. Vị Tiêu tiểu Nam Hải mãi mãi bắt đầu có kệ mà cả. Ba cố nội, ngươi nhìn kỹ xem, ta này anh đào cùng nhân gia không giống nhau. Đây là nhà ta trong lúc vô tình được đến cây ăn quả, hiện giờ dài quá 6 7 năm mới nở hoa kết quả. Nếu ngài muốn một mao tiền một cân anh đào, ta nơi này cũng có, bảo đảm cũng ngọt. Mục Tú cười đem phía sau sọt mở ra, bên trong chính là bình thường anh đào, nàng đông dạng lấy ra tới 2 viên. đưa cho tổ tôn hai người. Ngọ, ăn ngon thật, mãi mãi, bất quá ta càng thích ăn cái kia anh đào, ta liền phải ăn cái kia anh đào. Tiểu Nam Hải ngón tay lần đầu tiên nếm trái gì, vốn dĩ cái cỏ ẩm ỉ không ăn anh đào hắn, lúc này một hai phải mua, người chung quanh đều tò mò vây lại đây. Nay vừa thấy, thật đúng là không giống nhau, bên này anh đào cái đầu đại, đỉnh bên kia hai cái. Một vị đại nương xen vào nói nói, thật đúng là Này nhan sắc nhìn hồng đều biến thành màu đen, nhất định ăn ngon, chính là quá quý. Này rõ ràng chính là một cái đồ tham ăn. "Nãi nãi, nãi nãi, ta muốn ăn sao? Ta muốn ăn sao?" Tiểu Nam Hải lại nhảy, tay bắt lấy chính mình nãi nãi ông tay áo dong đưa. "Ba cố nội, mua cái nửa cân nếm thử mới mẻ, rốt cuộc qua cái này mùa, cũng đã không có, một năm liền hoa mấy mao tiền, này gánh vác xuống dưới, một tháng một phân tiền đều không đến." Này tiền có thể lại kiếm, nhưng này muốn ăn đồ vật, qua này thôn nhưng không này cửa hàng." Mục Tú nói, quả thực là nói quá có đạo lý, không chỉ có bà cố nội, liền vây quanh người đều lộ ra tâm động biểu tình. "Tiểu cô nương, này anh đào cho ta tới 2 cân." Vị kia tới trước lão thái thái dẫn đầu nói. "Ai, cũng cho ta tới 2 cân loại này anh đào, lại đến 2 cân cái loại này anh đào." Tiểu Nam Hải mãi mãi nhìn cũng không phải cái loại này thiếu tiên chủ, bị Mục Tú nói động lúc sau liền không hề do dự. "Tốt, bà Cố nội, muốn hay không thêm nữa điểm nhi dâu tằm, đây chính là thứ tốt, cũng là một mao tiền một cân." Mục Tú tận hết sức lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình đồ vật. Dâu tằm khi còn nhỏ ăn nhiều, hiện giờ nhưng thật ra ăn thiếu, hành, tới một cân. Bà Cố nội số ra một khối tam mao tiền, đưa cho Mục Tú. Mộc Tú nhanh nhẹn tán thưởng, đảo tiến bà cố nội trong rổ. Nay có đệ nhất đơn xin ý, mà sau lục tục tiếp tục có người mua sắm, Mộc Tú thật là cảm thán, này tỉnh thành tiêu phí quả nhiên cùng huyện thành không phải một cái cấp bậc. Hơn 1 giờ, Mộc Tú lấy ra tới trẻ gì, anh đảo cùng dâu tẩm toàn bộ bán hết, Mộc Tú thu hồi sạc, thực mau liền rời đi chợ nông sản. Mộc Tú tiếp theo trạm chính là đã từng nàng lần đầu tiên đi chợ đen nhận được Phan Đại đưa ra. Chương 194 tới cửa làm buôn bán. Dựa vào ký ức, Mục Tú tìm được tiểu nơi đó, Thư Mao liền tìm tới rồi kiểu mặt sau cái thứ ba ngõ nhỏ, đứng ở đầu hẻm đầu một nhà, hẳn là chính là nhà này. Mục Tú vẫn như cũ là trước trốn vào yên lặng góc, đem dê bỏ thịt đều thả một ít ở sọt, thịt muối, hột vịt muối cùng trái cây cũng đều thả đi vào, lúc này mới lại lần nữa đi đến đầu hẻm, gõ vang lên đại môn. Ai a? Bên trong truyền đến quen thuộc thanh âm, "Phan đại nương, là ta." Một tú trả lời nói. Phan đại nương mở cửa, nhìn đến một tú, lập tức liền nhận ra tới, kinh hỉ nói, "Tiểu cô nương, đã lâu đều không thấy ngươi." "Đại nương, ta này không phải tới, còn mang đến đồ vật, ngươi xem yêu cầu không?" Một tú cười hỏi. "Muốn, muốn, muốn." Phan đại nương liên tục nói, nói xong lúc sau nghiêng người làm một tú vào sân. Đây là cái độc nhất vô nhị tiểu viện, có thể ở lại như vậy phòng ở người, gia cảnh đều sẽ không quá kém. Mục Tú đứng ở trong viện, đem trên tay vác rổ bùng, lại đem sọt cũng cầm xuống dưới, bắt đầu giống nhau giống nhau hướng bên ngoài lấy đồ vật. Bởi vì sợ bị áp hư, cho nên trên cùng phòng chính là trái cây, anh đào, dâu tằm, còn có dưa gang. Mục Tú đem ra, Phan đại nương đã kinh ngạc nói: "Tiểu cô nương, ngươi này gì mới mẹ đồ vật đều có?" Tóm tắt ra đi rất nhiều lần chợ sáng cũng chưa mua được. Nha Minh Loại, một túi tiếp theo lại đem dê bò thịt đều đem ra, thời tiết này nhiệt, thịt loại cũng không hảo phóng, ta liền mang thiếu. Lần sau có thể nhiều mang điểm nhi, ngươi đại gia yêu nhất ăn thịt, trước kia yêu cầu phiếu thịt, hắn chỉ có thể chịu đựng, hiện giờ tuy nói mua đông tây phương là được, nhưng mà muốn dậy sớm xếp hàng, ta này mỗi lần đi đều chỉ có thể đuổi kịp cuối cùng một chút. Phan đại nương xoa xoa eo, nói tiếp Thì ta phóng tới giếng nước, có thể phóng 10 ngày đều không có việc gì. Đại nương, ta nơi này còn có ướp tốt thịt khô cùng hàm thịt, đặc biệt dễ dàng chứa đựng, chỉ cần bảo trì ở thông gió chỗ là có thể phóng thật lâu. Mục Tú tâm niệm vừa động, bàn tay tiến trong rổ, trong không gian thịt khô cùng lạp xưởng đã nơi tay biên, Mục Tú toàn bộ đem ra. Lạp xưởng a, lần trước ăn xong lúc sau, nhà ta lão nhân cả ngày liền nhớ thương. Phan đại nương thấy một túi trong tay Lạp Xưởng, đôi mắt đều sáng. Cọng hoa tỏi non xào lạp xưởng tốt nhất an. Mộc Tú tiếp theo lại lấy ra tới hột vịt muối, trứng vịt bắc thảo, dầu mè cùng với một túi gạo trắng, nếu không phải bởi vì xọt chỉ có thể trang như vậy nhiều đồ vật, mộc tú có thể lấy ra tới càng nhiều đồ vật. "Tiểu cô nương, này một đường đi tới, bối như vậy nhiều đồ vật, mệt đi." Phan đại nương nhìn đôi đầy đất đồ vật, thương tiếng nói. "Lam quán" Cũng liền không cảm thấy mệt mỏi. Này đó tổng cộng bao nhiêu tiền, ta cho ngươi lấy tiền. Mục tú đại khái tính một lần, căn cứ ngày hôm qua nàng hỏi giá, dâu mẹ tam nguyên một lọ, hai bình sáu nguyên, gạo mười cân, là sáu đồng tiền, hột vịt muối một cái hai mau tiền, tổng cộng hai mươi cái, bốn đồng tiền, trứng vịt bắc thảo tam mau một cái, hai mươi cái, là sáu đồng tiền, bán thịt heo mười cân, mười hai đồng tiền, lạp sưởng bốn cân, mười hai đồng tiền. Thịt dê cùng thịt bò đều các tăng cân, cộng 27 đồng tiền, anh đào 5 cân, đại anh đào 10 cân, dâu tầm 5 cân, dưa gang tăng cân. Cộng 6 khối 5 mao tiền, nay đó tổng cộng là 79 khối 5 mao tiền. Hiện giờ giá hàng cũng thượng điều một ít, Mục Tú cũng liền đi theo thị trưởng giới đi. Đại nương, 79 đồng tiền. Mục Tú nhớ thương lần trước nhiều thu Phan đại nương 5 mao tiền, lần này trực tiếp miễn đi số lẻ. Tiểu cô nương Ngươi nảy còn thiếu tính 5 mao tiền đi. Phan đại nương trực tiếp liền nghe ra thiếu 5 mao tiền. Đại nương, ta nảy muốn nhiều ít ngươi cấp nhiều ít, đều không trả giá, ta cũng liền đem số lẻ miễn đi mà thôi. Mục Tú liền thích như vậy chất lượng tốt người mua. Ngươi nảy tiểu cô nương, thật là sảng khoái, hành đi, chúng ta đây là lâu dài mua bán, ngươi lần sau lại có gì mới mẹ đồ vật, đều lấy lại đây. Phan đại nương càng xem Mục Tú càng thích. Còn có một ít bột mì, sữa bột, quả táo, còn có nhà mình nấu rượu, đều ở ta trụ địa phương phóng, không biết Phan đại nương còn nghĩ muôn cái gì. Mục Tu trầm tư một chút, trả lời nói: Có hay không ốc đồng? Ta có cái lao tỉ muội, thích nhất gan ốc đồng. Có, bất quá đều là nhà mình ướp tốt ốc đồng, hương vị tươi ngon. Mục Tu cũng thích gan cái này, mua rất nhiều đồ hộ. Còn có mật ong, ngày thường xả nước uống nhất nhuận phổi. Phan đại nương tiếp tục nói: "Không hảo lộng, bất quá cũng có thể làm ra, ngươi muốn nhiều ít cân, muốn 10 cân, nếu khó lộng, có thể lộng nhiều ít liền nhiều ít đi, giá không là vấn đề." Phan đại nương chần chờ một chút nói: "Hảo, ta quá hai ngày lại đến." Mục Tú một ngủ ngứ hạ. "Hành, ta chờ ngươi." Tiểu cô nương. Mục Tú rời đi Phan đại nương trong nhà, liền lại quay hướng về phía mặt khác trợ nông sản. Chẳng qua nàng hơi chút làm một chút thay đổi, đeo đỉnh đầu tóc giả, là tóc ngắn, lại bỏ thêm một cái kính đen, thay đổi một thân mập mạp quần áo, lại chi nổi lên một cái cá quán. Cá chấm cỏ, cá trích, hoa liên, hóa đơn tạm, tuy rằng thiếu nhưng là chủng loại đầy đủ hết, này đó cá đều là mục tư ở huyện thành ao cá nơi đó tiện nghi mua tới, hiện giờ tỉnh thành người nhiều đồ vật thiếu, nàng này đó cá tự nhiên cũng là rất có thị trường. Quả nhiên này đó cá thực mau cũng đều bán xong rồi. Mục Tú hôm nay thu hoạch không tồi, chặng vạng kéo mỏi mệt thân mình trở lại khách sạn, đơn giản ăn một chén mì, rửa sạch xong liền ngồi ở trên giường, bắt đầu đếm tiền. Một đống màu sắc rực rỡ tiền mặt, còn có sáng long lanh tiền xu ở trên bàn bày một loạt, buổi sáng trái cây, Mục Tú cũng không biết chính mình lấy ra tới nhiều ít cân, lúc này kiểm kê ra tới, tổng cộng có 140 đồng tiền. Vốn đi phan đại nương cấp 709 đồng tiền, trái cây cùng cá bán đi 61 đồng tiền. Không nghĩ tới một ngày liền có như vậy nhiều tiền, Mục Tú đảo qua đầy người mỏi mệt, như vậy đi xuống, lại đãi cái mười mấy ngày, không chỉ có xây nhà tiền đã trở lại, liền mua ngưu tiền đều có. Ngày hôm sau, Mục Tú lại sớm lên, tiếp tục đi hôm qua cái kia chợ nông sản, ở cửa bãi nổi lên ánh đảo. Không nghĩ tới, hôm nay bạn đi cần màu. Rất nhiều đều là hôm qua gương mà cũ. Tiểu cô nương, ngươi này anh đảo ăn ngon thật, con dâu của ta mang thai, thai nghén lợi hại, không nghĩ tới, hôm qua này anh đảo lấy về đi. Nàng một hơi ăn một cân, còn nuốt lại ăn. Một vị ăn mặc sợi tổng hợp áo sơ mi, màu đen quần dài trung niên nữ tính, ngồi xổm xuống dưới, một bên chọn, một bên nói. Đại nương, này anh đảo thai phụ ăn tốt nhất, bên trong vitamin hàm lượng nhưng cao, tiểu bảo bảo sinh ra tới. Làn da cũng sẽ bạch." Mục Tú nói, "Thật sự, ta đây cần phải nhiều mua điểm, chỉ là này anh đào ăn ngon, không kiên nhận phóng, cũng liền đã nhiều ngày quang cảnh liền không có." Đại nương có điểm tiếc hận nói, "Này năm mao tiền một cân đại anh đào có thể phóng thời gian lâu, thông gió dẫm mắt chỗ, ít nhất cũng có thể phóng một vòng." "Hảo, điểm này cho ta sưng sưng." Trung niên nữ tính chọn hảo anh đào, đem túi đưa cho Mục Tú. "Chương 195 đoạn hóa." Tổng cộng là 7 cân 1 2, tính 7 cân, tam khối 5. Mục tú nhanh nhẹn tán thưởng, tính ra bao nhiêu tiền. Tiểu cô nương, còn có dưa găng A, bao nhiêu tiền 1 cân, mua trở về nếm thử. Trung niên nữ tính ngẩn đầu nhìn đến mục tú sọt dưa găng. Hai bao tiền 1 cân, năm bao tiền 3 cân. Hành, lại đến 3 cân dưa găng. Trung niên nữ tính rời đi không lâu, mục tú mang trái cây lại một lần bán xong, mục tú đều có điểm đốc. Đây là tình huống như thế nào? Hiện giờ tỉnh thành người mua sắm năng lực như vậy cường hãn. Hiện giờ cải cách mở ra, chính sách buông ra, điều kiện trong phạm vi cho phép một bộ phận người kinh thường, hơn nữa tỉnh thành rất nhiều gia đình bị sửa lại án xử sai, bổ không ít tiền lương, cho nên rất nhiều người gia kinh tế tương đối dư dả. Cũng có một ít nguyên nhân là bởi vì vật tư khan hiếm, có tiền cũng mua không được đồ vật, cho nên rất nhiều người cũng đều lực có tích tụ. Tỉnh thành La huyện thành dân cư là 6 lần, chẳng sợ chỉ có 1 phần 3 đám người có thể tiêu phí động, kia cũng là cái khả quan con số. Mục Tú cứ như vậy, mấy cái chợ nông sản qua lại chạy 2 ngày, kiếm lời ước chừng có 350 đồng tiền. Mục Tú thu quán lúc sau, tùy tiện vào một nhà đại hình cửa hàng bách hóa, nhìn đến trên quầy hàng hữu cơ giới đồng hồ, Thượng Hải bài 19 toàn toàn cương tam phòng nam máy móc biểu 90 nguyên. Đá quý hoa bài 17 toàn toàn cương tam phòng nam đồng hồ cơ khí 65 nguyên, thành phố Bắc Kinh đồng hồ xưởng sản xuất song lăng bài 40 toàn toàn tự động đơn lịch mau bát nam biểu 100 nguyên, tam phong bài đồng hồ cơ khí 35 một con. Không nghĩ tới, đồng hồ thế nhưng như vậy quý. Mục Tú không cầm táp lười, nàng trong không gian có cấp tiểu bằng lưu chơi phim hoạt họa đồng hồ điện tử, thời gian kia bán sỉ giới cũng mới 6 đồng tiền một cái, vẫn là ở 20 thế kỷ. Như thế nào quên cái này, Mục Tú ngẩng đầu, thấy được rượu Mao Đài, rượu Ngô Lương, Kiếm Nam Xuân trở danh rượu. Mục Tú không cầm nhớ tới, đời trước xem tin tức, ở Gia Sĩ được với Hải mùa thu đấu giá hội, 1980 tháng 5 năm 5 độ 540 ml nguyên dương phi thiên Mao Đài rượu cộng 12 bình, cuối cùng lấy nhân dân tệ 66 vạn nguyên thành giao, đơn bình giá cả cao tới 5.5 vạn nguyên một lọ, chính là trước mắt loại này đóng gói. Đối Mộc Tú muốn mua rượu Mao Đài, nàng muốn độ lên. Đại tỷ. Mộc Tú hướng bên trong đang ở cắn hạt dưa người bán hàng hô. Người bán hàng nghe được, "Đương hạt dưa, đã đi tới. Đại tỷ, ta muốn mua rượu Mao Đài." Mộc Tú lộ ra một cái nụ cười ngổ ngáo. "Một lọ 8 đồng tiền, muốn mấy bình?" Người bán hàng có chút không chút để ý hỏi, "Có bao nhiêu bình?" Mộc Tú hỏi lại. Người bán hàng buồn cười nhìn về phía Mộc Tú, khinh thường nói: Tiểu cô nương, trong tiệm có tầng giường, ngươi đều phải sao? Ừ, đều phải." Mộc Tú gật gật đầu. "Ngươi, ngươi xác định, ngươi có thể lấy đến động sao?" Người bán hàng nghe vậy có chút giật mình, nàng ánh mắt quét hạ Mộc Tú tiểu thân thể, nghi hoặc hỏi. "Ta ca ở bên ngoài có việc, ta liền dọn tới cửa là được." Mộc Tú trả lời nói. Người bán hàng ngồi xổm xuống, đem cần ken lơ mở ra, dọn ra tới tầng giường. Một dương 48 đồng tiền, tam dương là 144 đồng tiền. Cấp đại tỷ, một túi số hảo tiền đưa cho người bán hàng. "Tiểu cô nương, ta giúp ngươi dọn ra đi thôi." Người bán hàng gặp được đại khách hàng, trên mặt đều nhiều tươi cười. "Đại tỷ, không có việc gì, liền vài bước đường xa, ngươi giúp ta nhìn, ta dọn tam chênh thì tốt rồi." Một túi dọn khởi một cái dương, liền hướng cửa hàng bách hóa ngoài cửa đi đến. Lúc này đúng là giữa trưa ăn cơm thời điểm, tới dạo cửa hàng người cũng không nhiều, Mục Tú mọi nơi quan sát một chút, nàng chính diện cũng không có người, chỉ thấy nàng tâm nghiệm vừa động, Diệu Dương đã không thấy tăng hơi. Mục Tú vô vô tay, xoay người, tiếp tục đi dọn còn lại hai dương, cứ như vậy, Tam Dương mau đại toàn bộ thu vào không gian chung. Mục Tú lại xoay mấy cái cửa hàng, lục tục thu bốn dương mau đại, đã nhiều ngày kiếm tiền, toàn bộ dùng xong lúc sau Nàng mới bắt đầu đau lòng lên, trước mắt thiếu tiền vấn đề còn không có giải quyết, sẽ vì vài thập niên sau kiếm tiền làm chuẩn bị. Mục tú đi tỉnh thành, trong nhà rõ ràng chỉ là thiếu một người, chính là đại gia lại đều cảm thấy trong phòng quặng khu ẽ rất nhiều, đặc biệt là trần hút huy, cả ngày đều có chút đánh không dậy nổi tinh thần, mỗi ngày cũng đều là giàu dĩ không vui bộ ráng. Chú Thủy Liên cùng một tiểu thảo cũng là như thế, làm gì đều cảm thấy thiếu người tâm phúc dường như. Nguyên Lai ở Bất Tri Bất Dư Trung, các nàng đã thói quen có chuyện gì đều phải tìm Mục Tú thương lượng, nghe nàng quyết định. "Ai, đây là gì ngọn ý? Như vậy Hương." Tống Thành Quân kẹp lên một khối lạp xưởng, nhét vào trong miệng, biên nhai biên dung đùi đắc ý nói: "Ba, đây là lạp xưởng, là tỉ của ta gia làm, làm ta lấy về tới cấp các ngươi nếm thử." Chu Đấu quên trên mặt mang theo một tia khoe ra, lần này từ Chu Thủy Liên gia trở về, Chu thủy liên chính là cho nàng trang không ít ăn ngon, cái này làm cho trên mặt nàng đặc biệt có quang. Nay còn không phải chúng ta dùng trứng gà đổi lấy. Tống Thuận Lợi nương tôn Ngọc Phượng thình lình cắm một câu nói, nàng nhưng nhìn đâu, Chu Đỗ Quyên trở về khi chính là xách một sọt trứng gà đâu. Chu Đỗ Quyên nghe xong sau không khỏi cắn chặt răng, hít sâu vài cái sau, lúc này mới lại ôn nhu nói, "Mẹ, người là không biết, tỉ của ta nuôi trong nhà thật nhiều gà, nhân ra trứng gà đều nhiều ăn không hết." Được, ngươi nhà mẹ đẻ cái gì quan cảnh, chúng ta đều là một nhà, có gì hảo vô căn cứ. Tôn Ngọc Phượng bất mãn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Đấu Quyên, trước kia Chu Thủy Liên đã tới 2 lần, tới khi kia kêu, kêu kể dạng, Tôn Ngọc Phượng chính là xem ở trong mắt. Mẹ, Đấu Quyên nói không sai, nàng tỉ ra điều kiện nhưng hảo, ta nhìn quan cảnh, so nhà ta đều hảo. Tống Thuận Lợi hướng chính mình trong miệng lay một muỗng cơm, tùy tiện nói, Tôn Ngọc Phượng nghe thấy cái này liền tập mau, nàng chức đua hướng trên bàn một phách, đối với Tống Thuận Lợi liền nói, ngươi hiện tại nói chuyện như thế nào cũng là miệng toàn nói phét, một cái nông thôn, trong nhà điều kiện lại hảo, có thể hảo quá trong thành vợ chồng công nhân viên. Nhân ra trong phòng chính mình cái nhà mới, đều vẫn là dùng lạch xanh cái, lạch xanh không tiện nghi à, ta nhìn, trong phòng dùng đồ vật đều là tốt, hơn nữa như vậy mấy gian phòng ở cái xuống dưới, ít nhất cũng đến sắp xỉ một nghìn. Chiêu đái đại gia ăn cơm khi, kia đẩy bàn đồ ăn cùng thì ta, nhìn đều phô trương. Tống Thuận Lợi tấm tắc nói. Trấn Bình huyện thành hiện giờ cũng là biến chuyển từng ngày, Tống Thuận Lợi đang chờ tiếp Tống Thành quân ban, ngày thường không có chuyện gì luôn là khắp nơi lắc lư, lại thích xem náo nhiệt, vì thế mấy thứ này hắn đều có điều hiểu biết, hơi chút một tính ra, thế nhưng cũng là tính 8-9 phần 10. Người hay là nhìn lầm rồi, kia gạch xanh đáng quý. Tống Thành Quân nghĩ đến trong xưởng mới vừa cái phân xưởng, kia cũng là dùng gạch xanh cái, kia một khối gạch khá vậy không tiện nghi a. Ta sao có thể nhìn lầm, Đỗ Quên a, thật không nghĩ tới, ngươi này tỉ tỉ nhưng thật ra gả hảo, ngươi gả cho ta, thật là thủy quất. Tống Thuận Lợi cả lơ phất phơ nói. Chu Đỗ Quên biết Tống Thuận Lợi tự ti tâm lại nổi lên, Tống Thuận Lợi chân trái bởi vì khi còn nhỏ nhiễm bệnh thương tới rồi, chân trái so đùi phải đoạn một đoạn, đi đường một què một què. Nếu không phải bởi vì cái này, Tôn Ngọc Phượng cũng sẽ không làm tống thuận lợi cưới một cái nông thôn cô nương. Chương 196 Tống thuận lợi. Tống thuận lợi đừng nhìn mỗi ngày làm gì đều chẳng hề để ý bộ dáng, kỳ thật trong lòng a, mẫn cảm thử. Ngươi nói hiếu nói vượn chút cái gì a? Đỗ Quyên gả cho ngươi có cái gì huỷ quất, phong ở cho các ngươi chuẩn bị tốt, ăn uống tiêu tiểu đều quản, bao nhiêu người, ăn không ăn, uống không uống, Đỗ Quyên, ngươi nói có phải hay không? Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Tôn Ngọc Phượng nghe được tống thuận lợi loại này tự rêu nói, trong lòng khó chịu lợi hại, đây chính là nàng bảo bối nhi tử a, nếu không phải chân ra tật xấu, ít nhất cũng phải tìm cái trong xưởng có công tác nữ công nhân viên trước, cuối cùng cứ như vậy cái nông thôn nha đầu, hẳn thế nhưng còn cảm thấy hủy khuất Chu Lâu quên, thật là nhất phải nói bậy. Nương, ta không ủy khuất, là thuận lợi ủy khuất. Chu Lâu quên túi đầu nhẹ nhàng nói, đứng vậy Nếu không phải Tống Thuận Lợi quẻ chân, sao có thể sẽ cưới nàng? Không, có Tống Thuận Lợi, nàng nương không chuẩn vì nàng tìm người ra càng kém, hiện giờ nàng ăn mặc không lo, có một cái nhi tử bằng thân, này hết thảy thật sự đã thực hảo. Thính ngươi có lương tâm. An cơm đi. Tôn Ngọc Phượng trắng chu đỗ quên liếc mắt một cái, lúc này mới lại giơ lên chiếc đũa. Chờ đến cơm nước xong, Tống Thuận Lợi đem trên bàn chén đũa vừa thu lại, liền cầm đi công cộng phòng bếp rửa chén. Tôn Ngọc Phượng không khỏi lầm bầm nói, này còn có 3-4 tháng liền sinh, lại không phải tiền tàm nguyệt không thể động đến lĩnh dưỡng, đi nông thôn như vậy điền đều đi qua, đến phòng bếp soát cái chén đứng liền không được. Tông Thành quân kéo Tôn Ngọc Phượng một phen, chú Đỗ Quyên thấy thề yên lặng đứng dậy, liền hướng công cộng phòng bếp đi đến. Ai, sao ngươi lại tới đây? Chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi, ta tới tẩy. Chú Đỗ Quyên tới rồi trong phòng bếp. mà không lên tiếng liền đem Tống Thuận Lợi trong tay chén đũa lấy lại đây, đứng ở vòi nước trước tẩy lên, Tống Thuận Lợi vẻ mặt kinh ngạc nói: "Con không phải mẹ ngươi, không thể hiểu được." Chu Đấu quên sắc mặt có chút lạnh lùng. "Hảo, Tức phụ nhi, ngươi đừng nóng giận, bằng không đem Tàn Nữ nhi khí tới rồi làm sao bây giờ?" Tống Thuận Lợi cười hì hì tay sờ lên Chu Đấu quên mụn, không có biện pháp, chính mình nương cùng Tức phụ luôn là sẽ có cọ sát, hắn cũng chỉ có thể hai bên trấn an. Ta xem à, vẫn là sinh đứa con trai hảo, sinh cái nữ nhi về sau còn không phải muốn chịu bà bà khí. Chu đô quyên đập nổi chén gáo buồn đương đương vang. Ngươi nhưng ngàn vạn đường, vẫn là nữ nhi hảo, nữ nhi chi kỷ. Ngươi xem ngươi này bụng, lớn như vậy, người khác đều nói là nhi tử. Ngươi hoài ngu ngu khi kia bụng đều nhìn không ra tới, nhi tử không hiện hoài. Này thai à, chuẩn là cái khuê nữ, chúng ta khuê nữ à, khẳng định cùng ngươi giống nhau tuấn. Tống Thuận Lợi nói xong lại ở Chu Đấu Quyên trên mặt hôn một cái. "Ai du, ngươi làm gì? Ban ngày ban mặt. Không đứng đắn." Chu Đấu Quyên hoảng sợ, nàng chạy nhanh quay đầu nhìn nhìn bốn phía, phát hiện không ai, lúc này mới bụm mặt đẩy Tống Thuận Lợi một phen, nàng trong lòng kia sợi hỏa khí cũng theo này đẩy tan thành mây khói. "Hảo, không tức giận, tức phụ, ngươi xem ta tỉ ra trước kia giống như không phải như thế đi, các nàng hiện tại là nhặt được tiền." Tống Thuận Lợi thuận miệng hỏi. Ta cũng không biết, nửa năm trước bọn họ còn tìm ta. Tìm ta? Tìm ta cầm vài món nhu nhu quần áo cũ cấp tiểu Hoa xuyên, trước mắt này thật không giống như là thiếu tiền bộ dáng. Chu Đô quên thiếu chút nữa nói lớn miệng, còn hảo nàng cái khó lo cái khôn viên trở về. Vốn dĩ Chu Đô quên cũng chỉ là cảm thấy Chu Thủy Liên ra phòng ở cái xinh đẹp, còn lại cũng không có tưởng quá nhiều, vừa rồi nghe Tống Thuận Lợi như vậy tính toán, nàng cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Sắp xỉ 1.000 A Nàng cha mẹ chồng đều là vài thập niên thuần thu công, một tháng hai vợ chồng già tiền lương 70 nhiều đồng tiền, này ở huyện thành đã xem như cao thu vào, ít nhất trước mắt này một nhà 5 người ăn uống không lo. Không nghĩ tới chú Thủy Liên ra cái phòng ở, có thể trên đỉnh nhà hắn đã hơn một năm thu vào, cái này làm cho nàng như thế nào không giật mình, không nói tôn Ngọc Phượng không tin, liền chú Thủy Liên chính mình đều có chút không tin. Người xem Nếu không ngươi trở về hỏi một chút ta tỷ, xem có thể hay không cho ta chỉ điểm chỉ điểm làm điểm gì, nhà chúng ta mất thấy lão nhị liền phải sinh ra, ta ba còn có mấy năm mới về hưu, cả ngày hỏi bọn hắn đòi tiền tư vị không dễ chịu, ta cũng muốn kiếm tiền cho các ngươi quá ngày lạnh. Tống Thuận Lợi vốn dĩ suy nghĩ mấy ngày nay, vẫn luôn không biết như thế nào đối Chu Đỗ Quyên mở miệng, trước mắt nhìn đến Chu Đỗ Quyên lại bị Tôn Ngọc Phượng quở trách, chung quy là nhịn không được. Thành Ngày mai ta liền trở về hỏi một chút. Chu Đỗ Quyên nghe được Tống Thuận Lợi nói, trong lòng ấm áp, tuy rằng Tống Thuận Lợi ngoại hình không tốt, chính là hắn vẫn luôn đều biết đau lòng nàng, dù sao đều là nhà mình thân tỉ muội, nàng trở về hỏi một chút xem. "Ngươi vừa rồi nói Đỗ Quyên làm gì?" "Đỗ Quyên nàng nhà mẹ đẻ tỷ tỷ có bản lĩnh, kia không đều là chuyện tốt." Tống Thành Quân nhìn đến Chu Đỗ Quyên rời đi sau, bất mãn đối Tôn Ngọc Phượng nói: "Ta nói lão nhân Ngươi nên sẽ không cũng tin bọn họ cách nói đi, lời này hơi chút có đầu góc người đều có thể nghe ra tới, trăm ngàn chỗ hở. Nhiều năm như vậy, ngươi gặp qua mấy cái nông thôn có thể ra sắp xỉ một nghìn xây nhà. Ngươi lại không phải chưa thấy qua chú đố quên nàng nhà mẹ để người bộ ráng kia, nghèo liền kém con ít, chiếu ta xem, này lạp sưởng phỏng trừng cũng là chính bọn họ ở bên ngoài mua, tưởng ở chúng ta trước mặt cấp chú đố quên tràng mặt mũi đâu. Tôn Ngọc Phượng vẻ mặt xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn Tống Thành Quân. Tống Thành Quân lập tức bị Tôn Ngọc Phượng nói ngăn chặn miệng, cũng là, ngay cả sưởng thuộc gia sưởng trường, trong nhà có thể có một ngàn đồng tiền đều không tồi, càng đừng nói nông thôn này đó không có một chút nguồn thu nhập nông dân. Ta xem à, chính là Chu Đô Quyên lần này lại hoài hài tử. Xin tâm tư khác, chúng ta nhi tử ngốc, ngay từ đầu liền luôn là nghe Chu Đô Quyên nói, ta hiện tại là nhớ tới liền phát sầu. Ta không đem công tác như vậy đã sớm nhường cho thuận lợi, còn còn không phải là sợ quay đầu lại đắn đo không được Chu Đỗ Quyên, bọn họ chỉ cần một ngày còn muốn dựa vào chúng ta, vậy một ngày kia Chu Đỗ Quyên cũng không dám gết bỏ thuận lợi, không dám đối thuận lợi không tốt. Tôn Ngọc Phượng có chút lo lắng sốt ruột nói: "Nay có cái gì gết bỏ? Bọn họ này lập tức liền hai hài tử, Đỗ Quyên nàng còn có thể chạy không thành." Chiếu ta nói, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, còn có Ta cũng không phải là vì khó xử hài tử mới vẫn luôn không cho thuận lợi đi làm, thuận lợi kia chân dáng vẻ kia, ta là nghĩ làm hắn có thể nghỉ ngơi nhiều một năm là một năm. Ngươi đừng đem suy nghĩ của ngươi áp đặt ở ta trên đầu." Tống Thành Quân có chút bất đắc dĩ nói. Tôn Ngọc Phượng cả ngày lo lăng cái này, lo lăng cái kia, nói mấy câu không rời Tống Thuận Lợi chân, luôn miệng nói cái này để ý Tống Thuận Lợi, cái kia khinh thường Tống Thuận Lợi, kỳ thật Nhất để ý tống thuận lợi chân người hẳn là chính là Tôn Ngọc Phượng chính mình. Ta tưởng quá nhiều. Trong nhà này trong ngoại ngoại trừ bỏ ta nhọc lòng ngoại còn có ai? Nếu không phải ta khắp nơi tìm, thuận lợi lúc này có thể nói thượng tức phụ còn có thể có tồn tử. Tôn Ngọc Phượng lại tặc mao. Được rồi được rồi, ta nói bất quá ngươi, dù sao ta xem Đỗ Quyên Hòa Thuận Lợi hai người đều là hảo hài tử, ngươi cũng đừng trộn lẫn bọn nhỏ chi gian sự tình. Tống Thành Quân thở dài, đứng lên liền hướng tới bên ngoài đi đến. Chương 197 mang một fan. Ngươi. Tôn Ngọc Phượng chán nản nhìn Tống Thành Quân bóng dáng, chính mình ngồi xuống âm thầm quyết định, nhất định phải hảo hảo nhìn chằm chằm Chu Lộ Uyên, xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Ngày thứ hai, chờ đến Tống thuận lợi đem Hải Tử đưa đến nhà trẻ sau, liền trở về tìm Chu Lộ Uyên, cuối cùng hai người cùng nhau đi ra cửa anh vót thôn. Chu Thủy Liên đang ở trong nhà quét dước vệ sinh. Đương nhiên nghe được tiếng đập cửa, nàng một cái giật mình còn tưởng rằng là Mục Tú đã trở lại, vội vàng chạy vội tới trước cửa, mở cửa sau lại nhìn đến là Chu Đỗ quên hai vợ chồng. Đỗ quên? Thu lợi. Chu Thủy Liên đầu tiên là có chút khẩn trương nhìn nhìn hai người, cuối cùng nhìn đến hai vợ chồng đều là biểu tình tự nhiên, trên mặt mang cười, trên tay xách theo đồ vật, lúc này mới đem tâm phòng tới trong bụng. "Tỷ, chúng ta hôm nay chính là riêng trở về xem ngươi." Chu Đỗ quên tiến phòng ngồi xuống sau, nói liền đem trong tay mang một hộp sữa mạch nha đưa cho Chu Thủy Liên. "Các ngươi tới liền tới, mang thứ gì à? Trong nhà gì cũng không thiếu, ngươi là thái phụ, thứ này chính ngươi Liêu chứ uống đi, bổ sung dinh dưỡng." Chu Thủy Liên chạy nhanh chối từ. "Ngươi có đó là ngươi, đây là ta cấp, không giống nhau. Ta hôm nay trở về vẫn là có việc cầu ngươi hỗ trợ, ngươi nếu là không thu, ta đều ngượng ngùng mở miệng." Chu Đỗ Quyên nhưng thật ra vẻ mặt thành khẩn nhìn Chu Thủy Liên. "Làm sao vậy? Đỗ Quyên, xảy ra chuyện gì? Ngươi có chuyện gì a?" Chu Thủy Liên nghe được Chu Đỗ Quyên có việc, lập tức có chút sốt ruột. "Thuận Lợi, ngươi đi xem tỷ phu ở làm gì, yêu cầu Đắc Bắt Tay nói liền đi Đắc Bắt Tay." Chu Đỗ Quyên trước đối với Tống Thuận Lợi công đạo một câu, Tống Thuận Lợi đồng ý sau liền đi tìm Mục Thủy. Chờ đến Tống Thuận Lợi rời đi sau, Chu Đỗ quên lúc này mới đối với Chu Thủy lên nói, "Tỷ, ngươi cũng biết, ta cùng Thuận Lợi hiện tại cũng chưa công tác, ngày thường trong nhà cũng không có gì tiền thu, chúng ta một nhà ba người chính là dựa vào cha mẹ chồng có khẩu cơm ăn, tuy nói Thuận Lợi đối ta khá tốt, nhưng là luôn dựa vào người khác ăn cơm cũng không phải gì sự a. Kia cũng không phải là ai cấp đều không bằng chính mình chứ a. Ngươi cha chồng về hưu sau này cung cấp Thuận Lợi thì tốt rồi." Chu Thủy Liên tràn đầy cảm xúc đến trả lời. Nhà người khác cha mẹ đều là sớm về hưu, đáng giận ta cha mẹ chồng, một hai phải ngoao đến về hưu, thuận lợi nếu là sớm một chút nhi tiến xưởng, sớm một chút nhi ngoao, về sau tiền lương không phải có thể cao một ít, bọn họ thật khi ta gì cũng không biết, còn không phải là tưởng khống chế được chúng ta, chúng ta một ngày muốn dựa vào bọn họ, liền một ngày đến nghe bọn hắn lời nói. Chu Đấu Quyên có chút oán hận suy đoán nói. Đôn Ngọc Phượng nếu biết Chu Đấu Quyên là như vậy tưởng, phòng trưng sẽ tê hoàn uổng, nàng rõ ràng chỉ là tưởng khống chế Chu Đấu Quyên một người mà thôi. Kia hiện tại có thể làm sao bây giờ? Ta xem tú nói đến ai khác đều khai cửa hàng chính mình làm buôn bán, ngươi cùng thuận lợi cũng chính mình tự xem. Chu Thủy Liên cấp Chu Đấu Quyên ra nổi lên chú ý. "Tỷ, ta cứ việc nói thẳng đi, nhà ngươi phía trước tình huống, ngươi cũng cùng ta nói rồi." Phân gia nghe tỷ phu nói các ngươi gì cũng chưa phân đến, chính là nhà ngươi hiện tại này thật là quá thật là so thật nhiều người thành phố đều quá hảo, đây là có gì tới tiền phương pháp. Chu Đỗ quên ở nhà mình tỷ tỷ trước cũng không vòng, rứt khoát nói ra chính mình ý đồ đến. Này a. Này ít nhiều tú a. Phía trước chúng ta đi tỉnh thành cấp tiểu hoa xem bệnh, tú ở nơi đó học xong làm ăn Chu Thủy Liên vừa nghe Chu Đỗ quên hỏi như vậy, lập tức miệng tựa như khai van vòi nước giống nhau. Cùng Chu Đỗ Quyên nói lên. Chu Đỗ Quyên nghe sững sốt sững sốt, nàng có chút kinh ngạc hỏi: "Kẹo tôm nhớ dưa muối ta cũng đi mua quá, hương vị thực sự không tồi, nguyên lai này lại là tú làm, thật là không thể tưởng được bán dưa muối bán ăn nguyên lai như vậy kiếm tiền a." "Kệ cũng không phải là, bắt đầu ta cũng không tin, chính là kia tiền cũng sẽ không gạt người a, ngươi giữ nhà này đó ra sản đều là tú đã mua." Chu Thủy Liên có chút kiêu ngạo nói: "Tỷ Nếu không làm Tú cũng giáo hạ ta, ta cũng đi bán dương muối đi, ta không sợ chịu khổ. Chu Đấu Quyên đôi mắt bắt đầu mạ quang. Đấu Quyên, cái này ta không làm chủ được, phải hỏi hỏi Tú. Chu Thủy Liên nghĩ nghĩ nói. Hành, là nên hỏi Tú, đây là Tú bản lĩnh. Đúng rồi, thú đâu? Chu Đấu Quyên đầu khắp nơi xoay chuyển, tìm kiếm khởi mục Tú tới. Tú đi tỉnh thành, chúng ta mang Tiểu Hoa nằm viện thời điểm ở tỉnh thành gặp người hảo tâm. Tú mang theo đồ vật đi cảm ơn nhân gia." Chu Thủy Liên giải thích nói. "Kia nàng gì khi trở về?" Chu Đỗ Quyên vội vàng hỏi nói. "Này đã đi rồi ba bốn thiên, phòng Trừng nhanh đi, nếu không chờ nàng trở lại, ta làm nàng đi tìm ngươi." Chu Thủy Liên nghĩ nghĩ, tính tính nhập tử, Mục Tú cũng nên đã trở lại. "Vẫn là ta tới tìm nàng đi, đây là giúp chúng ta, như thế nào hảo phiền toái làm Tú lại nhiều chạy." Chu Đỗ Quyên vội vàng chối từ. Người này bụng đều lớn như vậy, qua lại ngồi xe quá không có phương tiện, vẫn là làm tú đi một chuyến đi. Nha Minh thân thích có cái gì phiền toái không phiền toái. Hành, tốt nhất hay là ngày chủ nhật đi, ta cha mẹ chồng khi đó ở nhà, buổi sáng buổi chiều tới đều thành. Chu Đỗ quên nghĩ nghĩ chính mình càng ngày càng trầm trọng thân mình, càng kích đáp. Đỗ quên, ngươi tìm người xem nam nữ không? Chu Thủy Liên đương nhiên vẻ mặt bắt quái hỏi. Này nhìn cái gì nam nữ a, đã có đứa con trai, cái này là nam hay nữ đều hảo, bất quá, đều nói nữ hài hiền hoài, ta bụng nhìn quá rõ ràng, này thai chỉ định là nữ hài. Chu Đỗ Quyên sờ sờ bụng cười trả lời. Ngươi này bụng là giống nữ nhi, ta hỏi tiểu thảo tiểu hoa lúc ấy, bụng cũng là đại giò người, ngươi thật là mệnh hảo, có nhi có nữ. Chu Thủy Liên trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ. Nhi nữ đều là nợ a, tái sinh ngày một cái. Ta là không sinh, chúng ta hai vợ chồng cũng chưa thu vào, hai đứa nhỏ có thể nuôi lớn liền không tồi." Chu Đỗ quên thở dài. "Đừng nghĩ như vậy nhiều, dưỡng hải tử có thể hoa mấy cái tiền, có thể sinh ra được nhiều sinh mấy cái, người đa tài thịnh vượng." Chu Thủy Liên khuyên nhủ. Chu Đỗ quên cùng Tống Tuận Lợi ở mục gia ăn qua cơm chưa lúc này mới trở về, chờ đến các nàng rời đi sau, một tiểu thảo đã biết hai người ý đồ đến sau, nhưng thật ra rất xem trọng Dù sao ta tiểu gì cùng tiểu dưỡng cũng không gì sự làm, nay sinh ý chúng ta cũng làm không thành, Tú có thể giúp người ngoài khẳng định cũng sẽ giúp tiểu gì, nước phù sa không chảy ra ngoài. Chính là cái này lý. Chu Thủy Liên tán đồng gật gật đầu. Chờ đến Mục Tiểu Thảo mang theo lý phán đệ trở về phòng, Mục Thủy đi tắm rửa, Chu Thủy Liên đếm đếm trên người tiền, hôm nay bởi vì chiêu đãi Chu Đỗ quên hai vợ chồng, chạy tới chợ mua chút đồ ăn. Hiện tại trên người chỉ có mấy đồng tiền, nàng nghĩ nghĩ, số giường hướng tới góc tường đi đến, sau đó đem bình đem ra, bàn tay đi vào lại lấy 10 đồng tiền ra tới. Chỉ là Chu Thủy Liên bàn tay tiến vào sau chỉ cảm thấy bình trống trơn, nàng tức hất trong lòng cả kinh, ôm bình trực tiếp đảo lại, kết quả đổ cái đế hướng lên trời sau, chỉ có mấy cái phấn tệ rơi ra tới, còn lại lại không một vẩn. Lạch cách bình rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Này tiếng vang kinh bức vào trong phòng Mộc Thủy trong lòng một nắm, Mộc Thủy hướng tới phát ra âm thanh vị trí vừa thấy, mới vừa mặc vào thân bên người quần áo lập tức bị mồ hôi lạnh làm ướt. Chương 198 nói dối. Hai tử cha a. Tiền. Tiền như thế nào không có? Ngươi mau đến xem a. Chu Thủy Liên ngồi quỳ trên mặt đất, gấp đến độ đều khóc lên. A. Này tiền như thế nào không có? Mộc Thủy đại náo trống rỗng. Hắn theo Chu Thủy Liên nói lẩm bẩm lặp lại nói: "Tú phía trước cấp tiền, ta rõ ràng đều thu ở chỗ này biên, như thế nào hiện tại một phân tiền cũng chưa, tiền đâu?" "Hai tử cha, ngươi mau tới tìm a." Chu Thủy Liên thanh âm đều có chút run lên lên. "Ta? Ngươi cái gì a? Mau tới tìm a." Đó là tu vất vả kiếm trở về tiền a. Chu Thủy Liên thanh âm đều thay đổi điều. Nhìn Chu Thủy Liên vội vàng bộ dáng, Mộc Thủy lợi nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, hắn sợ Chu Thủy Liên đã biết càng tức giận, Mộc Thủy biểu tình phức tạp tới rồi góc tường lây hạ, sau đó đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn đối với Chu Thủy Liên nói, "Hai tử nương, này tiền nên không phải là bị người trộm đi đi." "Bị người trộm?" "Ai trộm?" Chu Thủy Liên cả kinh, đột nhiên đứng lên. "Ngươi tưởng, mấy ngày trước nhà chúng ta như vậy nhiều người, ta vẫn luôn trên mặt đất vội, ngươi xem, có người tiến lại trong phòng không?" Mộc Thủy thu hồi trong lòng thấp thỏm, hắn thần kinh khẩn trương hỏi: "Như vậy nhiều người bận trước bận sau, uống nước đều là bọn họ vào nhà tới uống, ta vẫn luôn ở phòng bếp vội, nghĩ này tiền tàng đến vị trí không ai có thể phát hiện, cho nên liền không nhìn chằm chằm xem, ai biết bọn họ đều ở trong phòng làm gì?" Chu Thủy Liên càng nói càng cảm thấy này tiền không chuẩn thật là bị người trộm, nàng một chút cũng chưa hướng Mộc Thủy trên người hoài nghi, nàng trong tiềm thức vẫn luôn cảm thấy Mộc Thủy sẽ không lừa nàng. bọn họ nhưng đều là làm phòng ở một phen hảo thủ, chúng ta càng vị trí, ngươi cảm thấy bảo mật, chính là không chuẩn bị người khác liếc mắt một cái đã nhìn ra đâu. Mục Thủy liếm liếm môi, nay lời nói dối một khi bịa đặt ra tới, liền phải nói ra càng nhiều lời nói dối tới che dấu. Nay đó không lương tâm người, ta ăn ngon uống tốt chiêu đãi bọn họ, tú cấp tiền công cũng không ít, bọn họ sao có thể chống đâu. Không được, ta hiện tại liền phải đi tìm bọn họ đi. Chu Thủy Liên mắng hai câu sau, đứng dậy, liền phải đi ra cửa tìm người. "Ai, Thủy Liên, ngươi đi cũng vô dụng, bọn họ đều là hối hả ngược xuôi, lúc này cũng không biết ở nơi nào xây nhà, lại nói liền tính là tìm được rồi bọn họ, bọn họ không thừa nhận nói, chúng ta có gì chứng cứ có thể thuyết minh là bọn họ trộm." Mục Thủy lời nói dối nói chơi chạy sau, phía sau này đó lý do thoái thác liền càng thuận miệng. Quả thực nghe xong Mục Thủy nói sau, Chu Thủy Liên dừng một chút, sau đó tức giận nói, kia này tiền liền tính là không có. Bạch ném. Kia có thể làm sao bây giờ à? Chỉ có thể nhận, ai? Mục Thủy sau khi nói xong ngồi sổm trên mặt đất, đôi tay ôm đầu, thật sâu thở dài một hơi. Ô ô ô ô. Ta thực xin lỗi tù à, nàng cực cực khổ khổ kiếm tiền. Ta không thấy quản hảo, cái này làm cho ta có cái gì mặt đi theo tú nói à. Chu Thủy Liên thương tâm khóc giống lên. Mộc Tiểu Hoa bị tiếng khóc kinh đến, nàng râm rì vài tiếng, Mộc Thủy chạy nhanh tiến lên, bế lên Mộc Tiểu Hoa nhẹ nhàng ôm, Chu Thủy Liên thấy thế, đệ thấp thanh âm bắt đầu nức nở lên. "Thủy Liên, ngươi đừng khổ sở, chờ vội quá trong khoảng thời gian này, ta liền đi huyện thành làm việc, ta đi kiếm tiền đem túi này tiền lại kiếm trở về." Mộc Thủy hạ quyết định, trước đem trước mắt này quan vượt qua, về sau hắn nhất định phải nghĩ cách đem một túi tiền còn bồi thường cho nàng. Hai từ cha Đều hắn ta, là ta sai." Chu Thủy Liên nghe xong Mục Thủy nói sau, đình chỉ khóc thút thít, nhưng lại như cũ vẫn là tự tự trách. "Không chuyện của ngươi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định lại đều kiếm trở về." Mục Thủy làm như đối Chu Thủy Liên nói chuyện, lại tựa hồ là ở lẩm bẩm lồ bộ. "Ân, hết thảy chờ Tú đã trở lại rồi nói sau." Chu Thủy Liên cuối cùng nói là Mục Thủy tâm lại nhắc lên, Mục Tú luôn luôn thông minh. cũng không biết nàng có thể hay không phát hiện chính mình nói dối sự tình. Vợ chồng hai người các hoài tâm tư, cuối cùng đều là một đêm chưa ngủ, Chu Thủy Liên là thương tâm tự trách, mà Mục Thủy còn lại là lo lắng sợ hãi. Lúc này ở tỉnh thành Mục Tú tới rồi cùng Phan Đại Nương ước định gặp mặt thời gian, nàng từ không gian lấy ra tới một cái bánh bao, một bên ăn một bên hướng Phan Đại Nương trong nhà đi đến. Thịch thịch thịch. Mục Tú tới rồi địa phương, gõ vang đại môn. Môn kéo kẹt một tiếng liên khai, là một vị lực hiện phúc hậu cụ ông khai môn, chắc là Phan đại nương ái nhân. "Ưm, tiểu cô nương, chính nhắc mãi ngươi đâu, ngươi đã có thể tới." Phan đại gia cười ha hả nói. "Đại gia, ngươi gặp qua ta?" Một tú tỏ mờ hỏi. "Tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là nhà ta kia khẩu tử nói, có cái lớn lên rất đẹp tiểu cô nương tới gõ cửa, khiến cho tiến vào." Phan đại gia nói làm một tú đều ngượng ngùng lên. Phan đại nương đâu? Một tú bước vào đại môn. "Tới, tới." Phan đại nương thanh âm vang lên. Chỉ thấy Phan đại nương vây quanh tạp dề, từ bên cạnh phòng bếp đi ra. "Đang ở phòng bếp vội trang đâu, ngươi đã tới, tiểu cô nương, ăn cơm xong không? Ăn cái bánh bao." Một tú đúng sự thật trả lời. "Như vậy sao được, ta nãy đang ở nấu cơm, ngươi cùng ăn một chút." Phan đại nương nhiệt tình hô. "Không cần, đại nương." Mộc Tú chạy nhanh cực tuyệt. Ngươi đứa nhỏ này, téu chúng ta một tiếng đại gia đại nương, lưu ngươi ăn chén cơm mà thôi, lại khách khí, ta nhưng sinh khí. Phan đại nương làm bộ không cao hứng bộ dáng. Kia, hành đi, bất quá, ta tới làm đồ ăn. Mộc Tú cũng thực sự thích nải hai vợ chồng già, cực kỳ giống đã từng những cái đó ở trong núi khi, đối nàng tốt những cái đó các lão nhân. Tiểu cô nương còn sẽ nấu ăn, hành a. gia này cả ngày ăn lão bà tự làm đồ ăn, thay đổi khẩu vị. Phan đại gia vui tươi hơn hở nói, "Đại thúc ngươi đừng nói cười, ta cũng chỉ là sẽ làm mấy thứ cơm nhà." Mục Tú vện tay hào lên, liền hướng phòng bếp đi đến. "Ta tới trợ thủ." Phan đại nương đi theo đi vào. Mục Tú nhìn lướt qua phòng bếp, Phan đại nương đã thiếu một mâm thịt kho tàu, bên cạnh phóng đã cắt xong rồi thịt bò điều, còn không có hạ nồi. "Đại nương, các ngươi thích ăn nốt cay sao?" Mộc Tú nhìn thoáng qua thịt khô tẩu, bên trong là cái loại này ớt Triều Thiên. Ngươi đại thúc đặc biệt thích gan ớt cay, luôn lại oán trách ta xào rau không cay, chính là ta rõ ràng đã thả rất nhiều ớt cay. Phan đại nương oán trách nói: "Hành, ta cũng thích gan ớt cay, hôm nay ta liền làm mấy cái cay đồ ăn cấp đại thúc nếm thử." Mộc Tú từ sọt lấy ra ớt cay. Cái này nên đại, ớt Triều Thiên đã là nhất cay ớt cay. Chính là mục tú nơi này lại có toàn cầu xếp hạng thứ 5 thân ớt mật hào, đó là Phúc Kiến tỉnh Tam Minh thị nông khoa sở chuyên môn làm vui xa huyện An Vật đảo tạo ra ớt cay Tân chủng loại, ngoại hình cùng bình thường ớt đỏ không có gì khác nhau, nhưng là cay độ lại là không giống nhau, có thể nói là cả nước cay độ tối cao chủng loại. Ngươi còn bán ớt cay đâu? Phan Đại Nương ngạc nhiên nói. Ừm, đây là ta lên núi vô tình phát hiện ớt cay. So ngày thường nhìn thấy ớt cay muốn cay nhiều, ta liền đem chúng nó đào ra mang về nhà loại, lần này cùng nhau mang ra tới bán bán xem. Một túi lại từ sọt lấy ra tới dưa chuột, củ cải đỏ, củ cải trắng. Chân 199 xào củ cải. Một túi sau lại vị trí thành thị, khí hậu tương đối ẩm ướt, cho nên mọi người đều thích ăn ớt cay, như vậy có trợ giúp khử ướt, hơn nữa ớt cay đánh bại thấp đối muối ăn nhu cầu. có trợ giúp giảm bớt mỗi ngày muối ăn hút vào lượng cùng với rơi chậm lại huyết áp, cho nên bên này người đại đa số đều là vô cay không vui, chỉ có số ít nhân tài sẽ không ăn cay. Người này thật mang thật đúng là đầy đủ hết." Phan đại gia trêu ghẹo nói. "Ha ha ha, dựa chuột cùng cụ cải ta chuẩn bị ăn sống, chỉ là nhìn đến này hai cái đồ ăn đều là món ăn mặn, có chút dở mỡ, cho nên làm hai cái thức ăn chay, chay mặn phối hợp, như vậy càng ngon miệng một ít." một túi bưng trâu, đem đồ ăn bỏ vào đi, lấy ra đi rửa sạch sẽ. Đại nương, ngài giúp ta nhiều lốt điểm nhi tỏi cùng hành tây. Không thành vấn đề. Phan đại nương ra dụng chính là bếp lò, bên trong thiêu chính là than tổ ong. Bếp lò phía dưới có một cái hổng, ngày thường có một cái hình tròn cái nắp chế trụ, lưu một chút khe hở, bếp lò có thể vẫn luôn chậm rãi thiêu, nếu muốn nấu nước nấu cơm, có thể đem cái nắp gỡ xuống, kia bếp lò hỏa sẽ thiêu vượng vượng. lại sạch sẽ lại phương tiện. Mục tú trước kia cũng tưởng ở trong phòng lộng như vậy bế lọ, sau đó lại trang bị một cái thông khí ống dẫn, đem qua hai toàn bộ bài xuất phòng trong, vào đồng, phòng trong cũng ấm áp, chỉ là cuối cùng bởi vì than tổ ong không hảo lộng giá cả lại quý mà tứ bỏ. Chuẩn bị công tác làm tốt về sau, mục tú đem nồi tiêu nhiệt, ngã vào dư, đem cắt xong rồi ớt cay trước ngã vào trong nồi, sau đó là hành gừng tội ngã vào, tức khắc Một cổ cây độc mùi hương trực tiếp nhảy ra tới, Phan đại nương nhất thời không đề phòng, bị sặc tới rồi, che lại cái môi đi ra ngoài hồ khan. Mục tú đem dưa chuột đổ đi vào, phiên xào vài cái, lại ngã vào một chút dấm, lại phiên xào một lát, khởi nồi thành bản, dấm lưu dưa chuột làm tốt. Đồng dạng biện pháp, tớt cây bạo xào hồng bạch củ cải cũng làm hảo, lượng đạo đồ ăn đều tương đối dễ dàng thủ. Nay hai cái thức ăn chay làm xong sau, Mộc Tú tiếp theo mới đưa Phan đại nương cắt xong rồi thịt bò khối lại lại lần nữa cắt thành cao nhồng xào, ớt cay bạo xào tiểu rau cần thịt bò điều. Cuối cùng, nhéo đem con tôm cùng thảo tiêu trứng gà cải thìa làm cái canh. Mộc Tú đem vài đạo đồ ăn bày biện đến trong viện bàn ghế thượng, Phan đại nương xoa đỏ lên cái mũi, đi đem cơm trình hảo, cũng nhất nhất bưng đi lên. "Tiểu cô nương, ngươi này ớt cay quá thoăn mũi." Phan đại nương ngồi xuống, lòng còn sợ hai nói Chính là muốn cay, không cay không thể ăn. Phan Đại gia từ người được mùi hương bắt đầu, cũng đã kiềm chế không được, lúc này cầm lấy chiếc đũa, trước vơ một đũa đầu thịt bò, quả nhiên là thích ăn thịt. Thịt bò nhấp khẩu, Phan Đại gia nheo lại đôi mắt, nhai nhai, nuốt xuống đi, gì? Hương vị thực không tồi, chính là như thế nào ăn lên không có nghe lên như vậy cay. Một tú khoẻ miệng giơ lên, không có đáp lời, cầm lấy chiếc đũa từ từ ăn lên. Chờ đến Phan Đại gia hợp với gấp mấy đũa đầu lúc sau, đột nhiên một cổ cay ý từ huyết hầu xông thẳng đi lên, đó là đã lâu nóng rát cảm giác. Cay, cay. Phan Đại gia một bên nói, một bên dùng sức ăn một lát cơm, lại uống lên một chén nhỏ canh, lúc này mới đem cay ý ngừng. Mục Tú sớm đoán được như thế, này đốt cay chính là như vậy, bắt đầu cũng không cảm thấy cay, chờ ăn mấy tải ăn nói sẽ cảm giác được cay ý. Ăn ngon, ăn quá ngon. Chính là cái nảy vị. Phan Đại gia thật vất vả đèm cay ý ngừng, lại nhịn không được ăn lên. Lúc này, hắn có kinh nghiệm, kẹp một đũa đầu đồ ăn, ăn mấy khẩu cơm, lại uống một ngụm canh. Trong lúc nhất thời, mãn viện tử đều là Phan Đại gia hút lưu thanh, càng ăn càng cay, càng cay càng muốn ăn. Phan Đại nương cũng là như thế, chẳng qua nàng một ngụm đồ ăn, có thể ăn không sai biệt lắm nửa chén cơm. Mục tú con môi cười. Này ớt cay so sánh với nàng đã từng ăn qua ớt cay tố, quả thực là quá ôn hòa. Thời trước, khắp nơi đều có ma quỷ cay, nàng từ lúc bắt đầu một bên ăn một bên rơi lệ, đến cuối cùng một hơi có thể ăn luôn 10 chuyến. Hiện giờ ăn này thuần thiên nhiên không có trải qua lấy ra ớt cay, căn bản là không bất luận vấn đề gì. Bên kia Phan đại gia đã lại thêm một chén cơm, hắn không yêu ăn cụ cải, sớm chút năm ăn quá nhiều, nhìn đến cụ cải liền hết muốn ăn. Bất quá vẫn là cấp một tú mặt mui gấp một đũa đầu củ cải. Chờ đến Phan đại gia đem củ cải nhét vào trong miệng nhai một chút sau lập tức ánh mắt sáng lên, chiếc đuôi tốc độ bắt đầu nhanh lên. Này củ cải sao ăn ngon thật, ăn ngon, ăn quá ngon. Phan đại gia lúc này chỉ biết dùng ăn ngon này hai chữ. "Tiểu cô nương, này củ cải sao làm, ngọt còn mang theo cay vị. Phan đại nương đặc biệt thích ăn cái này sao củ cải? Cùng ngày thường giống nhau sao?" Trảng qua thay đổi đất tay, còn có sào thơi điểm củ cải bên trong hơn nữa hai cái muỗng đường trắng. Mục tú sở trường nhất chính là này nói ớt cay sào củ cải ti. Khó trách, nguyên lai là thả đường trắng, khó trách hương vị không giống nhau. Phan đại nương liên tục gật đầu. Có lẽ là bởi vì đồ ăn đúng rồi ăn uống, ba người đem tràn đầy một nồi to cơm toàn bộ ăn xong rồi, bụng bát cơm, Phan đại gia thỏa mãn vuốt cổ khởi bụng, đánh một cái no cách. Chúng ta ngày thường đều là giữa chưa nhiều chưng điểm nhì cơm, tới rồi buổi tối liền ăn cơm trên trứng, hôm nay đem buổi tối cơm đều ăn sạch. Mục Tú vừa rồi còn ở kinh ngạc, hai khẩu người như thế nào có thể làm như vậy đại một nồi cơm, lúc này nghe xong Phan Đại Nương nói, mới hiểu được lại đây. Cái này tiểu cô nương nấu ăn thật là có một tay. Phan Đại Thúc không quên khen ngợi Mục Tú. Đại Thúc, chỉ là ta dùng nguyên liệu nấu ăn không giống nhau thôi. Nào có ngươi khen đến như vậy hảo. Mục Tú đều có điểm xấu hổ. Phan đại nương ở bọn họ hai cái nói chuyện thời điểm, cũng đã nhanh nhẹn đem bát cơm toàn bộ đoan đến lu nước biên, thực mau nàng liền rửa sạch xong, lau khô tay, hướng Mục Tú đã đi tới, há mồm hỏi, "Tiểu cô nương, lần này lại đều mang đến chút cái gì thứ tốt?" Mục Tú đứng lên, đi vào phòng bếp, đem sọt cầm lại đây, bắt đầu từ bên trong móc ra đồ vật phóng tới trên bàn. Đây là 10 cân mật ong. Mục tú trước lấy ra tới một cái tiểu thùng, mở ra, bên trong là phiếm thổ hoàng sắc ánh sáng mật ong. Phan Đại Nương để sắt vào, nghe nghe, không cấm nói, thật thơm ngọt ta. Mục tú ngày thường cũng ái phao mật ong thủy, nhưng là đời trước thị trường thượng giả mật ong quá nhiều, cũng chỉ có trở về núi, các hương thân sẽ cho nàng lưu một ít thật mật ong. Mục tú vốn là chuẩn bị đều ra tới 3 cân cấp Phan Đại Nương, chỉ là... Ngày hôm qua đem tiền tiêu sạch sẽ, lúc này nàng nhu cầu cấp bạc tiền, liền không rảnh lo không bỏ được. Nay mặt nóng nhưng quý giá, không hảo làm cho thử. Mục Tú một bên nói, một bên tiếp tục ra bên ngoài lấy ra hai cái tiểu cái bình. Bên trong là hôm qua nàng hủy đi thật nhiều bình quán đầu mới phóng mã ốc đồng, một vỏ tử là say bún ốc, một vỏ là hương cay ốc đồng. Ốc đồng phân hai loại, một loại là ở bờ sông lớn lên, gọi chung ốc đồng. một loại là ở lúa trong đất lớn lên, đã kêu làm bồ ốc. Thứ này thích gan người nhiều, giống nhau ở Tết Thanh Minh trước sau, sẽ có rất nhiều người đi bắt, nếu không phải hàng năm ở nông thôn sinh hoạt, muốn ăn cái này còn không hảo tìm. Chương 200 tiệm cầm đồ. Nay một tiểu cái bình là tăng cân, tổng cộng 6 cân, ta trở về mới như tới, đại nương cũng chưa nói muốn nhiều ít cân, muốn cái gì hương vị, liền tự chủ trương, cầm chúng ta thường xuyên thích ăn hai cái khẩu vị. Tới, đại thúc, đại nương các ngươi nếm thử. Mục tu lấy ra chiếc đũa, từ hai cái cái bình bên trong từng người kẹp ra tới mấy cái. Hút lưu một tiếng, Phan đại gia đã hút một con, tiếp theo chính là mơ hồ không rõ nói, toàn muốn. Đây là chuẩn bị đưa quý phân. Phan đại nương buồn cười nói, một người một vỏ, ta muốn này đàn. Phan đại gia chỉ vào say buồn ốc nói, hành, lần sau làm tiểu cô nương lại nhiều mang điểm lại đây. Mộc Tú cũng chuẩn bị chờ trở, trở về lúc sau, liền đi bờ sông nhiều bắt điểm ốc đồng, rau hè ốc đồng thịt, kia hương vị làm Mộc Tú chăm ăn không hề. Mộc Tú lại lục tục đem bột mì, sữa bột, quả táo, dưa gang còn có nhà mình nhượn rượu từ sọt cùng sọt lấy ra. "Tiểu cô nương, ngươi này tới một lần, ta này 2 tháng tiền lương liền toàn không có." Phan đại gia cô ý mặt ủ mày ê nói. "Ha ha ha, đại thúc, đây đều là ăn dùng, không đau lòng." Hơn nữa, ta này tới 1 năm cũng không được 2 lần." Mục Tú cười nói, "Ngươi này tiểu cô nương, rất sẽ khai đạo người, tính hạ bao nhiêu tiền, ta làm ngươi đại nương cho ngươi cầm đi. Nay giữa bột hiện giờ hứa hàng, rất nhiều địa phương đều yêu cầu dùng phiếu, đây là nhà ta thân thích ở sữa bột xưởng gia công đi làm, cấp phúc lợi, không, có đóng gói túi, ngươi xem muốn hay không?" Mục Tú nói. Mục Tú trong không gian sữa bột nhiều, nhưng là cùng trước mắt đóng gói cũng không giống nhau. Một túi chỉ có thể đem sữa bột đảo tiến đồ hồ bình. Muốn, ngươi đồ vật, ta yên tâm. Ừm, dưa gang hiện giờ là một mao tiền 4 cân, này dưa gang là 20 cân, mặt là 5 đồng tiền một túi, 5 đồng này rất tốt, hơi chút quý điểm, một cân là tam mao tiền, tổng cộng 6 cân, quả táo tam mao tiền một cân, tổng cộng là 8 cân, sữa bột 1 cân 5 đồng tiền, tổng cộng có 4 cân, mặt ông quý, một khối tiền 1 cân, tổng cộng 10 cân. Này dìu là nhà mình lương thực nhượng, năm mao tiền một cân, đây là 7 cân, tổng cộng là 133. Phan đại nương tử trong túi số ra 133 đồng tiền đưa cho mục tú. Theo sau hỏi, sữa bột còn có không? Ta bằng hữu ra con dâu thêm cái đại béo tiểu tử, ngài không đủ uống, sữa bò uống lên lại tiêu chảy, sữa bột luôn là đoàn hóa, chỉ có thể uy chút nước cơm uống. Em bé tạm thời không thể uống thuần sữa bò, đối dạ dày không tốt. Sữa bột ta nơi đó còn có, giống nhau em bé nửa tháng là có thể uống một cân sữa bột, 1 tháng 2 cân, kia trước mua nửa năm hoặc là tám nguyệt, chờ lại đại điểm, liền có thể uống tiên sữa bò. Mục Tú tuy rằng không dưỡng quá hài tử, chính là quanh thân bằng hữu thưởng xuyên thảo luận dục nhi, nàng hoặc nhiều hoặc ít nhớ kỹ một ít. Ngươi tại đây chờ, ta đi hỏi một chút đi. Phan đại nương cầm lấy một tiểu vại sữa bột, trước đi ra cửa. Mục tú còn lại là giúp đỡ Phan đại gia đem đồ vật dọn vào nhà nội. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến Phan đại nương mang theo một vị cùng nàng số tuổi không sai biệt lắm trung niên nữ tính vội vàng đi đến. "Tiểu cô nương, ngươi nãy sửa bột vọt lên tới thật hương." Ta kia tiểu tôn tử một hơi uống lên một lọ, vui vẻ cười không ngừng. Bên kia trung niên nữ tính kích động nói: "Đây là ta vị kia bằng hữu, ngươi kêu tôn đại nương là được." Phan đại nương giới thiệu nói. Nay sữa bột đều là bên trong công nhân mới có phúc lợi, hương vị vị đều là thực không tồi. Mộc Tú lấy ra tới đều là nhập khẩu sữa bột, vô luận là tinh luyện gia công, đều phải so lập tức kỹ thuật thành thục. Ta yêu cầu 10 cân sữa bột." Tôn đại nương nói. "10 cân có đủ hay không? Hàn là có thể uống 5 tháng tại hữu đi, ta phòng trứng đến ăn Tết thời điểm mới có thể lại đến một lần." Mộc Tú tính hạ thời gian, uống xong cũng mới tháng 10. "Tiểu cô nương," Ngươi ở nơi nào à, không đủ uống lên, ta làm ta nhi tử trực tiếp đi nhà ngươi. Tôn Đại Nương buột miệng thốt ra. Bên cạnh Phan Đại Nương vội vàng kéo một chút nàng tay áo, Tôn Đại Nương mới phản ứng lại đây, thứ này đều là hiếm lạ vật, đối phương khẳng định không muốn lộ ra quá nhiều. Cái kia, muốn mời lầm cân đi. Tôn Đại Nương khẽ cắn môi, nói. Hành Mộc Tú đồng ý sau, lại đối với Phan Đại Nương nói, Phan Đại Nương, ta tới nơi này cũng bài thiền. nên về nhà, ngày mai ta lại đến đưa một lần sữa bột, liền phải đi trở về. Mục Tú còn muốn đi lục niệm đông trong nhà một chuyến, liền phải chạy nhanh đi trở về. A, như vậy mau liền phải rời đi, còn quấy rến tiếp ngươi, như vậy đi, ngày mai ngươi mang lên sữa bột, lại mang 10 cân úp đồng cùng 10 cân đất tay, ta nhiều bị điểm nhi. Phan đại nương niệm niệm không tha nói, ta còn sẽ đến. Mục Tú cũng lên sọn, rời đi Phan đại nương trong nhà. Mộc Tú ở tới trên đường, thấy được một nhà hiệu Cầm Đồ, nàng nghĩ đến chính mình trước kia những cái đó mua đại phúc, mua bảo bảo kim xước, liền chuẩn bị đương đi ra ngoài. Bảy chuyển tám chuyển chi gian, Mộc Tú thực mau liền đến địa phương, chỉ thấy hiệu Cầm Đồ hai chữ làm thành hành phi treo ở môn đầu, nàng sờ sờ trong lòng ngực vật phẩm trang sức, không chút do dự đạp đi vào. Vừa vào cửa chính là một phiến thật lớn bình phong, đã có thể che đậy hiệu Cầm Đồ bên trong tình huống. Lại phương tiện khách hàng lấc mình tiến vào trong tiệm sẽ không bị người quen gặp phải mà thẹn thùng. Bình phong mặt sau chính là hiệu cầm đồ kia xông ra cao lớn quẩy, đại khái có một m7, 1,8 độ cao, quay mặt trên dựng thẳng lên hàng rào, đây là vì tránh cho cùng cầm đồ người phát sinh tranh chấp cũng phòng ngừa trộm cướp. Ở quay phía dưới có một cái cao rước 40 cm đến 60 cm bàn đạp, đây là làm cầm đồ người trạm. Một túi đứng lên trên Vừa lúc tề quay độ cao, ngựa đầu lộ ra một đôi mắt, nàng há mồm hỏi: "Tiểu sư phó, ta phải làm đồ vật?" Lúc này bên trong đứng chính là một cái tiểu nhị, hắn nhìn thoáng qua một mục tú, vươn tay tới, không hề có kinh ngạc mục tú tuổi nhỏ, bởi vì hắn thấy nhiều xuống dốc gia đình, đại nhân da mặt mỏng, ngượng ngùng ra tới cầm đồ, khiến cho trong nhà tiểu hại tử tới, xem mục tú bộ dáng, trắng nõn xế xẽ, hẳn là cũng là trước đây giờ có gia đình hài tử. Mục tú đem hộp đưa qua, bên trong phóng 3 điều hoàng kim vòng cổ, 1 cái hoàng kim vòng tay, còn có 2-3 cái hoàng kim mặn ở dây. Mục tú đã sớm quên có bao nhiêu khác, liền biết đặc biệt trầm, bởi vì kia đều là kết hôn sở hữu hoàng kim, long phượng trình tường kiểu dáng, đều là thành thực. Tiểu nhị không chút để ý mở ra hộ, nhưng nhìn thoáng qua, tức khắc trong mắt liền chuyển bất động, nhìn chầm chầm vào bên trong kim sức. Tiểu sư phó, tiểu sư phó. Mộc Tú xem kia tiểu nhị vẫn không nhúc nhích, ra tiếng kêu gọi nói: "Cái kia, ngươi trước chờ một chút, ta đi thỉnh nhà giàu lại đây." Tiểu nhị phục hồi tinh thần lại, xoay người vào bên trong một đạo cửa nhỏ. Thật mau, liền có một vị râu hoa râm tuổi chừng 60 lão nhân đi ra, đi vào Mộc Tú quẩy, hắn cầm một cái kính lúp nhìn kỹ xem, lại lấy cân qua quá, quá. Mộc Tú suy đoán hắn đang ở đo lường tính toán mật độ cùng trọng lượng phân rõ thật giả hoàng kim. chứng hai trăm linh một cự khoảng. Tiểu cô nương, ta mạo ngội hỏi một chút, ngươi này kim sức thủ công tinh mỹ, ta thế nhưng chưa bao giờ gặp qua loại này bộ ráng, ngươi có biết là vị nào cao nhân đúc ra? Bên trong vị kia nhà giàu ôn hòa hỏi, ta không phải rất rõ ràng, liền biết tới cầm đồ trợ cấp gia dụng, này hoàng kim tuyệt đối là thật kim. Mục tú giảng ngu, hiện đại công nghệ làm được vật phẩm trang sức tự nhiên tinh mỹ, bên trong vị kia nhà giàu kinh ngạc cũng là hẳn là. Vị kia nhà giàu thở dài, hắn đã sớm hẳn là dự đoán được, hỏi không ra tới cái gì. "Thiếu cô nương, người đây là chết đương vẫn là sống đương, có cái gì khác nhau?" "Một tú này hai đời làm người, trừ bỏ trong TV xem qua hiệu cầm đồ, nay vẫn là lần đầu tiên cầm đồ đồ vật. Chết đương giá cả cao điểm, không thể chốt lại, sống đương giá cả thấp, 2 năm trong vòng có thể chốt lại, lợi tức là mỗi tháng giữa theo cầm đồ giá cả 3 phần trăm khấu trừ." vượt qua 2 năm, liền không thể lại trở lại. Nhà giàu hảo tính tình giải thích nói: "Vậy trên đường?" Mục Tú vừa nghe còn muốn lợi tức, lập tức trả lời: "Trở lại quá vài thập niên, mộ trên diện rộng cùng mối bảo bảo tiệm vàng trải rộng cả nước, lại đi mua là được." Hoàng kim 8 lượng, trên đường. Nhà giàu hô: "Tiểu nhị vội vàng lại đây, đem biên lai cầm đồ viết hảo." Trước mắt một khắc hoàng kim là 35 nguyên. Giá cầm đồ đều là dựa theo 60% đến 80% cấp mặt cả. Vốn trị giá trị 1 vạn 4 hoàn kim, bị viết thượng 1 vạn nguyên. Mộc Tú vừa thấy giá cả, lạnh mặt, duỗi tay nói, "Ta đây là chết đường, này giá cả quá thấp." Nhà giàu cũng là xem Mộc Tú tuổi nhỏ, cô ý ý bảo tiểu nhị giới vị viết thấp, lại không biết Mộc Tú sớm đã hỏi thăm qua giá thị trường. "Vậy ngươi nói bao nhiêu tiền?" Tiểu nhị hỏi. "1 vạn nhị." Mộc Tú tăng giá. Hà hà, tiểu cô nương thật lớn cẩu khí, ta nơi này nhiều lắm lại thêm 200, không lo nói, đi thong thả không tiễn. Tiểu nhị nhìn thoáng qua nhà giàu, xem hắn khẽ gật đầu, lập tức lớn tiếng nói. Mục tú sau khi nghe được, không nói hai lời, cầm lấy hộp xoay người liền đi. Còn chưa đi đến bình phong chỗ, phía sau thanh âm văng lên, từ từ, tiểu cô nương. Mục tú dừng lại bước chân, xoay người lại, nhìn về phía quay. Lại thêm một ngàn. không thể lại nhiều. Nhà dâu mở miệng. Mục Tú nghĩ đến chính mình còn có một ít kim sắc cùng gia thảo, hiện tại lại yêu cầu tiền, không chừng quay đầu lại còn muốn tới nơi này đương độ vật, cho nên cũng khiến cho một bước, sảng khoái nói, "Hoành, coi như hôn cái mặt tủ." "Tiểu cô nương, ngươi cũng thật sẽ mà cả, ngươi chờ." Nhà dâu nói xong, liền vào phía sau nhà ở, chờ giác khi, trong tay phụng một cái khay, khay phóng phi thưởng hậu một chát 10 nguyên tiền mặt. Còn có một trương biên lai like cầm đồ, cùng đưa cho một tú. Một tú rỗi tay rỗi tay tiếp nhận tiền, mang tiền trong lòng ngực, sau đó chết lại đương biên lai like cầm đồ thượng ơn xuống dấu tay, quay đầu liền phải rời đi. Tiểu cô nương, lấy như vậy nhiều tiền, trên đường chú ý an toàn, về sau còn có loại đồ vật này nói, còn tới ta nơi này a, lão khách hàng, nhất định cho ngươi một cái tối cao giới. Tốt. Một tú rời đi tiệm cầm đồ, nhanh chóng chui vào đám người. tiền sớm đã để vào không gian, chờ nàng bảy chuyển tám chuyển, xác định phía sau không có người đi theo, lúc này mới trở lại trụ địa phương. Mệt mỏi một ngày, Mộc Tú tẩy xuyến xong nằm ở trên giường, nàng nhìn nhìn trong không gian tiền, không khỏi có chút hưng phấn lên, đây chính là một vạn nhiều đồng tiền a. Hiện tại vạn nguyên hộ kia chính là Long Vương Sừng Lân, Mộc Tú một cổ thổ hào cảm đột nhiên sinh ra. Mộc Tú sắp ngủ tiền não tử còn đang suy nghĩ Mây mấn trên đường thấy được hiệu cầm đồ, bằng không liền ngày này thiên bán trái cây rau dưa, phòng trường muốn gần 1 tháng mới có thể về nhà. Sáng sớm tỉnh lại, Mục Tú cùng lão bản nương thanh toán phòng phí, hướng Phan đại nương trong nhà đi đến. "Tiểu cô nương, như vậy đã sớm tới." Phan đại nương mở cửa, nhìn đến Mục Tú, kinh ngạc nói: "Ừm, trong chốc lát ta đi xem một cái giường gối, quá muộn đi không thích hợp." Mục Tú đi vào sân, đem sọt đồ bắt đầu hướng bên ngoài lấy đồ vật. Nay 15 cân sữa bột là 75 đồng tiền, ốp đồng 10 cân là tăng khối, ớt cay ta liền thu một mao tiền một cân đi, là một khối tiền, tổng cộng là 79 đồng tiền. Mục Tú nhanh nhẹn tính hảo chướng, Phan đại nương số hảo tiền, đưa cho Mục Tú. Đại nương, ta đây liền đi rồi, lần sau chờ ta tới, cho ngươi mang hàng Tết, ớt cay có thể phơi khô, mà thành phẩm chứa lượng thời gian lâu. Mộc Tú cũng lên soạn, liền rời đi. Mộc Tú lại lần nữa đi vào cửa hàng bách hóa, đem rượu ngũ lương, kiếm nam xuân quét sạch một lần, lại thông qua chợ đen giá cao mua một chiếc phi cấp xe đạp, hơn 400 đồng tiền, ước chừng so dùng xe đạp phiếu mua muốn quý màu 300 đồng tiền, này nhưng đem Mộc Tú đau lòng hỏng rồi. Nhưng là nghĩ đến về sau muốn dựa vào xe đạp đi học chợ, đi huyện thành cũng chính là hơn 2 giờ một cái qua lại, Mộc Tú liền cảm thấy đáng giá. Thay đổi vài cái đại hình cửa hàng, Mục Tú mua 4 cái phích nước nóng, cái loại này màu trắng mang bả tay cỡ lặt tí hồ, hồng song hỉ đại bổ nhi, còn có một ít trái cây đồ hộ. Nhìn đến có bán món đồ chơi, Mục Tú cấp mong đệ mua cái bút bê tây dương, cấp tiểu hoa mua mấy chỉ sắt lá hết xanh, vừa lên dây cót, sẽ nhảy nhót cái loại này. Mục Tú cho lửa, một buổi sáng xuống dưới, một hơi hoa mua 3000 đồng tiền, mấy nhà có thể bán mau lại, rượu ngu lương Miễm Nam Xuân, cửa hàng bách hóa, rượu đều bị nàng trở thành hư không, nếu không phải bởi vì không thể mua phòng ở, mục tú đều tưởng trước mua căn hộ, bất quá hẳn là nhanh, lại quá mấy năm, nàng muốn kiếm càng nhiều tiền, nhiều mua đất ra cùng phòng ở. Hiện giờ cửa hàng bán đồ vật, mục tú đại đa số đều có, nàng mua nhiều nhất chính là tờ lặt tiệp hồ, tờ lặt tiệp thùng linh tinh, có cảm giác niên đại nàng lại lấy không ra đồ vật. Nhà sách Tân Hoa nàng cũng đi một chuyến. Mua 2 bộ từ điển Tân Hoa, còn có một ít tiểu học, sơ trung sách giáo khoa, đây đều là cấp mong đệ cùng Trần Húc Huy chuẩn bị, phía trước cấp Trần Húc Huy kia vốn đã kinh quá cú nát. Một tú còn mua một ít tiểu nhân thư, giống xôi chảo dê núi, hải cảng thượng chiến đấu, Na Cha náo hải, Võ Vương phạt trụ linh tinh thượng vàng hạ cám mua 60 nhiều bộ, khi đó, loại này tiểu nhân thư cũng muốn tam mao tiền một quyển, rất nhiều người đều là đứng ở nơi đó một quyển một quyển phiên xong. Giống Mục Tú, như vậy danh tác cũng thật không nhiều lắm thấy. Đình một đám người hâm mộ ánh mắt, Mục Tú bước nhanh rời đi hiệu sách, đem sách vở toàn bộ bỏ vào trong không gian, tóc ngắn cùng mắt kính cũng đều thu vào, trên người bạch áo sơ mi đổi thành thanh bố áo ngoài, nháy mắt từ một cái trong thành cô nương biến thành một cái ở nông thôn cô nương. Mục Tú tiếp theo liền lấy ra lục niệm đông đã từng để lại cho nàng địa chỉ, hướng lục gia đi đến. Lục Nguyên, có ngươi tin Một đạo điểm mỹ thanh âm vang lên. Lục Nguyên đang ở hướng cái này phương hướng đi tới, sau khi nghe được, nhanh hơn một bước, ở Thu Phát Thất đăng ký bổn thượng thêm tượng tự, cầm lấy tin, nhìn hạ dấu biểu kiện, Lục Nguyên tức khắc vui sướng quá độ. "Học đệ, ngươi mỗi ngày đều tới Thu Phát Thất, chính là chờ này phong thư đi." Vừa rồi kia nói điểm mỹ thanh âm lại lần nữa vang lên. "Ân." Lục Nguyên lễ phép trả lời một chút, liền phải rời đi. chương hai trăm linh hai lục ra. Người bạn gái sao? Như vậy để bụt. Đối phương thử hỏi. Cái này nữ sinh là lục nguyên cùng hệ đồng học, tiêu lý đạo, cùng lục nguyên không phải một cái lớp, lần này phân ở một tổ, phải tiến hành trong khi hai tháng kiến tở, vốn dĩ lục nguyên cũng không có ở cái này tổ. Sau lại cùng tổ một vị sư huynh, không nghĩ xuống nông thôn, lục nguyên liền sung phong nhận việc cùng sư huynh đổi. Trong lúc nhất thời, hệ lại bộ phận nữ sinh đều bắt đầu cùng Lý Đào lôi kéo làm quen, tưởng cùng nàng đối tổ. Lý Đào thật vất vả mới có cùng Lục Nguyên tiếp xúc gần gũi cơ hội, sao có thể thoái vị? Nói nữa, Lý Đào trong lòng cũng có nàng tính toán. Lý Đào là trong ban học tập ủy viên, ngày thường liền thường xuyên đi thu phát thất linh học tập tuần san linh tinh sách báo cùng các bạn học thư tín, gần nhất này 2 tháng, nàng phát hiện chỉ cần nàng đi thu phát thư, không lâu về sau Lục Nguyên liền cũng đi theo lại đây. Nhưng là mỗi lần đều không có hắn tin. Vốn dĩ Lý Đảo cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cứ như vậy qua hai chu, nàng bắt đầu miên man suy nghĩ, nàng thậm chí cho rằng, Lục Nguyên chính là vì xem nàng mới mỗi ngày xuất hiện ở thư pháp phòng. Lục Nguyên nếu biết, khẳng định sẽ vô ngữ, hắn chương trình học thượng vừa lúc mỗi ngày đều là thời gian này đoạn có rảnh mà thôi. Đông học, đây là ta việc tư, cùng ngươi không quan hệ đi. Lục Nguyên không kiên nhẫn trả lời nói. xoay người liền đi rồi. Ngô Lý Đào không tự giác cắn môi, trong đầu lại hiện ra Chu Thiên Thiến thân ảnh. Khẳng định là cái kia xã hội nữ thanh niên, hử, áo quần lố lăng, chẳng ra cái gì cả. Lục Nguyên trở lại ký túc xá, xé mở phong thư, quả nhiên là một tú gửi tới, hắn kiềm chế trụ kích động tâm tình, từng câu từng chữ nhìn đi xuống, tiên trùng, mục tú đối hắn gửi qua biểu điện tư liệu tỏ vẻ cảm tạ, còn nói nàng sẽ hảo hảo yêu quý Bảo Tôn hảo, về sau trả lại cho hắn, hơn nữa tỏ vẻ sẽ ở sắp tới đi một chuyến lục gia gia trong nhà, cuối cùng quan tâm dặn dò lục nguyên chú ý thân thể. Sau đó, liền không có. Lục Nguyên lăn qua lộn lại nhìn vài biến, mới đưa tin thú hảo, bỏ vào trong ngăn kéo, trong lòng vừa vui sướng lại mất mát. Vui mừng chính là, Mục Tú cho hắn hồi âm, mất mát chính là, nàng cũng không có quá nhiều tỏ vẻ đối hắn quan tâm. Bất quá, Mục Tú, thực mau Chúng ta liền phải gặp mặt, Lục Nguyên khoệ miệng hiện ra thật sâu ý cười. Lục Nguyên lần này vì có thể cùng sư huynh đổi kiến tập sở đi địa phương, còn thỉnh sư huynh ăn hai đốn thịt dê chuyến rồi, chính là vì đến trấn Bình huyện huyện bệnh viện, Lục Nguyên nghĩ đến Mục Tú nếu nhìn thấy hắn, kinh ngạc biểu tình, liền không khỏi có chút chờ mong. "Tiểu cô nương, nơi này là bộ đội đại viện, ngươi tìm vị nào?" Cửa cảnh vệ viên nhìn đến Mục Tú com sọt liền hướng bên trong đi, ra tiếng ngăn lại nàng. Mục Tu dừng lại bước chân, đối với cảnh vệ viên ngọt ngào cười, nói: "Ta tìm Lục gia gia, hắn Têu Lục Nghiễm Đông." Cảnh vệ viên sử sốt, này tiểu cô nương xuất khẩu liền thẳng gọi lục thủ trưởng tên, xem ra quan hệ không bình thường, chỉ là chưa từng có gặp qua nàng a. "Ngươi chờ một chút, ta cấp thủ trưởng gọi điện thoại." Cảnh vệ viên vào cửa thính gương, cầm lấy điện thoại, bắt nội tuyến, thực mau điện thoại liền truyền được. "Báo cáo thủ trưởng," Ngoài cửa có cái tiểu cô nương tìm ngài. Tiểu cô nương. Tên gọi là gì? Lục niệm đông dơ điện thoại, nhất thời nhớ không nổi ai sẽ tìm đến hắn. Ui, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Cảnh vệ viên một tay che lại mịt rổ phổn, một bên thăm rõ ra tới hỏi. Già kêu một tú. Báo cáo thủ trường, tiểu cô nương gọi là một tú. Một tú, là nàng A, mau mời nàng tiến vào. Lục niệm đông vừa nghe là một tú. vội vàng nói: "Là, thủ trưởng." Cảnh vệ viên treo điện thoại lúc sau, liền ra tới cho đi, còn không quên nói cho mục tú đi như thế nào. Mục tú vẫn là lần đầu tiên đi vào bộ đội đại viện, rất là tò mò, chỉnh chỉnh tề tề mấy bài nhà lầu, từ bên ngoài xem đều là giống nhau như lúc, một đường đi tới, còn có bể tắm, trường học, loại nhỏ bệnh viện, mỗi mấy bài phòng ở trung gian còn có sân bóng rổ, giống cái loại nhỏ xã hội Mộc Tú đi vào đệ tam bài, còn không có hướng bên trong đi, liền nghe được Lục Nghiễm Đông sang sảng thanh âm vang lên, "Mộc Tú, nơi này." Mộc Tú ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến Lục Nghiễm Đông đang ở đối với nàng phất tay ý bảo, nàng bước nhanh đi qua. "Mộc Tú, ngươi nhưng xem như tới, nhanh lên vào nhà." Lục Nghiễm Đông nhìn thấy Mộc Tú, miệng đều cười đến mau nứt đến lỗ tai bên. "Lục gia gia, thật là ngượng ngùng, kéo lâu như vậy mới đến xem ngài." Mấy ngày trước nhìn thấy Lục Nguyên, nghe hắn nói ngài a, thích ăn ta làm dư muối, ta lần này chính là mang theo không ít. Mục Tú vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi xem ngươi, tới liền tới rồi, còn mang thứ gì? Lục Niệm Đông đối với bên người tiểu điền phân phó nói, đi tủ lạnh đem quả quýt nước lấy tới mấy bình. Mục Tú nghe được tủ lạnh, nàng cũng hảo muốn một cái, bất quá, trong thôn có thể sử dụng thượng điện cũng không biết là khi nào. Tiểu Điền thực mau liền đem quả quýt nước cầm lại đây, một tú uống một ngụm, cố ý kinh ngạc nói, như thế nào như vậy lạnh? Tiểu Nha Đầu, đây là từ tủ lạnh lấy ra tới, tủ lạnh có thể đem nước đường đông lạnh thành băng côn, thịt bỏ vào đi, chỉ cần khó hiểu đông lạnh, liền sẽ không hư. Lục niệm đông bởi vì thường xuyên muốn đánh ỉn Xu Lìn, cho nên tổ chức thượng cho hắn xứng một đài tủ lạnh, phương tiện chứa được. Với lúc ta lần này mang theo không ít thức ăn, con ở lò lặng có thể hay không hư đâu. Đi, trực tiếp đem ăn phóng tủ lạnh đi. Lục Nghiệm Đông xách lên soạn, kinh ngạc nói, "Hảo Trầm, ngươi bối như vậy sao?" Nhìn Lục Nghiệm Đông kia cảm động đau lòng bộ dáng, Mục Tú một trận xấu hổ, nàng cũng chính là đến bộ đội đại viện cửa thời điểm, mới đưa đồ vật bỏ vào đi. Thói quen, trong nhà làm việc, bối đồ vật so cái này còn trọng đâu. Mục Tú thực bình đạm nói. Lục Nghiệm Đông nhìn Mục Tú đơn bạc thân ảnh, Đối nàng sinh ra vô hạn thương tiếc, ngẫm lại nhà mình kia tiểu tử, thật là cùng Mục Tú cần lao chịu khổ vô pháp so. Lục gia gia, ta làm một ít hương vị nồng đậm, nhưng không phải thực hẳn thích hợp ngài ăn nước chấm, dính màn thầu cùng cơm đều là ăn rất ngon. Mục Tú bắt đầu giống nhau, giống nhau hướng bên ngoài lấy đồ vật. Đây là ta tới phía trước làm lạp xưởng, còn có làm tốt khô bò, tiệm thịt heo đều là dễ dàng gửi. Mộc Tú biết bình thường thức ăn phòng trường lục nghiệm Đông sớm đã ăn qua, cho nên lần này mang đến, tất cả đều là hắn không có ăn qua. "Ăn ngon." Lục Nghiệm Đông dùng tay nhéo một miếng thịt bò, nhập khẩu nồng đậm, chan ngập mùi thịt, lại là hắn chưa bao giờ hưởng qua hương vị. "Lục gia gia, ngài đường máu huyết áp cao, ta làm một ít điểm tâm, hương vị tuy rằng có vị ngọt, nhưng là đối ngài đường máu ảnh hưởng không lớn, mỗi ngày chỉ có thể ăn một khối." Mộc Tú là dùng xí li tôn làm được. da nếm nếm. Lục Nghiễm Đông cầm lấy điểm tâm, lướt qua một ngụm, gật gật đầu, nói: "Tuy rằng mang theo một tia vị ngọt, nhưng là không có đường ngọt, bất quá, có tổng sơ so, không có cường." Nói xong lúc sau, đem dư lại mồm to ăn luôn, thở dài một hơi, "Ăn ngon là ăn ngon, chính là quá ít." Một tú lại lục tục đem sọ trang ăn toàn bộ đem ra, tiểu điền ở bên cạnh đem đồ vật phân loại phóng hảo. Chương 203 Lục gia 2. Lục gia gia Lần này ta đã biết, ngài gia có tủ lạnh, chờ ta lần sau tới, nhất định nhiều mang điểm nhi mới mẻ đồ vật." Mục Tú cười nói, "Lần trước nghe Lục Nguyên nói ngươi muốn lại đây, ta khiến cho ngươi Lục Nãiễn lại cho ngươi bị hạ một ít kẹo, ngươi lần này mang về." Lục Nghiễm Đông Thô sơ giản lược tính ra hạ, Mục Tú này mang đến đồ vật, ít nhất cũng muốn hơn 10, trong lòng thật sự bàn quan, rốt cuộc, này đối với Mục Tú gia đình tới giảng, cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ. Như vậy náo nhiệt à, này không phải Mộc Tú sao, đến đây lúc nào, cũng không gỡ gọi tỉnh ta. Trần Văn Hoa nhiệt tình thanh âm từ cửa thang lầu chuyển đến, nàng luôn luôn có nghỉ trưa thói quen, giống nhau đều là đến buổi chiều tam điểm mới rời giường. Lục ngãi ngãi hảo, ta mới đến. Mộc Tú ngoan ngoan trả lời nói. Chính nói ngươi đâu, đi trước lộng điểm nhi kéo điểm tâm lại đây, làm Mộc Tú nếm thử. Lục ra ra đối Trần Văn Hoa nói xong, xoay qua thân lại đối Mộc Tú nói. Đêm nay liền ở ta nơi này ở, ta làm tiểu điền mua chút rau trở về, ta đã có thể nhớ thương ngươi làm đồ ăn đâu. Hành, ta đây phải hảo hảo làm vài món thức ăn. Mộc Tú không chút nào xấu hổ sảng khoái ứng hạ. "Lối ăn đường." Trần Văn Hoa bưng mầm, lôi kéo Mộc Tú ngồi ở trên sofa, đánh giá một phen, nói tiếp, thoạt nhìn trưởng sinh đẹp, cũng trường cao, ngươi muội muội hiện tại thế nào? Hiện giờ trong nhà hảo sao? Lúc nán mãi? Ngài là thích ta, cho nên xem ta nơi nào đều hảo, ta muội muội đã hảo, hiện tại béo Dodo, nhưng nhận người đau, trong nhà hết thệ cũng đều hảo, từ chính sách phóng khoáng sau, hiện giờ quá so trước kia hảo quá nhiều, phòng ở cũng một lần nữa che lại, trong nhà để lại phòng trống, chờ ngài cùng lục gia gia có thời gian, đi ở nông thôn đi dạo đi. Mục Tú Úc cười trả lời, "Hảo, hảo, có rảnh nhất định đi các ngươi nơi đó đi dạo." Nghe Lục Nguyên nói ngươi làm dưa muối rất nhiều người đều tranh nhau xếp hàng mua, hiện giờ lại che lại nhà mới, nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, ta thật là vì ngươi cảm thấy vui vẻ." Lục Nghiệm Đông chân thành nói. "Đều là kiếm một ít tiền, nhưng là so với trước kia nhật tử, kia thật là một cái trên trời một cái dưới đất." Mục Tú tràn đầy cảm xúc. "Đích xác, năm đó ăn cỏ cằn vỏ cây thời điểm, ai có thể nghĩ đến giống như nay ngày lành." Lục Nghiệm Đông tuổi trẻ thời điểm Nhật tử càng không hảo quá. Hết thảy đều đi qua, chúng ta quá hảo trước mắt nhật tử là được. Hai người này còn cùng nhau nhớ khổ tư ngọt đi lên. Trần Văn Hoa buồn cười nói, Mục Tú cùng Lục Nghiễm Đông nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ha ha nở nụ cười. Đại gia lại ở bên nhau nói chuyện phiếm trong chốc lát, tiểu Điền mua đồ ăn trở về, Mục Tú liền đi phòng bếp bắt đầu thu thập, trước kia ở bệnh viện thời điểm, nàng biết Lục Niệm Đông giống nhau đều là ở khoảng 5 giờ liền phải bắt đầu ăn cơm chiều. "Lão bà tử, Mục Tú lần này tới mang theo không ít đồ vật, ngươi đem hai ta những cái đó tương đối quần áo mới sửa sang lại ra tới, vừa lúc làm Mục Tú mang về, nàng cha mẹ cùng hai ta thân hình không sai biệt lắm." Lục Niệm Đông đối Trần Văn Hoa dặn dò nói, "Hành, năm trước con dâu cho ta mua vài kiện quần áo, ta ngại mặc vào quá hoa lệ, lần này vừa lúc cấp Mục Tú mang về." Trần Văn Hoa cũng là hành động phái, nói xong liền nhanh nhẹn lên lầu thu thập đồ vật đi. Mục Tú biết lục nghiệm đông khẩu vị thiên ngọn, nàng riêng làm sần heo chua ngọn, phấn chưng cô lao thịt, đường giấm cà tím, bất quá sở dụng đường, đều là dùng xì ly tồn cùng đại đường. Mục Tú lại làm cá viên, tôm hoàn, này đó sau khi làm xong đều có thể đông lạnh phóng hảo, ngày thường làm rau xanh canh, phóng một ít viên, hương vị nhất tươi ngon bất quá, hơn nữa cũng không có quá nhiều dầu mối. Nàng ở nấu cơm thời điểm, đem này đó đều nói cho Tiểu Điền. Buổi tối một bữa cơm, An Lục Nghiệm đông đầy mặt hừng quang, vui vẻ không thôi, nếu không phải bị Trần Văn Hoa nhìn chằm chằm, hắn liền mâm canh đều phải đảo tiến cơm bên trong quay quay ăn. "Lục gia gia, ta đều dùng bút ký đến trên giấy cấp Tiểu Điền, ngài về sau có thể thưởng xuyên ăn đến." Mục Tú cũng là che miệng cười nói, "Vẫn là ngươi đứa nhỏ này hiểu ta." Lục Nghiệm đông nghe được Mục Tú nói, Vui vẻ nói: "An qua cơm chiều, mục tú Bùi Lục Niệm Đông ở bên ngoài đi dạo tiêu thực." "Mục tú a, ngươi nghĩ tới không có đọc sách?" Lục Niệm Đông dõng nhiên mở miệng hỏi. "Ừm, ta tưởng đọc sách, nhưng là hiện giờ trong nhà sự tình quá nhiều, chờ thêm 2 năm. Ngươi năm nay đều 15 tuổi, lại chờ đợi đều vài tuổi, Lục Nguyên giống ngươi lúc này, đã đọc cao trùng." Lục Niệm Đông lời nói thâm điếng nói: "Ta tưởng chờ năm nay 9 tháng phần." Làm cháu ngoại gái đi trước đọc tiểu học, ta tự học, ta như vậy thông minh lanh lợi, học cũng mau. Mục Tú sớm đã quy hoạt hảo. Nào có như vậy khen chính mình. Ta có một vị lão hữu ở trấn Bình huyện giáo dục cục, nếu đi học gặp được cái gì vấn đề, ngươi có thể liên hệ hắn, chờ ngươi đi rồi, ta cũng sẽ cho hắn biết phong thư, công đạo một chút." Lục Niệm đông nói, làm Mục Tú tức khắc vui mừng quá đỗi. Thật là cũng thật tốt quá, cảm ơn Lục gia gia. Ta vốn đang đang rầu rì chúng ta dân quê có thể hay không vào thành trường học đâu, ngài này thật đúng là giúp ta giải quyết vấn đề lớn. Tin tức này đối mộ tú tới nói thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Đi học là chuyện tốt, có thể học tri thức, giảng đạo lý, về sau có chuyện gì, cứ việc tới tìm ta, ta kia giúp lão hữu nhóm, ngài trưởng tổng tìm ta hỗ trợ, hiện giờ nên ta muốn lợi lạc. Lục Nghiệm Đông cười ha ha. Hai người tiêu thực không sai biệt lắm. Liên về tới trong phòng, Trần Văn Hoa đã đem phòng cho khách Thu thập hảo, còn cấp Mục Tú chuẩn bị tắm rửa quần áo cùng khăn lông. Đây là con dâu của ta trước kia áo ngủ, đặt ở trong nhà đã tẩy qua, ngươi trước mặc vào, buồng vệ sinh ở bên cạnh, bên trong ấm nước đều là nước ấm, ngươi ngày này cũng mệt mỏi hỏng rồi, chạy nhanh tẩy tẩy ngủ. Trần Văn Hoa quan tâm nói. "Tốt, lục nãi nãi." Mục Tú rửa mặt xong liền ngủ hạ. Đã nhiều ngày có lẽ là ở bên ngoài lữ quán ngủ không phải thực hảo, nam ở lục gia phòng cho khách, Mộc Tú thế nhưng ngủ rất là thơm ngọt, chờ nàng tỉnh lại, đã là sáng sớm 8 giờ, nàng vội vàng lên, xuống lầu nhìn đến Lục Nghiệm Đông cùng Trần Văn Hoa ở trên sofa xem báo chí. Mộc Tú, đi lên, chạy nhanh ăn cơm sáng đi. Trần Văn Hoa nghe được động tĩnh, ngẩng đầu, nhìn đến Mộc Tú xuống lầu. Ta lên chậm Mộc Tú có chút ngượng ngùng nói, "Tiểu hài tử" Có thể ăn có thể ngủ, nào cùng chúng ta, muốn ngủ đều ngủ không được." Lục Niệm Đông cười nói, "Bữa sáng rất là phong phú, bánh quẩy, sữa đậu nành, mấy thứ tinh xảo tiểu thái, Mục Tú ăn xong lúc nào, đứng dậy, liền cùng Lục Niệm Đông cáo biệt. "Lục gia gia, Lục nãi nãi, trong chốc lát 10 giờ chúng có một chuyến xe, ta thu thập hạ liền đi rồi. Lại lưu mấy ngày đi, như thế nào như vậy vội vàng?" Lục Nghiễm Đông không nghĩ tới Mục Tú, như vậy mau muốn đi. Chính là, hôn qua mới tới, hôm nay liền đi, quá đuổi rồi, lại lưu mấy ngày đi. Trần Văn Hoa cũng ra tiếng giữ lại. Tiểu Mạch đã bắt đầu bắt đầu gật gù, hoa mầu không đợi người, chờ cuối năm không vội thời điểm, ta lại đến nhiều trụ mấy ngày. Mục Tú chối từ nói. Chương 204 về nhà. Lục Nghiễm Đông tính hạ thời gian, lúa mì vụ xuân đích xác tới rồi thu hoạch mùa. Văn Hoa Đi đem chuẩn bị tốt đồ vật lấy lại đây." Trần Văn Hoa lên tiếng, "Vào nhà đi lấy đóng gói tốt quần áo cùng đồ ăn vặt. Ta nơi này cũng không chuẩn bị gì đồ vật, có một ít ta và ngươi lục mãi nãy quần áo, còn tính tân, lấy về đi, nhìn xem trong nhà ai có thể xuyên, còn có một ít ăn vặt thức ăn, đều mang về đi." Lục Nghiệm đông đối Mục Tú nói, "Ân, cảm ơn Lục gia gia cùng Lục nãi nãi." Mục Tú chính yêu cầu này, đó áo cũ vật Mộc Thủy cùng Chu Thủy Liên không bỏ được xuyên quần áo mới, này đó vừa lúc có thể cho bọn họ. Cứ như vậy, mộc túi công tràn đầy sọt so tới, lại công tràn đầy sọt so rời đi. Tiểu Điên đem mộc túi đưa đến bến xe, cấp mộc túi lấy lòng ô tô phiếu, nhìn mộc túi lên xe lúc sau mới rời đi. Liên ở mộc túi ở ô tô thượng lảo đảo lắc lư thời điểm, Trần Văn Hoa cầm một phong thơ đi vào lục nghiệm đông thư phòng. Đây là mộc túi lưu lại, đứa nhỏ này, thật là quá khách khí. Lục Nghiễm Đông không rõ nguyên do tiếp nhận tin, nhìn đến bên trong bao 200 đồng tiền cùng với tin nội dung. Đại khái chính là, lúc trước ở bệnh viện, cảm ơn bọn họ chiếu cố, này tiền là Lục Nguyên xuất viện thời điểm, mượn cho nàng 100 đồng tiền, còn có 100 đồng tiền là còn cấp Lục gia gia, nàng biết, nấu cơm nếu không như vậy nhiều tiền, là Lục gia gia cố ý cấp, hiện giờ sinh hoạt hảo, nàng đem này tiền còn cho bọn hắn. Đứa nhỏ này Lục Niệm Đông cảm thán một tiếng, "Vậy nhận lấy đi, chờ về sau có cơ hội, nhiều giúp giúp nàng, đây là cái hảo hài tử, biết biết ơn báo đáp." Mục Tú rốt cuộc đuổi ở buổi tối cuối cùng nhất ban xe tới trong nhà, người trong nhà nhìn đến Mục Tú trở về, mỗi người đều là tươi cười rạng rỡ, đặc biệt là Trần Húc Huy, sau so qua năm còn muốn cao hứng. Mục Tú đi vào trong phòng, buông đồ vật, cả người thấm mồ hôi.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 Sau khi ra ngoài lại không làm gì sống, ngược lại là các ngươi, từng bước từng bước khai hoang càng vất vả, xem các ngươi đều gầy hốc gầy hốc, hai ngày này lại muốn cắt tiểu mạch đi. Mục Tú ngồi dậy tới hỏi. Năm nay đầu xuân vãn, tiểu mạch so trước kia muốn vãn mấy ngày thành thủ. thục, tục nữ nói, chín thành thục, 10 thành thu, 10 thành thục, một thành ném, cũng liền đã nhiều ngày liền phải bắt đầu thu hoạch. Mục Thủy trả lời nói, chúng ta mấy ngày nay đều ở nắm chặt thời gian khai hoang, chờ tiểu mạch thu hoạch lúc sau, liền có thể cùng nhau gieo giống. Trần Húc Huy thanh âm vang lên. Lúc này mới mấy ngày, các ngươi đều khai hoang xong rồi. Mục Tú không thể tin được hỏi, 15 mẫu đất đã khai hoang 10 mẫu, ba ngày chúng ta toàn bộ đều trên mặt đất làm việc. Mục Tiểu Thảo cả người cũng thoạt nhìn gầy không ít. Đất hoang không có 2 năm dưỡng đều không được, không cần như vậy sốt ruột, nhìn xem đại ra một cái hai cái phơi. Mộc Tú buồn cười nhìn phơi đến đen như mực đại gia. "Cha, chờ ngày mai ngươi liền đi Đại Hoa thúc gia hỏi một chút, xem có thể hay không mua đầu ngưu trở về." Mộc Tú nói, làm mọi người đều chấn động. "Tú, ngươi nói gì?" "Ta không nghe lầm đi." Chu Thủy Liên chần chờ hỏi. "Nương, ngươi không nghe lầm, nếu nhà ta có ngưu nói, làm việc liền bất việc nhiều. Chính là, từ đâu ra tiền a?" Nghe nói một con trâu đều phải 600 nhiều đồng tiền. Mục Thủy nghe người khác thảo luận quá giá. Lần này ta đi tỉnh thành, đem mấy cái sở trường thực đơn giáo hội cho Lục Gia Gia, còn có Trần Đại Ca lần trước cho ta linh chi, Lục Gia Gia vừa lúc yêu cầu, ta liền cùng nhau cho Lục Gia Gia, Lục Gia Gia cho ta không ít tiền, này đó tiền đủ mua đồng ưu. Mục Tú mỗi lần giải thích tiền lai lịch đều thực hặc hực, các loại vật gốc tìm như kế tưởng lý do. Chỉ là này Linh Chi bán tiền, là Trần Đại Ca." Mộ Tú nhìn về phía Trần Húc Huy. "Mộ Tú, các ngươi cho ta xây nhà, ngươi dạy ta đọc sách biết chữ, mỗi ngày còn quản ta cơm, hiện giờ ta còn nhiều tham mâu đất, về điểm này Nhi Linh Chi liền tính bán chỉ sợ cũng triệt tiêu không được các ngươi đối ta trả giá, ngươi đừng nói ngươi của ta, này tiền chính là của các ngươi." Lại nói, "Có nhiêu, ta cũng có thể dùng, tiền cho ta cũng không giữ được, lần trước đều bị lửa đốt không có. Trần Húc Huy nhưng thật ra xem đến minh bạch. "Hảo, vậy nói như vậy định rồi, cha, ngươi ngày mai sáng tinh mơ liền đi hỏi Nưu, chúng ta mua tới vừa lúc đuổi kịp thu lúa mạch." Mục Tú cũng không cùng Trần Húc Huy khách khí, dù sao về sau hắn có yêu cầu tiền địa phương, nàng cũng sẽ không mặc kệ. "Hành, ngày mai ta liền đi." Mục Thủy gật gật đầu, trong khoảng thời gian này, lại là xây nhà, lại là khai hoang. hắn cũng là một thảm. Đây là lục gia gia lục ngãin mãi làm ta mang về tới quần áo, các ngươi nhặt nhặt. Mục Tú bắt đầu đem sọt đồ vật hướng bên ngoài lấy. Quần áo là dùng khăn trải giường làm thành một cái bao lớn, Mục Tú xách ở trên tay mang về tới. Ngươi xem khăn trải giường, thật đẹp, cứ như vậy bọc đã trở lại, đuổi mình ta tẩy tẩy, còn có thể dùng. Chu Thủy Liên nuốt khăn trải giường, đau lòng nói. Mục Tú chính là chịu không nổi cha mẹ điểm này. ngeo khổ quán, cái gì đều không bỏ được ném, còn không bỏ được dùng thân. Ngươi xem quần áo, nương mặc vào khẳng định đẹp. Mục tiểu thảo xách lên một kiện màu đỏ áo sơ mi, hướng tới Chu Thủy Liên trên người khoa tay múa chân. Quá diễm, ta là xuyên không ra đi. Chu Thủy Liên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là vẫn là cầm áo sơ mi lăn qua lộn lại xem, yêu thích không buông tay. Trần Húc Huy tuy rằng mới 16 tuổi, nhưng là hàng năm vận động Hắn thân hình cùng Mục Thủy không sai biệt lắm, nhưng là lục nghiệm đông lại so với bọn hắn hai cái muốn cao thượng 5 cm tả hữu, cho nên quần áo bọn họ mặc vào thích hợp, nhưng là quần liền có điểm dài quá. Mục Thủy không chút nào để ý đem ống quần hướng lên trên mặt vắt lên, trong miệng nói, "Này nguyên liệu thật là thoải mái." "Ha ha ha, cha, này quần đều để lại cho Trần Đại Ca đi, Trần Đại Ca thân cao còn có thể chướng, ngươi không thể được." Mục Tú nhấp miệng cười nói, Người nhà đầu này đều trêu ghẹo cha ngươi. Mục Thủy đem quần toàn bộ được hảo, đặt ở chân húc huy bên cạnh, hắn đều cái này số tuổi, thứ tốt vẫn là để lại cho bọn nhỏ đi. Đại gia thực mau liền cầm quần áo phân xong, một tú xộc kèo, thịt, mấy mẻ trái cây, đồ uống, còn có điểm tâm, một đống lớn ăn, trên mặt đất bày mau đầy đất. Lục thủ trưởng thật là người tốt, lại đưa tiền lại cấp đồ vật, có chút đồ vật ta thấy cũng chưa gặp qua. Chu Thủy Liên một bên thu thập một bên nói, nhân ra là đường đại quan, mấy thứ này đối bọn họ tới giảng, đều là chín châu mất sợi lông, không chừng này cũng đều là người khác đưa, ăn không hết, mới cho chúng ta, làm quan, không mấy cái người tốt, đều là bóc lột phía dưới ba cánh. Mục tiểu thảo điễu môi nói, chương 205 muôn yêu. Mục tiểu thảo đời trước xem nhiều trong thôn cán bộ vì vòng tiền, không chỗ nào không kịp. Cùng với trưởng phu Lý Hưng Chí cả ngày trong miệng sở giảng, ai ai ai làm quan, lập tức có tiền, ai ai ai mua xe linh tinh, cho nên đối với làm quan không có một cái có hảo cảm. Mục Tú vừa nghe Mục Tiểu Thảo nói chuyện, lập tức chính sắc nói, "Thì, ngươi cho rằng lục gia gia mấy thứ này là đưa không ra đi sao? Trên đời này người đáng thương nhiều đi, chính là vì cái gì người ta duy độc trợ giúp chúng ta. Hắn hoàn toàn có thể cho người khác, ăn không hết ném cũng có thể." Bọn họ không để bụng mấy thứ này, hà tất cho chúng ta, chúng ta còn không tăng kích, làm quan có người tốt cùng người xấu, chính là người thường cũng có người tốt cùng người xấu, Tàn mãi kia một nhà, Trần đại ca cha mẹ, bao gồm Lý Hưng Chí, cái nào là người tốt? Người không thể một cây gậy đem tất cả mọi người đả đảo. Mục Tú cảm thấy, Mục Tiểu Thảo tam quan thực bất chính xác, tuy rằng trọng sinh, nhưng là đời trước cũng không có cái gì đại cách cục, này một đời cũng chính là so người khác biết nhiều hơn một ít mà thôi, cho nên nhịn không được mở miệng nói. Mục tiểu thảo cẩn thận suy nghĩ một chút, Mục Tú nói đích xác có đạo lý, là nàng tưởng quá tà. "Nương, ta mệt mỏi, chưa ngủ, các ngươi thu thập đi." Mục Tú ngáp một cái, thật sự là quá mệt mỏi. "Hay nhỉ, ngươi mau đi ngủ đi." Chu Thủy liên tục dục nói. Mục Tú trở lại trong phòng, nằm xuống, ân, vẫn là chính mình trong nhà thoải mái. Khó trách cách ngôn nói rất đúng, tổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Đang lúc Mục Tú liền phải ngủ khi, đương nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó chính là Chu Thủy Liên thanh âm. "Tú, ngủ không?" Mục Tú xuống giường mở ra môn, Chu Thủy Liên nghiêng người liền tê tiến vào. "Làm sao vậy, nương?" Mục Tú kỳ quái nhìn Chu Thủy Liên. "Tú, nương thật sự là xin lỗi ngươi." Chu Thủy Liên ấp vùng nói. "Nương" Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi cấp nương kia mấy trăm đồng tiền, nương cấp đánh mất. Chu Thủy Liên sau khi nói xong vành mắt liền đỏ, ném nhiều như vậy tiền, quá đau lòng. Ai, nương, ngươi đừng khó chịu, ném liền ném, bỏ tiền tiêu thay, này tiền ta còn có thể kiếm trở về, đừng vì cái này khổ sở. Mục Tú nhìn đến Chu Thủy Liên vì mấy trăm đồng tiền khóc, có chút không đành lòng, nàng mở miệng khuyên nhủ. Ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Lẽ ra dưỡng ra việc này đều nên ta cùng cha ngươi tới, hiện tại đảo tất cả đều là dựa vào ngươi. Cha ngươi nói, chờ vội quá mấy ngày này, liền đi phụ cận tìm xuống làm, tranh thủ đêm này tiền đều cấp kiếm trở về bổ thượng. Ta kiếm tiền còn còn không phải là nghi chúng ta người một nhà quá hảo. Hảo, nương, ta thật sự mệt muốn chết rồi, trước nghỉ ngơi, này ném tiền sự, liền tính a, ngươi cũng không cần khổ sở. Mục Tú sau khi nói xong, Thân xác mệt mỏi ngáp một cái. "Hoành, ngươi mau ngủ đi, nương này liền đi." Chu Thủy Liên sau khi nói xong liền đứng dậy rời đi. Ngoài phòng bắt đầu còn truyền đến một ít nói chuyện thanh, Thức Mao liền an tĩnh xuống dưới, nghe được bên ngoài sân cửa phòng mở một chút, Mục Tú mơ mơ màng màng trở mình, trong đầu cuối cùng tưởng lại là Trần Đại Ca đi trở về đi. Sáng sớm, Mục Thủy liền ra cửa, chờ đến Mục Tú dậy giường, vừa lúc Mục Thủy đi đến. Tú Ta ăn qua cơm sáng, liền đi theo Ngô Đại Hoa thúc đi chọn nuôi đi. Mục Thủy nhìn đến Mục Tú, vẻ mặt hưng phấn. "Cha, ngươi như vậy sớm, liền đi Đại Hoa thúc ra, cũng không sợ nhân gia còn không có tỉnh." Mục Tú bất đắc dĩ nói, "Nhà hắn mà nhiều, mỗi ngày 5 giờ nhiều, thiên sáng ngời liền xuống ruộng truyền động, ta đi nhà hắn điền đầu, hắn đang ở nơi đó rút thảo đâu." Mục Thủy múc một gáo thủy, từ ngực từ từ từ uống lên mấy khẩu, lau một phen miệng, nói tiếp: Ta vừa nói muôn yêu, đại hoa liền đồng ý, vừa lúc hắn thông ra có mấy đầu mới vừa thành nhân yêu, đang ở tìm bán hắn ra, chúng ta ước hảo, nửa giờ sau ở thôn đâu thấy, đuổi giữa chưa có thể trở về. Cha, ngươi sẽ chọn như không? Mục tú tò mò hỏi. Đại hoa giúp ta chọn, quê nhà hương thân, hắn sẽ không hô ta. Mục thủy cục lúc nói. Tính, vẫn là ta cùng ngươi cùng đi đi. Mục tú vốn dĩ tưởng trộm cái lời. chính là mua như là đại sự, Mục Thủy cũng sẽ không chọn, vẫn là nàng tự thân xuất mã đi, tuy nói hiện giờ mọi người phần lớn thuần pháp, nhưng là vạn nhất bị hố, này tiền đã có thể ném đá trên sông. Hai người ăn qua cơm sáng, liền chạy tới thôn đầu, chỉ chốc lát sau, Đại Hoa liền giá xe bỏ lại đây. Đại Hoa thúc hảo. Một tú chào hỏi. Mục Thủy a, ngươi thật là dưỡng cái hảo khuyên nữ, lại ngoan ngoãn lại sẽ kiếm tiền. Đại Hoa chính là nghe nói Mục Tú gia hiện giờ xây nhà khai hoang mà đều là một tú cái này nha đầu kiếm tiền, trước mắt này lại có tiền mua ngưu. Đại Hoa thúc, nhà ta của cải mỏng, trùng hợp biết mấy cái dưa muối phương thuốc, kiếm ít tiền, cũng đều thêm ra chí nghiệp, sao có thể cùng ngươi so, ra đại nghiệp đại, hơn nữa tiểu quên tỷ gả hảo, trong thôn nhiều ít cô nương đều đỏ mắt, kia chính là trong thôn đầu một phần. Mục Tú nói, làm Đại Hoa nở nụ cười. Ngươi nha đầu này Tình nói đại lời nói thật. Đại hoa đối với hiện giờ sinh hoạt cũng là phi thường vừa lòng, mục thủy gia cũng chính là trạm vào vận khí, kiếm lợi điểm nhi tiền chinh mà thôi. Đại hoa thông ra, khoảng cách anh Võ thôn cũng chính là mười mấy dặm lộ, một giờ sau liền đến, khó trách nói lão Ngưu thức đồ, đại hoa dọc theo đường đi cũng chưa xem nó, này đầu Ngưu liền đem bọn họ đưa tới địa phương, ở trong thôn vòng đi vòng lại, cuối cùng ngừng ở một tòa gạch xanh đại viện cửa. Cha Phía sau truyền đến một tiếng trần chờ thanh âm. Đại Hoa xoay qua thần tới, thấy khuê nữ tiểu quên chính sách theo thịt đứng ở cửa, nguyên lai like nàng đi cắt thịt. "Cha, ngươi như vậy tới? Ngươi mang ngươi một thủy thúc tới xem Nưu, hắn tưởng mua đầu Nưu." Đại Hoa nói: "Hành, mau vào đi thôi." Tiểu quên vừa nghe là tới mua Nưu, lập tức nhiệt tình đón đại gia vào nhà. Đầu năm nay, có thể mua nổi Nưu, kia chính là kẻ có tiền. Thông gia Người đã đến rồi. Mới vào nhà, một đạo thanh âm truyền đến, ngay sau đó chính là một vị năm mươi xuất đầu lão nhân đi ra. "Thông gia, mau mang chúng ta đi dẫn đầu hảo ngưu, cái này là ta cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, nhất định phải tuyển tốt nhất ngưu." Đại Hoa tiến lên vô vô thông gia bà bay. "Hảo, chúng ta đi ngưu trong giới đi xem." Đại Hoa thông gia quay người liền hướng hậu viện đi đến, Đại Hoa, Mục Thủy cùng Mục Tú theo sát sau đó. Hậu viện 2 phần 3 địa phương đều đắp thành như vòng chuồng heo, nhưng là cũng chỉ là rất nhỏ số vị chuyến đến, xem ra đối phương quét tước thực sạch sẽ. Này tam đầu Nưu mới thành niên, đều không tồi, tùy tiện kia đầu đều có thể làm việc. Đại Hoa thông ra, đi vào như vòng, dắt ra tới tam đầu Nưu. Này Nưu, lớn lên cũng thật rắn chắc. Một thủy thấu qua đi, duỗi tay sờ sờ. Ta tần lão tam dưỡng Nưu, kia chính là có tiếng to lớn. Đại hoa thông ra kêu tần lao tàng, lúc này tự tin tràn đầy nói, Mộc Tú cũng thấu qua đi, cẩn thận đối lập này Tam đồng Nhu. Nàng trước tuyển một con trâu, so sánh với dưới, này đầu Nhu thân thể càng dài một ít, bộ ngực rộng mở, mông dài rộng, phần lưng rộng lớn, lông tóc bóng loáng ánh sáng, làn da có co giãn. Chương 206 mua Nhu 2. Sau đó Mộc Tú bẻ ra miệng xem Nhu hàm răng, chỉnh tề lại to rộng, răng tốt lời nói. Nhu An cổ thời điểm lại mau lại sạch sẽ, ngay sau đó một tú dùng tay chạm đến người cầm đầu đó, nhiệt độ cơ thể bình thường, lại sờ sờ mũi dịch, là tanh mũi dịch, lại lật xem xoang mũi cùng đôi mắt, niêm mạc đều là màu hồng phấn, đôi mắt sáng ngời hơn nửa ướt át, cuối cùng mục tú lại ngồi xổm xuống nhìn nhìn Nhu Đệ, không có xương đỏ cùng lóe. "Cha, liền này đồng ưu." Mục tú chỉ vào này đầu Nhu nói. Nhìn không ra tới, Này khuê nữ còn sẽ tương xem nhu đâu?" Trần Lao Tam kinh ngạc nhìn Mục Tú, rốt cuộc nhu là hiếm lạ vật, cũng chính là năm nay mới bắt đầu mua bán. Mục Tú chọn lựa nhu bộ dáng đảo rất là lão đạo thuần thủ. "Ra đây là múa dịu qua mắt thợ." Mục Tú xấu hổ. "Vậy này đầu, bao nhiêu tiền?" Mục Thủy đối Mục Tú làm ra quyết định, luôn luôn đều là cử đôi tay tán thành. "Này đầu nhu là nơi này tốt nhất một đầu, ta cũng không nhiều là muốn." vẫn là thị trường giới 600 đồng tiền. Trần Lao Tam cũng coi như là sảng khoái. Hảo, thành giao. Mục Thủy Tâm Ly giới vị cũng chính là 600, mục tú lại là vô ngữ, mục thủy liền trả giá đều không còn sao. Cứ như vậy, mục thủy lấy ra 600 đồng tiền, đem này đầu ngưu mua, tiếp tục ngồi đại hoa xe bò, lung lay về nhà. Trở về trên đường, các hương thân nhìn mục thủy năng lưu, đều tò mò hỏi tới. Đương biết được là muột thủy gia Tân Muông Nưu, khắp nơi đều là hâm mộ ánh mắt cùng thanh âm, rốt cuộc chính đuổi kịp ngày mùa, có đồng nưu, có khả năng không ít sống. Về đến nhà, Chu Thủy Liên cùng muột tiểu thảo Trần Húc Huy vây quanh Nưu truyền xem, mấy người trên mặt lộ ra đều là hưng phấn cùng vui vẻ. "Thiên a, nhà ta có Nưu." Chu Thủy Liên buốt Nưu, tay đều là run rẩy. "Có Nưu, nay khai hoang thu hoạch đều nhanh, cha không bao giờ dùng kiêng lê." Mục tiểu thảo nghĩ đến một thủy trên vai bởi vì hàng năm lao động mà lưu lại dây cỏ vết xèo. Nay như cũng không thể quá mệt mỏi, mới thành niên, nó muốn ăn được cùng nghỉ ngơi tốt. Mục tú dặn giò nói. Biết biết, chúng ta cắt mạch thời điểm, khiến cho nó ở bên cạnh nghỉ ngơi. Trần hút huy vương tay, sờ sờ đầu trâu. Đem chuồng heo chia làm hai khối, một bên uy như, một bên uy heo. Mục tú lúc trước kiến cái kia chuồng heo khá lớn. Hiện giờ hai chỉ tiểu thư còn nhỏ, chiếm dụng không được như vậy đại địa phương. Hành, ta đây liền đi lộng. Mục Thủy vén tay áo lên, liền đi tìm đồ gỗ, bắt đầu làm ngăn cách. Gia cũng tới hỗ trợ. Trần Húc Huy theo qua đi. Gia đi cắt điểm mới mẻ cỏ xanh. Mục tiểu thảo trên lưng sọt mang theo lý phán đệ đi ra cửa. Mục Tú nhìn đại gia bận rộn thân ảnh, lộ ra tươi cười, đại gia cùng nhau nỗ lực loại cảm giác này Làm nàng đối cái này ra có vô hạn nhiệt tình yêu thương. Thức mau, tiểu mạch muốn thu hoạch, Mục Thủy cùng Trần Húc Huy tuy rằng chỉ có địa bàn, nhưng là sản lượng kinh người, mỗi cái mạch tuệ đều nặng chịu, đem mạch cáng ép tới con gong, lại lại lại no đủ, đứng ở trong đất, gió nhẹ thổi tới, phảng phất là có thể ngửi được một cổ tử mạch mùi hương. Chu Thủy Liên vẫn như cũ ở nhà nấu cơm mang hài tử, giữ lại người toàn bộ xuống đất thu hoạch tiểu mạch. Năm người Thu hoạch điểm này nhi mà, cũng cũng chỉ dùng 2 ngày thời gian, Mục Thủy cùng Trần Húc Huy hai người chọn ánh vàng rực rỡ tiểu mạch bó lên, chỉnh tề đặt ở xe bò thượng. Tuy rằng có xe bò, chính là trong đất khoảng cách điền biên vẫn là có chút khoảng cách, kia tiểu mạch đơn bó không tính trọng, một lần chọn hai bó cũng chính là mấy chục cân, chính là một ngày xuông dưới, muốn chọn mấy chục chanh, Mục Thủy cùng Trần Húc Huy chọn gánh nặng trên vai, bị áp ra từng đạo vết máu, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Các ngươi một lần thiếu chọn điểm nhi, lại không vội nải trong chốc lát. Mục Tú đau lòng cấp một thủy cùng Trần Húc Huy trên vai thượng dược. "Này có gì? Mỗi năm đều như vậy, thói quen." Mục Thủy cười nói, "Chờ về sau, đem nải lộ lộ quan điểm, xe bỏ có thể tiến vào thì tốt rồi." Mục Tú nhìn hẹp hẹp Điền Biên. "Thu hoạch tốt lúa mạch, toàn bộ kéo đến phơi nắng chàng, đó là trong thôn một khối to đất trống, chờ lúa mạch phơi hảo lúc sau." liền phải đánh lúa mạch, giống nhau gọi là đợ, loại này sống người một nhà là làm không xong, đều là nhà hắn đập người khác hỗ trợ, người khác đập chúng ta cũng đều đi hỗ trợ, không cần mời khách ăn cơm, đại gia lẫn nhau trợ giúp. Mục Tú gia mà thiếu, lại thu mau, cho nên sớm liền đi trước phơi lúa mạch, chờ đến Mục Tú gia đánh hảo lúa mạch, giương xong lúa mạch sau, còn có trong nhà lúa mạch còn không có cắt xong, Mục Tú gia bắt đầu đem thu thập tốt tiểu mạch trang túi quá xưng kéo về ra. Mộc Tú gia mà tuy rằng thiếu, nhưng là sản lượng lại không tồi, nhà người khác một mẫu đất, thu hoạch tốt cũng chính là 230 cân lương thực, mà Mộc Tú gia một mẫu đất, tính xuống dưới lại cũng là thu hơn 200 cân lương thực, ngay cả Trần Húc Huy ba phần mà đều thu có 100 cân lương thực. Nay cũng ở Mộc Tú tự kiến bên trong, bởi vì tính xuống dưới, nhà mình phân về điểm này nhi điền sản lượng cũng không cao, kia mà còn phải hảo hảo dưỡng dưỡng, tính xuống dưới Như vậy 200 tới cân lương thực cơ bản đều là thuê loại tôn hạnh phúc ra kia nửa mẫu đất sản lượng, như vậy đã phi thường không tồi, nửa mẫu trên đỉnh người khác một mẫu đất sản lượng, chờ đến mà dưỡng hảo, kia tuyệt đối chính là phiên một phen. Mục thủy ra mà, mọi người đều là biết đến, ai ngờ đến như vậy mà, sản lượng thế nhưng cũng không thấp, trong lúc nhất thời, Mục thủy gia lại lần nữa trở thành tiêu điểm, đại gia sôi nổi tới dò hỏi, Mục thủy tự nhiên là biết gì nói hết. không nửa lời dấu giếm, chính là hắn căn bản không biết này đó đều là một tú động tay động chân. Đại gia nghe được một thủy nói này đó đều là lời lẽ tầm thường, trong lòng đều các có ý tưởng, có người cho rằng một thủy là vận khí tốt, khả năng này mà cũng không có như vậy kém, còn có người cảm thấy một thủy tàng tư, miệng phiết phiết cũng liền đi rồi, cảm thấy một thủy thật là không địa đạo. Cũng may một thủy không biết, bằng không hắn nhất định sẽ cảm thấy thư quan uổng. Thu hoạch xong tiểu mạch, liền bắt đầu cày ruộng, muốn loại khác cây nông nghiệp. Mục thủy ra vốn dĩ mà liền ít đi, hiện giờ lại có ngưu, vì thế mà thực mau liền thu thập không sai biệt lắm, liền ở mục thủy cày ruộng phiên thổ khi, đồng nhiên nghe được một cái làm hắn phía sau lưng cứng đở thanh âm. Nhi à, nhà ngươi này ngưu thật đúng là lớn lên hảo, này du quang thủy hoạt, tấm tắc, thật là hảo ngưu à. Nương, ngươi tới làm gì? Mục thủy quay đầu. Đối với Lưu Yêu Muội bất đắc dĩ nói: "Ta đến xem ta nhi tử có tiên đồ, đều mua khởi nhu, đáng thương chúng ta a, đều phải dựa vào chính mình cực cực khổ khổ xới đất cày ruộng, đại ca ngươi cùng mẫu sinh đều đã mệt đổ, trong nhà mà thật sự nếu không thu thập xong, kia lúa nước đã có thể chậm trễ. Các ngươi hiện tại là ăn sung mặc sướng, đáng thương chúng ta này cả gia đình đều phải uống gió tây bắc a." "Mộ Thủy, này nhưng làm sao a?" Lưu Yêu Muội vẻ mặt đáng thương hề hề nói, Mục Thủy nhìn thoáng qua Lưu Yêu Muội, Lưu Yêu Muội liền này xuân thu thời gian, hắc gầy không ít, eo cũng cong xuống dưới, lúc này nàng xin giúp đưa ánh mắt nhìn Mục Thủy, Mục Thủy lại giống lần trước như vậy, trong lòng khó chịu lên. Chương 207 Mộng Yêu. Tứ nhỏ, Mục Thủy liền khát vọng Lưu Yêu Muội có thể nhiều liếc hắn một cái, cho nên hắn so Mộc Sinh so Mộc Căn càng thêm nghe lời hiểu chuyện. Nhưng là hắn như vậy nghe lời đổi lấy như cũng là lưu yêu muội hồ hững, tùy ý sai xử. Lần trước vay tiền khi Lưu Yêu muội ở hắn trước mặt biểu hiện ra tới bất lực làm mục thủy giúp Lưu Yêu muội sau, đối Chu thủy liên mẹ con này nãy đồng thời, còn dâng lên một phần nhảy nhót. Đó chính là Lưu Yêu muội thế nhưng cầu hắn, hắn rốt cuộc làm Lưu Yêu muội xem trọng liếc mắt một cái. Mà lúc này nhìn đến Lưu Yêu muội lại là như thế đẩy mặt cầu xin. Mộc Thủy nhận tâm nói chung quy vẫn là nói không nên lời, một lát Mộc Thủy thở dài nói, "Nương, kia chờ ta bên này mà phiên xong rồi, ta liền đi các ngươi trong đất hỗ trợ." "Không cần không cần, không cần ngươi, ngươi như vậy vội, liền đem nhu cho ta mượn dùng hai ngày, chính chúng ta tới." Lưu Yêu Muội tâm tư đoạt khẩu mà ra. Chế cười, nàng như vậy tới một chuyến cũng không phải là khiến cho Mộc Thủy trở về cho nàng làm việc. Trời biết Mộc Thủy ra thêm một con trâu sự tình làm cho bọn họ một nhà nhiều đỏ mắt, này một con trâu, nhưng lão quý lão quý. Mộc Thủy từ phân ra ra tới sau, lại là che lại nhà mới, lại là mua ngưu, trong phòng nhật tử quá rực rỡ, ngược lại là xem nhà nàng nơi này, Mộc chi chạy, như vậy một tuyệt bút lễ hỏi chẳng những đã không có, còn lại bồi tiền đi vào. Tuy rằng này tiền là Mộc Thủy trợ cấp, nhưng là kia cũng rất làm người đau lòng, Mộc Chí Quân lại không biết đi nơi nào. Trước mắt Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế anh lại ở nhà mỗi ngày đấu võ mồm một bọn, trong phòng hằng bé, cuộc sống này cùng một thủy gia một so, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Bởi vậy không ngừng Lưu yêu muội, một sinh cùng một căn hai nhà người cũng có chút đỏ mắt, nghĩ đến lần trước kia 400 đồng tiền muốn đơn giản như vậy, vì thế người một nhà lại rối dục Lưu yêu muội tới hỏi mục thủy mượn như đi xuống đất, có như một chút là có thể phiên xong rồi, người lại không mệt, cho nên Lưu Yêu Muội liền tới rồi. Nay Nưu là Tú Mu, muốn mượn đến đi hỏi một chút Tú ý tứ. Mục Thủy có chút chần chờ nói: "Tú từ trước đến nay hiếu thuận, ngươi coi trọng thứ hỏi ngươi vay tiền sự tình, Tú đều như vậy hào phóng lấy ra tới, lần này lại không vay tiền, còn không phải là mượn đầu Nưu dùng, dùng, Tú khẳng định sẽ không cự tuyệt, nếu không ta đi tìm Tú nói nói đi." Lưu Yêu Muội không thèm quan tâm nói: "Mục Thủy vừa nghe đến Lưu Yêu Muội muốn đi tìm Mục Tú Sợ hại tiếp theo đối chất, liền nói ra kia tiền hướng đi, hắn lập tức liền theo bản năng nói, không cần. A. Lưu Yêu Muội nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Mục Thủy. Hôm nay đã tr chậm, chờ ngày mai buổi sáng, ngươi sớm một chút nhi tới, nưu cho ngươi mượn, buổi tối nhất định phải còn trở về. Mục Thủy nghĩ nghĩ sau nói, "Hành, hành, một ngày đủ dùng." Vậy nói như vậy. Lưu Yêu Muội xem Mục Thủy lại đáp ứng rồi chính mình, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Nàng liền biết Mục Thủy vẫn luôn hiếu thuận, khẳng định sẽ không cự tuyệt nàng. Chờ đến lưu yêu muội đi rồi, Mục Thủy tâm tư thật mạnh lại lôi kéo như lê trong chốc lát mà liền cái gì đều làm không nổi nữa, hắn trong lòng thấp thỏm về tới trong nhà. "Cha, ngươi làm sao vậy?" Ở Mục Thủy lần thứ 3 đem chiếc đũa rất đến trên mặt đất sau, Mục tiểu thảo có chút nghi hoặc hỏi. "Không có việc gì, không có việc gì." Mục Thủy chạy nhanh đem trên mặt đất chiếc đũa nhặt lên tới, theo sau rốt cuộc hết muốn ăn. Hắn đem chiếc lúa bông, nói, "Ta ăn no." Sau đó liền trở về phòng đi. "Tra đây là hôm nay mẹ tới rồi đi, những cái đó đất hoang khai lên chính là vất vả." Mục Tú Thế Mục thủy giải thích nói, "Đúng vậy, buổi sáng ta có chút tiêu chảy, liền không đi, như vậy sống lâu đều mục thúc một người làm là rất mệt." Trần Húc Huy cũng nói, "Hiện giờ tiểu mạch đều thu thập xong rồi, thu thập mãi những cái đó sự, lại mệt lại phơi." Cho nên Mục Tiểu Thảo cùng Mục Tú liền không lại đi, hiện tại chủ yếu chính là Mục Thủy cùng Trần Húc Huy xuống ruộng làm việc. "Trần đại ca, ngươi có phải hay không lại uống nước giếng?" Mục Tú đột nhiên hỏi nói. Trần Húc Huy mỗi lần trên mặt đất làm việc đều là một thân mồ hôi nóng, rốt cuộc là tuổi trẻ tiểu tử, nội nhiệt cũng đại, cho nên hắn từ trong đất trở về thời điểm, luôn là thích trực tiếp liên áp giếng nước uống lạnh băng nước giếng, kia lạnh băng băng nước giếng rót đến trong bụng, quả thực quá thoải mái. Vì thế, Trần Húc Huy bị Mục Tú nói rất nhiều lần. Trần Húc Huy vốn dĩ không cho là đúng, nhưng cũng là làm theo ý mình, kết quả hôm nay liền bắt đầu có chút tiêu chảy. Không có việc gì, lúc này đã hảo. Trần Húc Huy bị Mục Tú chất vấn, không khỏi mặt đỏ lên. Phòng bếp mỗi ngày đều lạnh có nước sôi để nguội, vẫn là chú ý tốt hơn. Mục Tú nhắc nhở nói. "Hảo." Trần Húc Huy đồng ý sau trong lòng ấm áp, Mục Tú vẫn là quan tâm hắn. Ngay hôm sau, Mục Thủy rất sớm liền vội vàng Nưu đi ra cửa, Trần Húc Huy nghe được động tĩnh, cũng bò lên, mắt buồn ngủ ngông lung phủ thêm quần áo, liền phải đi theo Mục Thủy cùng đi. Mục Thủy nhìn đến Trần Húc Huy lên chạy nhanh đối hắn nói, ngươi ngày hôm qua tiêu chạy, hôm nay liền nghỉ ngơi một chút đi, có Nưu ta một người là đủ rồi. Ta tối hôm qua thượng thì tốt rồi, không có việc gì, Mục thúc, dù sao ta cũng không có việc gì, chúng ta hai người cùng nhau tốc độ càng mau chút. Trần Húc Huy nhưng ngượng ngùng hôm nay còn không làm việc. Không cần không cần, ngươi chạy nhanh trở về ngủ, ta một người đi là được, ngươi nhanh lên nhi vào nhà. Mộc Thủy Hoàng Loạn đối với Trần Húc Huy lắc lắc tay, sau đó liền nắm Nưu bước nhanh rời đi. Trần Húc Huy cho rằng Mộc Thủy sinh khí, hắn chạy nhanh mặc tốt quần áo, lau mặt, liền cũng hướng tới trong đất chạy tới. Chỉ là chờ Trần Húc Huy tới rồi đất hoang, lại phát hiện Mộc Thủy cũng như thế, nhưng đều không thấy. Trần Húc Huy bắt đầu cũng không tưởng quá nhiều, hắn liền trước tiên ở đất hoang tiếp tục rửa sạch cục đá, rốt cuộc cục này đó cục đá vẫn là yêu cầu người tới lựa, chỉ là Trần Húc Huy một hơi vội tới rồi mau ngày thang lão cao, còn không có nhìn đến Mộc Thủy xuất hiện. Đang ở Trần Húc Huy có chút kỳ quái thời điểm, Mộc Thủy một người đỗng nhiên xuất hiện, Trần Húc Huy nhìn đến chỉ có Mộc Thủy mà không có Nưu Kỳ, có chút kỳ quái tiến lên hỏi, "Mộc Thúc, ngươi vừa rồi đi nơi nào?" "Nưu đâu?" Mộc Thủy nhìn đến bỗng nhiên không biết từ nơi nào toát ra tới Trần Húc Huy, sợ tới mức sau này lùi lại mấy bước, hắn có chút hoảng loạn nói: "Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta lên cũng ngủ không được, cho nên liền tới làm việc." "Đúng rồi, Mộc Thúc, ngươi đi nơi nào?" Trần Húc Huy thành thật sau khi trả lời lại tiếp tục truy vấn nói: "Ngưu, cái kia đại tráng gia mượn đi, nhà hắn trước kia cũng giúp quá ta." Cùng ta mở miệng ta cũng không hảo cự tuyệt Mục Thủy có chút không được tự nhiên trả lời. "Một thúc, nhà hắn sẽ dùng như sao?" "Ta kia Nhu còn nhỏ, đừng mệt muốn chết rồi." Trần Húc Huy vẻ mặt lo lắng. "Không có việc gì, ta đều công đạo quá, yên tâm đi, đi, chúng ta trở về đi." "Đứng rồi, việc này ngươi đừng cùng ngươi dì cùng tú nói, sợ các nàng không cao hứng, buổi chiều ta liền đi đem Nhu dắt trở về." Mục Thủy cẩn thận công đạo Trần Húc Huy. Trần Húc Huy gật gật đầu, liền đi theo Mục Thủy đi trở về, chờ đến ăn qua cơm trưa, Trần Húc Huy nằm ở chính mình trên giường, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút lo lắng, Kiếm Nhu như vậy tiểu, mục tú cũng công đạo quá không thể làm qua sống lâu, đại tráng ra mà nhiều như vậy, nhà hắn có thể hay không đau lòng này Nhu, đem Nhu mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ? Chương 208 nói cho vẫn là không nói cho. Trần Húc Huy càng nghĩ càng đứng ngồi không yên. Vì thế liền một lăn long lóc xoay người ngồi dậy, liền đi đại tráng ra trong đất, hắn tính toán đi giúp đại tráng ra làm điểm nhi sống, như vậy Nưu cũng có thể nhẹ nhàng điểm nhi. Chỉ là Trần Húc Huy hướng đại tráng ra trong đất đi khi, lại ngoài ý muốn ở mục ra trong đất phát hiện Nưu thân ảnh, hắn vốn đang tưởng chính mình hoa mắt, nhưng là chờ hắn trộm thấu đi lên, nhìn đến hẳn là cũng ở trong nhà nghỉ ngơi mục thủy chính mồ hôi như mưa hạ giáng Nưu trên mặt đất làm việc khi, Trần Húc Huy lập tức liền biết chính mình không có xem hoa mắt, chỉ thấy Kiêu Ngưu rõ ràng đã mệt muốn chết rồi, đi đường cũng có chút thông thả cùng lay động, Mộc Thủy cũng là mệt ở như phía sau nện bước lão đảo, mà đồng ruộng một bên bóng cây hạ, một căn cùng Mộc Sinh đang ngồi ở râm mát chỗ lóe đại quạt hương bù, dùng chén lớn uống thủy, nhìn miễn bàn nhiều thích ý. Trần Húc Huy không khỏi tay nắm chặt, hắn lúc này trong lòng phi thường tức giận, hắn sinh khí Mộc Thủy như thế nào chạy đến mục ra tới làm sống. còn sinh khí mộc ra như vậy đạp hư mộc tú vất vả kiếm tiền muôn yêu, hắn khi thân mình vừa chuyển, bước nhanh rời đi, liền tính toán trở về nói cho mộc tú chuyện này. Nhưng là, chờ Trần Húc Huy liền phải rào bước tiến lên mộc tú ra đại môn khi, hắn lại xoay người về tới chính mình trong phòng, Trần Húc Huy ngồi ở mép giường bên cạnh, thở dài. Đây là mộc tú ra ra sự, nếu hắn nói cho mộc tú, mộc tú nhất định sẽ cùng mộc thủy tức giận, hơn nữa khẳng định sẽ khí rất lợi hại. Cứ như vậy, trong nhà liền không được sống yên ổn, Mục Thủy đối hắn luôn luôn cũng thức hảo. Không bằng chính mình cũng làm bộ không có phát hiện chuyện này, chờ đến buổi tối Nưu rớt sau khi trở về, hắn lại cùng Mục Thủy nói một chút chuyện này, đến lúc đó không kinh động Mục Tú đem việc này cùng Mục Thủy nói rõ ràng, nói như vậy, trong nhà liền sẽ không cãi nhau. Nghĩ đến đây, Trần Húc Huy trong lòng tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chờ Mục Thủy khiên Nưu trở về. chỉ là bực này a trợ, vẫn luôn chờ đến trời tối, lúc này mới nhìn đến Mộc Thủy một người đã trở lại, mà Ngưu lại không thấy bóng dáng, Trần Húc Huy cả kinh, không khỏi vội vàng chạy đi ra ngoài, nhưng là hắn mới vừa đi đến Mộc Thủy bên người, lại nhìn đến Chu Thủy Liên đón ra tới. "Nhanh lên nhi, A Gầm, như thế nào hôm nay vội đến như vậy vãn?" Chạy nhanh rửa rửa tay. Chu Thủy Liên còn tưởng rằng Mộc Thủy cùng Trần Húc Huy cùng nhau thượng trong đất đi, vội đến bây giờ mới trở về. Nàng không hề có phát hiện Ngưu không dắt trở về. Tuất, lập tức tới. Mục Thủy nói cái gì cũng chưa nói, hắn xem cũng không xem Trần Húc Huy liếc mắt một cái, liền bước chân dồn dập đi theo vào phòng, Trần Húc Huy theo sát sau đó. An cơn khi, Mục Thủy vẻ mặt tâm sự nặng nề, còn lại người đều cho rằng hắn mệt tới rồi, cho nên cũng đều không để ý, mà Trần Húc Huy tối đầu, cũng là tâm như lay dối, hắn không biết chính mình có nên hay không nhắc tới chuyện này. Trần Húc Huy vốn định cơm nước xong Mục Thủy ngầm hỏi thăm hạ chuyện này, nhưng là không nghĩ tới cơm mới ăn một nửa, Mục Thủy liền đem chiếc đũa một phóng, nói về phòng nghỉ ngơi, những người khác đều không nghi ngờ có hắn, Trần Húc Huy trong lòng càng rối rắm, cuối cùng hắn thật sâu thở dài, chính mình cũng đi trở về. Đêm nay, Trần Húc Huy lăn qua lộn lại, trằn trọc đều không có ngủ ngon, Mục Tú gia mọi người đối hắn đều thật hảo, cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, Mục Tú gia loại này tương thân tương ái Hoa thuận ấm áp bộ dáng cũng là hắn vẫn luôn sở hướng tới hâm mộ, hắn thật sự không đành lòng đi đâm thủng, không nghĩ phá hư này lâu dài tới nay yên lặng, nhưng là, hắn nếu không nói cho Mộc Tú nói, tổng cảm thấy trong lòng thực xin lỗi Mộc Tú. Rốt cuộc là nói cho vẫn là không nói cho? Trần Húc Huy không ngừng bắt lấy đầu, này quá khó khăn. Thật vất vả chờ đến Hưng Đông, Trần Húc Huy nghe được cách vách muôn kéo kẹt một tiếng, hắn lập tức ngồi dậy, sau đó nhìn đến Mộc Thủy lén lút ra cửa. Trần Húc Huy một cái giật mình, bay nhanh đem quần áo mặc vào, sau đó cũng trộm theo qua đi. Chỉ thấy Mộc Thủy bước nhanh như bay hướng Mộc Gia đi đến, Trần Húc Huy không xa không gần ở sau người đi theo. Mộc Thủy tới rồi Mộc Gia khi, Mộc Gia mọi người đang ở trong viện ăn cơm, bọn họ nhìn đến Mộc Thủy tới, một đám đều là bày ra một bộ gương mặt tươi cười tới. "Ai, nhị thuốc tới a, An Cầm không? Ra đi cấp nhị thuốc thỉnh cơm." Lưu Ngọc Mai vẻ mặt quan tâm hỏi xong sau liền đi phòng bếp. "Nị bá, ngươi mau ngồi xuống nghỉ ngơi." Mục Vinh Huy cũng đặc biệt có ánh mắt chuyển đến một trương ghế cấp Mộc Thủy. "Lão nị, liền biết ngươi nhất hiểu chuyện, sớm như vậy liền nghĩ tới hỗ trợ." Lưu Yêu Mọi cũng là đầy mặt tươi cười. "Đúng vậy, ta cùng Mộc căn cũng chưa Mộc Thủy nghe lời, về sau đều đến cùng Mộc Thủy học chút. Ngay cả Mộc Sinh cũng là thân thiết lại đây vô vô Mộc Thủy bà vai." Mục thủy ở mục ra mọi người gương mặt tươi cười cùng khen chung, sắc mặt càng ngày càng ôn nu. Đây đều là hẳn là, kiếm như ta có thể kéo về đi sao? Mục thủy thanh âm ôn hòa hỏi. Nhị ca, trong nhà hôm nay lại dùng một ngày, ngày mai. Ngày mai nhất định còn cho ngươi. Mục căn dẫn đầu nói, trong nhà mà còn có một ít không phiên song, nếu như trả lại cho mục thủy, chẳng phải là này sống lại đến bọn họ tới làm. Này không được. Ta hôm nay cần thiết đem Nưu kéo về đi." Mục Thủy Ngư khí bắt đầu nóng nảy lên. "Lão nhị, không phải ta nói ngươi, ta nương đem ngươi dưỡng lớn như vậy, liền dùng ngươi hai ngày như có thể làm sao vậy?" Mục Sinh nhìn Mục Thủy, sắc mặt trầm dãi trầm xuống dưới. "Này Nưu hôm nay lại không kéo về đi, Thủy Liên cùng bọn nhỏ đều phải trách ta." Mục Thủy nghĩ đến trong nhà vài người biết sự tình chân tướng sau bộ dáng, không khỏi rậm rậm chân ôm đầu ngồi xổm xuống dưới. Ai da, Mục Thủy à, không phải ta nói ngươi, nam tử Hán đại trượng phu, còn sợ lão bà hài tử. Nói ra đi, ngươi thật là ném chúng ta anh võ thôn nam nhân mặt, các nàng dựa vào cái gì không cao hứng? Không, cao hứng đánh hai đốn liền thành thật. Chiếu ta nói, đều là ngươi quán, ngươi đến trở về hảo hảo lập lập nam tử Hán uy phong. Mục Sinh trong giọng nói tràn ngập hận sắt không thành thép. Trần Húc Huy nghe được Mục Gia nói những lời này khi, Mục Thủy một chút phản ứng cũng chưa. Hắn khí trực tiếp đứng lên, liền tính toán đi tìm Mục Tú, chính là hắn vừa mới đứng dậy, quay đầu đống nhiên liền phát hiện Mục Tú cùng Mục Tiểu Thảo đồng thời ngồi xổm hắn phía sau. Mục Tú thấy Trần Húc Huy xoay người chạy nhanh dựng thẳng lên ngón trỏ che ở miệng trước, ý bảo Trần Húc Huy im tiếng. Trần Húc Huy nhìn đến Mục Tú, lập tức tâm liền thả xuống dưới, hắn lại ngồi xổm xuống dưới, tiếp tục nghe song lên. Mục Thủy à, ngươi nhìn xem, ngươi trong phòng hiện tại lại là xây nhà lại là muông ưu. đặt mua nhiều như vậy ra sản làm gì a? Trong phòng liền hai nha đầu, sớm muộn gì đều là họ khác người, mấy thứ này sớm hay muộn đều là tiện nghi người ngoài. Mục Căn lúc này cũng đã mở miệng. "Ta ba cái nữa nhi." Mục Thủy trả lời. "Mục Tú là nhặt được, cái kia không tính." Mục Căn không chút nào để ý nói. Nghe đến đó khi, Mục Tiểu Thảo cùng Trần Húc Huy đều không tự chủ được nhìn thoáng qua Mục Tú, Mục Tú lại là đối với hai người cười cười. Ý bảo tiếp tục nghe đi xuống. Tú chính là nữ nhi của ta. Một sinh bị một căn đổ câu sau, hố hố ba ba phản bác nói: "Ta hảo nhị ca a, ngươi một cái nhặt được nữ nhi đều đương bà bối, vì sao không đau lòng đau lòng ngươi chất nhi nhóm đâu? Ngươi xem Vĩnh Huy, này đều 18, còn chưa nói tứ phụ, nếu không, ta đem Vĩnh Huy quá kế cho ngươi đương nhi tử, ngươi về sau dưỡng lao tống chung cũng có người." Một căn nghĩ đến Vương Quế anh giao đại hắn nói: Nhân cơ hội nói. Chương 209 vô lại một nhà. Mục Vinh Huy nghe được một căn nhắc tới chính mình, lập tức đầu giơ lên tới, đối Mục Thủy cười miễn bàn nhiều xán lạ. Nhà ngươi liền một cái nhi tử, muốn qua kế cũng là qua kế nhà ta Hái Quân, Hái Quân mới 16 tuổi, các ngươi mang về đối hắn hảo, hắn tuyệt đối sẽ đem các ngươi đưa thân sinh cha mẹ giống nhau. Lưu Ngọc Mai nghe được một căn nói, một bên mắng Mục Sinh rảo hoạt một bên cũng chạy nhanh lôi kéo một cái quân nhiệt tình nói. Cái này chú ý hảo, Mục Thủy, ngươi lại không đứa con trai, Chiếu ta nói, ngươi liền trước tuyển một cái chất nhi, đem phòng ở chuyển tới hắn danh nghĩa, làm hắn trước thành thân, chờ đến cưới vợ sinh con sau, liền lưu bên cạnh ngươi chiếu cố các người. Ngươi này hai huynh đệ đều là đau lòng ngươi, mới bằng lòng đem nhi tử quá kế cho ngươi, người ngoài ai bỏ được a? Lưu Yêu Muội đột nhiên cảm thấy cái này chú ý thực hảo. Mộc Vinh Huy một cái quân này, hai tốn tử hồn sự mỗi ngày bị Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh lấy ra tối để, nghĩ đến muốn ra như vậy nhiều tiền lập tức vì hai tốn tử tìm tức phụ, Lưu Yêu Muội liền tức đau. Nếu thật sự có thể đem tốn tử qua kế một cái đi ra ngoài, như vậy chỉ dùng gánh nặng một cái tốn tử nói, vậy nhẹ nhàng nhiều. Mộc Tiểu Thảo nghe được Lưu Yêu Muội lời này, khẽ cọ một chút liền đứng lên, Mộc Tú lại là gắt gao kéo hạ tay nàng, ý bảo chờ một chút. Mộc Tiểu Thảo lúc này mới không cam lòng lại ngồi xổm xuống dưới. "Nương, ngươi nói cái gì đâu? Nay phong ở là Mộc Tú kiếm tiền mua, phong ở ở nàng danh nghĩa." Mộc Thủy cũng là bị Mộc gia những người này đông một câu tây một câu nói dối loạn một tấp vùng, hắn nghe được Lưu Yêu mỗi nói lời này, không cần suy nghĩ liền mở miệng phản bác nói: "Cái gì? Nay phong ở ở Mộc Tú danh nghĩa?" "Mộc Thủy, ngươi làm ta nói như thế nào ngươi?" kia Mộc Tú là các ngươi nuôi lớn đi, nàng là ngươi nữ nhi đi, này nữ nhi kiếm tiền cấp lao thử hoa, này không phải thiền kinh địa nghĩa sự tình, Phong ở chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào có thể làm viết tên nàng? Đi, ta cùng ngươi cùng nhau, này Phong ở cần thiết quá kế đến ngươi danh nghĩa, bằng không nàng chính là Bạch Nhãn Lăng. Vong ân phụ nghĩa, một căn lòng đầy cam phân nói, vừa rồi luôn miệng nói Mộc Tú không tính một thủy nữ nhi chính là hắn. Hiện tại lại nói Mục Tú là mục thủy nữ nhi đến dưỡng mục thủy người vẫn là hắn, mục căn song tiêu thật là làm người xem thế là đủ rồi. Ta không đi. Các ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước, ta liền này ba cái nữ nhi khá tốt, mau đem Nhu trả lại cho ta, ta muốn mang Nhu đi trở về. Mục Thủy nghe xong mục căn một phen lời nói sau, trong lòng có chút sinh khí, hắn không nghĩ lại cùng những người này lại lý luận cái gì, hắn chỉ nghĩ đem hắn Nhu dắt đi. Mục Thủy Ngươi đừng nóng giận, chúng ta nói này đó đều là vì ngươi hảo, ngươi ăn trước điểm như cơm, chúng ta chậm rãi thương lượng. Vương Quế Anh nhìn không khí có chút lạnh, nàng chạy nhanh cười tới giảng hòa. Nay cơm có gì ăn ngon, ngươi mau đem nhu trả lại cho chúng ta. Mục tiểu thảo rốt cuộc kiềm chế không được, nàng đứng lên, một bên hướng trong viện đi, một bên phẫn nộ nói. Mục Tú cùng Trần Húc Huy cũng đứng dậy đi theo nàng phía sau, cùng nhau đi tới trong viện. Các ngươi Cấp ngươi như thế nào tới?" Mộc Thủy nhìn đến Mộc Tú mấy người, lập tức hắng loạn lên, hắn hỏi xong sau lại nhìn nhìn Trần Húc Huy, trong mắt mang theo một tia trách cứ, Mộc Thủy tưởng Trần Húc Huy kêu tới Mộc Tú. Trần Húc Huy cũng không có giải thích cái gì, bởi vì hắn vốn dĩ liền tính toán đi kêu Mộc Tú, chỉ là không biết Mộc Tú như thế nào tới. Kỳ thật đây cũng là vừa khéo, Mộc Tú buổi sáng lên, nhìn đến Mộc Thủy một người cơm sáng cũng không ăn liền hoảng loạn đi ra ngoài. Nàng đang ở nghi hoặc khi, Mục Tiểu Thảo liền chạy tới hỏi Mục Tú nhìn đến Nhu không có, nguyên lai Mục Tiểu Thảo đi Nhu vòng huynh lưu, phát hiện Nhu không thấy, hơn nữa Nhu trong giới ngày hôm qua phóng thảo, chút nào chưa động. Mục Tú vì thế liền muốn hỏi Hạ Mục Thủy, kết quả đầu mới vừa dò ra đi, liền nhìn đến Trần Húc Huy cũng thẩn thẩn bí bí chạy ra dọc theo Mục Thủy rời đi phương hướng đi đến, vì thế Mục Tú dứt khoát liền lôi kéo Mục Tiểu Thảo, hai chị em cũng trộm theo lại đây. Cha Ngươi như thế nào như vậy hồ đồ. Ngươi như vậy, không làm thất vọng ta nương không làm thất vọng chúng ta sao? Mục Tiểu Thảo hận sắt không thành thép nhìn Mục Thủy, Mục Thủy tức khắc xấu hổ tối đầu. Mau đem nhà ta như còn trở về. Mục Tiểu Thảo ngược lại lại đối với Mục gia mọi người nói: "La Tu a, tú, có chút nhật tử chưa thấy được ngươi, thật là càng dài càng tuấn, ta đã sớm biết, ta này đó cháu trai cháu gái nhỏ, liền ngươi nhất hiểu chuyện nhất hiếu thuận." Mấy ngày trước ngươi cô sự tình, đã tặng ngươi, nếu không phải ngươi cấp kia 400 đồng tiền. Thật là ta hảo cháu gái, Tú, nếu không ngươi liền trở về trụ đi, ngươi cô kia phòng liền cho ngươi trụ, trong phòng gì sống đều không cho ngươi làm, ngươi xem biết không? Lưu Yêu Muội nhìn Mục Tú, vô cùng hiền từ nói, hiện tại mọi người đều biết, Mục Tú làm dưa muối kiếm lời không ít tiền, trước mắt xem nàng tựa như xem sẽ đẻ trứng gà mái giống nhau. Mà Mục Thủy thì tại nghe được kia 400 đồng tiền khi, tức khắc mặt sám như tro tàn. Mục Tú nghe xong Lưu Yêu muội lại nói, không khỏi nổi lên một thân nổi da gà, nàng nhìn Mục gia người nóng bỏng ánh mắt, có chút nghi hoặc hỏi, cái gì 400 đồng tiền? Chỉ là Mục Tú mới vừa hỏi xong, bỗng nhiên nghĩ đến Chu Thủy Liên cùng chính mình nói ném tiền sự tình, nàng đột nhiên xoay người nhìn về phía Mục Thủy, thanh âm lạnh băng hỏi, ngươi trộm? Tú, ngươi nghe ta giải thích. Mộc Thủy nghe được kia một cái trộm tự khi, trong lòng phảng phất bị kim đâm một chút, lại lại nhìn đến Mộc Tú không chút biểu tình mặt, hắn sinh ra thật sâu hoang loạn. "Tú, các ngươi đây là đánh cái gì bí hiểm?" Mộc Tiểu Thảo lúc này không hiểu ra sao. "Ra trở về ngày đó, nương khóc lóc tìm ta, nói trong nhà tiền ném, không nghĩ tới, tính đến tính đi, cấp nhà khó phòng, nguyên lai like chúng ta cái này hảo cha đem tiền trộm cấp bên này." Mộc Tú trong giọng nói mang theo tức giận, Nàng lần này là thật sự sinh khí. Không ngừng một tú sinh khí, Mục Tiểu Thảo sau khi nghe được cũng là nổi trận lôi đình, nàng nhìn Mục Thủy từng câu từng chữ hỏi, "Là như thế này sao?" Mục Thủy nhìn đến hai cái nữ nhi đều như thế, hắn là thật sự sợ, hắn chạy nhanh giải thích nói, "Lúc trước không phải nói về sau mỗi năm cấp bên này 20 đồng tiền dưỡng lão, ngày đó ta vốn định này 400 đồng tiền coi như thanh toán 20 năm phụng dưỡng phí, về sau liền lại không liên lụy." Ngươi muốn giữa ngươi nương, chính ngươi ra tiền a. Ngươi lấy một túi tiền là có ý tứ gì? Lại không liên lụy, Tiêu Ngưu là chuyện như thế nào? Mục Tiểu Thảo ngón tay hướng về phía Mục Thủy, nàng thật là đối Mục Thủy thất vọng cực kỳ, đời trước cả nhà như vậy thảm, chính yếu nguyên nhân cũng là vì hắn luôn là như thế, do dự không quyết đoán, lạc lư không chừng. Kia tiền ta quay đầu lại thủ công nhất định sẽ còn cấp tú, Tiêu Ngưu Ngưu Mục Thủy áp dúm lại là nói không nên lời cái gì tới. Đem Nưu phải về tới. Mục Tú nhìn Mục Thủy đối mắt nói, vừa rồi Mục Tú vẫn luôn chịu đựng không ra tới, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút Mục Thủy cái gì ý tưởng. Vốn dĩ nhìn Mục Thủy còn xem như giữ gìn các nàng, Mục Tú đảo còn tính vừa lòng, chỉ là vừa rồi nghe được Mục Thủy thế nhưng còn trộm tiền trợ cấp Mục gia, Mục Tú là nhịn không nổi nữa, quả thực người đáng thương tất có chỗ đáng giận, cần thiết cho hắn điểm nhi giáo huấn. Bằng không cả nhà đều phải bị hắn hô chết. Chương 210 đối Nưu Hạ độc thủ. Nương, ngươi mau đem Nưu trả lại cho ta đi. Mộc Thủy mang theo khóc nước nợ nhìn về phía Lưu Yêu Muội. Lưu Yêu Muội đầy ngập nhiệt tình đối Mộc Tú nói chuyện, không nghĩ tới lại bị Mộc Tú như vậy làm lơ rớt, nàng chính trong lòng không thoải mái ở. Mộc Thủy như vậy vừa nói, Lưu Yêu Muội trực tiếp liền bạo phát. Cái gì Nưu? Nhà ngươi Nưu tới ta nơi này muốn cái gì muốn? Ta nơi này không có nhà ngươi nghiêu. Ngươi bậy bạ, vậy ngươi ra sân phía sau buộc nghiêu từ đâu ra. Trần hút huy ngón tay hướng một gia hậu viện, nơi đó chuyển đến nghiêu mù mù thanh. Đó là nhà ta chính mình mua nghiêu, như thế nào, liền chuẩn các ngươi có tiền mua nghiêu, chúng ta mua liền không được sao. Lưu yêu mội bắt đầu chơi xấu. Các ngươi mua nghiêu. À, các ngươi có tiền mua sao. Mục tiểu thảo phát ra một tiếng chào phúng. Ngươi. Nhà ta mua không mua đến thời, không tới phiên một cái bị nhà chồng đuổi đi kẻ đáng thương nói ra nói vào. Lưu Ngọc Mai cũng là nữ nhân, nàng tự nhiên biết nói cái gì chắc nhân tâm. Mục Tiểu Thảo tuy rằng chính mình sớm đã tưởng khai, nhưng là bị người nói như vậy, chung quy vẫn là trong lòng ẩn ẩn đau xót, ánh mắt nháy mắt có chút ảm đạm. La tỷ của ta quăng nhà chồng. Tỷ của ta như bây giờ thật tốt ta, không giống có một số người, đều 4, 5 chục tuổi còn phải xem bà bà sắp mặt. Lúc này mới kêu kẻ đáng thương đi. Mục tú nhìn đến mục tiểu thảo an mệt, lập tức sức chiến đấu mười phần phản kích nói. Ngươi, lưu ngọc mai bị mục tú sặc đến trước mặt người khác không có biện pháp phản bác, chỉ có thể khí nói không ra lời. Mục thủy, ngươi hảo hảo quản quản ngươi nữ nhi, còn tuổi nhỏ, không lớn không nhỏ. Mục sinh có chút bất mát nói. Mục thủy nhìn xem mục ra người, lại nhìn xem mục tú hai tỉ mùa ợi, hắn nhắm miệng, không nói một lời. Các ngươi nếu không đem nhu trả lại cho chúng ta, ta hiện tại liền đi báo nguy, liền nói nhà ta nhu bị người trộm, đúng rồi, còn có ném 400 đồng tiền, cũng là bị người trộm đi. Mộc Tú không nói hai lời, xoay người liền phải rời đi. Ngươi đi à, dù sao này tiền cùng này nhu đều là ta nhi tử lấy tới cấp ta, chính là muốn bắt, kia cũng là Trảo Mộc Thủy không phải bắt ta." Lưu Yêu muội đắc ý nói. Tú Mộc Thủy ngẩng đầu vâng vâng dạ dạ hô một câu. trong mắt mang theo rõ ràng thần cầu, chính là Mục Tú lại xem cũng chưa liếc hắn một cái. Không văn hóa thật đáng sợ, liền tính là cha ta đưa cho các ngươi bảo quản sử dụng, nhưng là đây là ta đồ vật, các ngươi cố ý đem ta đồ vật chiếm cho riêng mình, đây là xâm chiếm tội, cũng là muốn ngồi tù, các ngươi nghe hiểu được sao?" Mục Tú cười nhạo nói, "Ngươi thiếu hứng lượi, đây là ta nhi tử hiếu thơ ta, các ngươi đừng nghĩ lấy đi, có bản lĩnh liền đi kêu người tới bắt ta, xem ai dám đến." Lưu Diêu mọi đối đãi người trong nhà đó là vô cùng ngang ngược. "Đi." Mục Tú lườm đến vông nghía, những người này không cho bọn họ điểm giao hấn, thật đúng là cho rằng chính mình sợ bọn họ không thành. "Nương, ngươi nếu là không đem Nưu còn cấp Tú, đến lúc đó ta liền nói là các ngươi đem Nưu cấp đi, không phải ta cấp." Mục Thủy nhìn Mục Tú thật sự muốn đi báo nguy, hắn hướng về phía Lưu Diêu muội quát, hắn trong lòng có loại dự cảm, nếu lần này hắn khoanh tay đứng nhìn, Như vậy hắn liền phải mất đi cái này nữ nhi. Còn có, còn có kia 400 đồng tiền. Ta cũng nói là các ngươi bức ta đi trộm. Đến lúc đó, đến lúc đó cùng lắm thì chúng ta cùng nhau bị trảo. Mục Thủy Nãi sinh ác độc nói. Lưu Yêu mọi sự sút, nàng không nghĩ tới Mục Thủy thế nhưng quay đầu uy hiếp nàng, mà mục gia những người khác đều an tĩnh xuống dưới, mọi người đều suy nghĩ Mục Tú nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. là sẽ không thật sự sẽ đem bọn họ trả đi vào. Liên ở đại gia các hoài tâm tư khi, Mục Thủy liền hướng tới buộc Nưu địa phương chạy tới, Thành Tạo liền đem Nưu dắt ra tới. Ngươi làm gì? Phản ứng lại đây Lưu Yêu Muội tức giận nói. Này Nưu là Tú mua, hôm nay cần thiết đem Nưu trả lại cho chúng ta. Mục Thủy lúc này kỳ thật trong lòng cũng thực ủy khuất, nếu Lưu Yêu Muội ngày hôm qua ngoan ngoãn đem Nưu còn cho hắn, này không phải không hôm nay nhiều chuyện như vậy. Mộc Tú cùng Mộc Tiểu Thảo cũng sẽ không dùng, cái loại này xa lạ ánh mắt xem hắn, đêm nay thượng hắn trở về như thế nào cùng Chu Thủy Liên giải thích a. Một căn Mộc Sinh đem Nưu cho ta ngăn lại tới. Lưu Yêu Muội vẫn là không bỏ được này, Nưu liền như vậy bị dắt đi rồi. Một căn Mộc Sinh nhìn nhau, cùng nhau tiến lên kéo lại Nưu, Trần Húc Huy thấy thế, cũng đi giúp Mộc Sinh khuyên Nưu. Hôm nay này Nưu các ngươi đừng nghĩ dắt đi. Lưu Yêu Muội nhìn Mộc Tú, hung tợn nói: Ha ha, ta thật muốn biết, các ngươi mặt như thế nào lớn như vậy, chúng ta cái gì đều không có thời điểm, đuổi chúng ta giống đuổi rồi bỏ giống nhau, sợ chúng ta dính một chút quang, hiện tại chúng ta hảo quá, liền lại dán lên tới, hoàn không thể đem chúng ta đồ vật tất cả đều lay tới tay, thật là đủ không biết xấu hổ. Một tú ngôn ngữ chi gian phi thường không khách khí. Kia thì thế nào, ta nhi tự nguyện ý cho ta, ngươi quản được sao? Lưu Yêu mọi kiêu ngạo phản kích nói. Vậy ngươi về sau khiến cho con của ngươi cho ngươi đi, đừng cầm ta đồ vật tới Tân Hàn Hiếu Tâm, ta đồ vật liền tính là ném uy cẩu cũng không tiện nghi cho các ngươi. Mục Tú nói đã phi thường không khách khí, Mục Thủy trước nay không nghe được Mục Tú nói ra nói như vậy tới, hắn thân hình loáng lên, sắc mặt tái nhợt cùng giấy trắng giống nhau. Mục Tiểu Thảo tuy mặt có không đành lòng, nhưng là nghĩ đến Mục Thủy làm những việc này, nàng cũng có chút khí tới rồi. Nhưng là lần này nếu không cho cái này hồ đồ tra điểm nhi giáo hắn, như vậy về sau càng là không đếm được sốt do sự, cho nên Mục Tiểu Thảo cũng số mặt, không nói một lời. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi, ngươi muốn như đúng không? Ngươi chờ. Lưu Yêu Muội nghe được Mục Tú khinh thường nói sau, không nói hai lời vọt vào phòng bếp, sau đó lấy ra một phen chói lọi lươi hái hướng tới bên này đánh tới. Mục Tiểu Thảo kinh hãi, nàng lập tức tiến lên một bước. sẽ ở một tú phía trước, mà Trần Húc Huy tắc kéo một phen một thủy, chạy nhanh về phía sau tối lui, chỉ có một sinh cùng một căn hai người như cũ lôi kéo nhau, trên mặt treo đặc ý cười. Lưu Yêu Muội vọt tới Nưu trước mặt, cầm lấy lưới hái đối một tú nói, "Này Nưu ta giữ ăn luôn, đều sẽ không làm ngươi mang đi." Nói xong liền hướng tới Nưu trên người chém tới, một tú sợ ngây người, nàng giống xem lốc tử giống nhau nhìn Lưu Yêu Muội. Lưu Yêu Muội tốc độ quá nhanh, Một căn mộ sinh đều còn không có tới chống chánh, lươi hái liền rơi xuống, lập tức trong viện vang lên hai tiếng tiếng kêu thảm thiết, một căn cùng mộ sinh đồng thời ôm bụng ngã xuống trên mặt đất, quay cuồng kêu thảm. Gia Châu cứng cỏi, lưu yêu mọi lực đạo lại tiểu, bởi vậy một lươi hái đi xuống, Nưu trên người một chút sự cũng chưa, chính là rốt cuộc kia cũng là bị đao chém, Nưu cũng ăn đau, vì thế Nưu liền hướng tới còn đứng ở nó bên người hai sườn mộ căn mộ sinh hai người đá vào. Hai người vốn dĩ đều tập trung tinh thần nhìn Lưu Yêu Muội như thế nào đi thu thập mục tú, không dự đoán được Lưu Yêu Muội mục tiêu thế nhưng lảng ưu, hai người cũng chưa tới kịp né tránh, liền đồng thời cảm thấy một trận đau nhức, hai người cùng nhau bị như một tảng đá bay đi ra ngoài. Mãng Nưu đã đến hai người sau, còn lại là ủy khuất kêu 2 tiếng sau, hướng tới Trần Húc Huy cùng một thủy chạy tới. Các ngươi mau tránh ra, Tiểu Tâm Nưu nổi điên. Mục tú vội vàng ra tiếng hô Chương 211 đuổi ra khỏi nhà. Mục Thủy hướng tới một bên lênh tránh, Trần Húc Huy còn lại là hướng tới Nưu vươn tay, chỉ thấy Nưu chậm rãi đi tới Trần Húc Huy bên người, Trần Húc Huy sờ sờ đầu trâu, Nưu cúi đầu dùng cái mũi cọ cọ Trần Húc Huy, ủy khuất lại mu mum kêu hai tiếng. Không có việc gì, nó thức ngoan. Trần Húc Huy ý bảo Mục Tú không cần lo lắng, hắn lại nhẹ nhàng lôi kéo Nưu trên người dây cương, Nưu thuận theo đi theo Trần Húc Huy đi ra mục gia đại môn. Mộc Tú cùng Mộc Tiểu Thảo cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, cũng đi theo Trần Húc Huy phía sau tính toán rời đi. Mộc Thủy nhìn nhìn trên mặt đất nằm hô to gọi nhỏ một căn cùng một sinh, lại nhìn nhìn Mộc Tú hai chị em, hắn cắn chặt răng, đầu vừa chuyển, liền hướng tới một căn Mộc Sinh chạy đi đâu đi. Mộc Tú hai chị em trong lòng tức khắc đều là có chút khó chịu, đặc biệt là Mộc Tiểu Thảo, nàng thở phì phì vung tay, hốc mắt có chút hồng liền đi nhanh hướng tới trong nhà chạy tới. Mộc Tú cũng không dễ chịu đi nơi nào, nếu Mộc Thủy phía trước sự tình làm nàng cảm thấy Mộc Thủy chỉ là mềm yếu ngu hiếu, như vậy Mộc Thủy hiện tại hành động còn lại là làm nàng cảm thấy phản bội cùng phẫn nộ. Lúc này Mộc gia mọi người tất cả đều vây quanh ở Mộc Sinh cùng Mộc căn trước người, hai người đều là bị nưu đá chúng chân, này sẽ một kiểm tra, hai người đều là chân gục xuống, một tia sức lực đều sử không lên. Ta chân a. Ta chân chặt đứt. Mộc Sinh tiêu thảm. ta chân cũng chật được. Đau đã chết, ta muốn chết a. Một căn ôm chính mình trần, thế nhưng khóc lên. Mau đi kêu đại phu a. Vĩnh Huy, mau đi kêu. Vương Quế anh nhìn một căn khóc, cũng hoảng sợ, nàng chạy nhanh đối với một Vĩnh Huy hô, Mục Vĩnh Điểm nóng gật đầu, cất bước liền đi tìm trong thôn thầy lang. Người trong thôn giống nhau có cái đau đầu nhức óc, gãy xương linh tinh, vào thành không có phương tiện, đều là tìm trong thôn thầy lang xem. Ai, Mục Sinh Ngụy Kiên chỉ chủ, đại phu lập tức liền tới rồi, chờ đại phu tới thì tốt rồi." Lưu Ngọc Mai ngồi xổm một sinh bên người, gấp đến độ đầy đầu là hãn. "Hai quân, ngươi mau đi xem một chút, như thế nào đại phu còn không có tới?" Lưu Ngọc Mai đợi một lát, nhìn đến đại phu còn không có tới, giọng nói của nàng dồn dập đối với một cái quân hô. "Hảo." Một cái quân đứng sau, liền đứng dậy hướng phía ngoài chạy đi. Kết quả vừa đến cửa liền đụng vào Mục Vĩnh Huy cùng Thầy Lang cùng nhau chạy tới. Mục Sinh cùng Mục Căn đều là bị nưu đá chặt đứt chân, Thầy Lang cấp hai người bó xương sau, lại đem hai người trần cố định hảo, công đạo không thể động muốn nằm trên giường nghỉ ngơi sau, Thu Tiền liền rời đi. Bác sĩ chân trước mới vừa bước ra đại môn, Lưu Yêu mỗi sau lưng liền nhảy dựng lên, nàng lúc này thấy được vẫn luôn mặc không lên tiếng đứng Mục Thủy, trong lòng hỏa liền chạy trốn đi lên. Nhà Ngư Như đem người huynh đệ đều cấp đá bị thương, trong nhà mà đều còn không có lê xong, hiện tại một căn cùng một sinh chân chật đức, trong nhà mà nhưng làm sao bây giờ a? Đều tại ngươi. Ngươi đến buổi chúng ta chữa bệnh phí, lầm công phí, còn có dinh dưỡng phí. Lưu Ưu muội ngón tay đều phải điểm đến một thủy trên mặt. Nếu không phải ngươi đi tiếm Như, tiếm Như có thể như vậy sao? Một thủy nhẹ giọng phản bác nói. Ngươi, dù sao ta mà kệ. Đó là nhà ngươi nưu đá, ngươi phải bồi. Lưu Diêu Mộ vô lại bộ dáng làm Mục Thủy nhìn có chút phản cảm, hắn nhíu nhíu mày. Ta đi rồi. Mục Thủy vừa rồi lưu lại chính là bởi vì nhìn đến một căn cùng một sinh bị nưu đá, hắn sợ hai người ra cái gì vấn đề, vì thế liền trước lưu lại xem một chút, trước mắt nhìn không có gì trở ngại, hắn vì thế liền phải hồi chính mình ra. Này ít nhất cũng đến 500 đồng tiền. Người tiễn bắt được tay nhớ rõ chạy nhanh đưa về tới. Lưu Yêu Muội cho rằng Mục Thủy là trở về lấy tiền, nàng lập tức công đạo nói. Mục Thủy thân hình dừng một chút, hắn cũng lười đến giải thích, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Mục Thủy về đến nhà khi, gõ gõ nhăm chặt đại môn, nhưng là bên trong lại không ai đáp lại, hắn tưởng chính mình tiếng đập cửa quá tiểu, vì thế lại đề cao thanh âm hô, "Thủy Liên, ta đã trở về." Trong phòng Mục Tiểu Thảo cùng Mục Tú cùng nhìn Chu Thủy Liên. Chu Thủy Liên đang ở lau nước mắt, mà Trần Húc Huy còn lại là có chút đứng ngồi không yên ngồi xổm phòng bếp cửa. Nguyên Lai like Mục Tú cùng một tiểu thảo sau khi trở về, liền nói cho Chu Thủy Liên phát sinh sự tình, Chu Thủy Liên nghe được mục thủy thế nhưng trộm tiền cấp lưu yêu muội, khí hồn thân loạn run, chờ nghe được mục thủy còn đem nương mượn cấp lưu yêu muội, thiếu chút nữa liền phải không trở lại khi, càng là ủy khuất khóc lên. Ta đi theo các ngươi cha nhiều năm như vậy, nhận hết ủy khuất Phân ra ra tới sau mấy ngày nay, quá so với ta phía chức vài thập niên quá đều phải thoải mái cùng nhẹ nhàng, không bao giờ lo lắng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cũng không lo lắng bị đánh bị mắng, ta những cái đó năm như thế nào liền như vậy ngốc, mỗi ngày các ngươi tra đối ta nói muốn hiếu kính lão nhân, ta lại sinh không ra nhi tử, cho nên nơi trốn cảm thấy thấp người một đầu, các nàng nói cái gì chính là cái gì, đều do ta. Cuối cùng lại đem tiểu thảo cả đời làm hỏng. Ngay cả tiểu hoa đều thiếu chút nữa cứu không sống a. Nếu không phải sau lại Tú lại học bản lĩnh, ngay cả gia đình không chuẩn mùa đông đều chịu không nổi đi. Hắn khinh ngược, bên kia có việc hắn có bản lĩnh chính mình đi giải quyết ta, trộm chính mình khoe nửa kiếm tiền đi hiếu kính nhà hắn rồi, ta đều thế hắn tao hoảng, tiền cho các nàng, cái này cũng chưa tính, Tú cực cực khổ khổ kiếm tiền mua trở về nưu, hắn cũng không buông tha. Nếu hắn như vậy nghĩ bên kia, kia còn trở về làm gì? Lương, ta cũng như vậy cảm thấy, vừa rồi ngươi không thấy, cha ta hắn đều không cùng chúng ta trở về, còn lưu tại bên kia, hắn căn bản là không thèm để ý chúng ta." Mục Tú cũng là tức giận nói, "Lương, cha ta như vậy, ta tha thứ không được." Mục Tiểu Thảo ở một bên cũng là rầu rĩ nói, nàng nghĩ đến chính mình kiếp trước chết, lại nghĩ đến một thủy thế, nhưng vì như vậy một nhà hố nàng cả đời người nơi trốn suy nghĩ, nàng trong lòng tựa như kim đâm giống nhau đau. Thủy Liên, Tú, Tiểu Thảo, các ngươi ở nhà sao? Mở cửa a. Mục Thủy càng gõ càng rất trong lòng bất an, hắn nghĩ đến Mục Tú cùng Mục Tiểu Thảo vừa rồi xem hắn ánh mắt cùng thái độ, hắn một cổ lạnh lẽo đông nhiên từ lòng bàn chân dâng lên, ngay sau đó hắn càng thêm dùng sức gõ cửa cùng hô to lên. Bà ngoại, ông ngoại ở ngoài cửa, như thế nào không mở cửa a? Lý Phán đệ xoa còn chưa ngủ tỉnh mắt, đánh ngáp từ trong phòng đi ra. Sau đó nghiêng đầu nhìn trong phòng mọi người, dường như nghi hoặc như thế nào không ai đi mở cửa. Không có việc gì, người trước vào nhà xem trọng tiểu hoa, các đại nhân đang nói sự tình. Mục Tiểu Thảo đối với Lý Phán Đệ nói, Lý Phán Đệ nghe vậy không nói chuyện nữa, xoay người liền vào phòng. Chu Thủy Liên đã biết Mục Tú cùng Mục Tiểu Thảo thái độ, nàng cắn cắn hạ môi, đột nhiên đứng lên, liền chiều đại môn bước nhanh đi đến, Mục Tú cùng Mục Tiểu Thảo theo sát sau đó. Ngươi còn có mặt mũi trở về? Chu Thủy Liên không có mở ra môn, nàng đứng ở sau đại môn lạnh lùng hỏi. "Thủy Liên, ngươi nghe ta giải thích, ta biết ta trộm lấy tiền không đúng, ta lúc ấy thật là không có biện pháp, kia cũng là ta nương, ta tổng không thể xem nàng thật sự bị buộc chết ta, ngươi hỏi ta khi, ta sợ hãi ngươi sinh khí, lúc này mới lựa ngươi, này tiền ta nhất định nghĩ cách kiếm trở về cho ngươi. Ngươi liền tha thứ ta đi, ta không bao giờ như vậy." Mục Thủy ở cửa nghe được Chu Thủy Liên thanh âm, hắn chạy nhanh giải thích. Chương 212 đuổi già khỏi nhà hai. Chúng ta bị các nàng sắp bước tử thời điểm, ai đáng thương quá chúng ta. Ngươi đối với các nàng nhân từ cùng trả giá, kia đều là ở lòng ta khẩu cấm đau, một lần hai lần, ta thông cả ngươi, đó là nhà ngươi người đó là ngươi nương, các nàng khi dễ đến trên đầu chúng ta khi, ta nhiều hy vọng ngươi có thể giống cái nam nhân giống nhau đứng ra, chính là ngươi đâu. Hai gái khuê nữ đều hiểu chuyện, ta không nghĩ làm các nàng cảm thấy các nàng tra vô năng, cho nên luôn là gì cũng không nói, khuê nữ nhỏ muốn trách, liền quấy hai ta hảo, chính là ta lần lượt dung nhẫn lại đổi lấy ngươi làm trầm trọng game, lại trộm tiền lại đem nưu cho bọn hắn, ngươi như thế nào không đem chúng ta cũng bán đổi thành tiền cho bọn hắn đâu? Ngươi thật là làm ta ghê tởm. Chu Thủy Liên càng nói cảm xúc càng kích động, nàng nói xong này đó sau, thân mình đều có chút run rẩy. Mộc Tiểu Thảo chạy nhanh tiến lên, làm Chu Thủy Liên dựa vào nàng trên người. Chu Thủy Liên đầu một oai, Liên năm ở Mộc Tiểu Thảo trên vai thê lương khóc lên, Chu Thủy Liên thật là hủy cốt a, liền bởi vì một môn chi cách người nam nhân này đối nàng vài lần giữ gìn, nàng Liên ở nhà hắn làm châu làm ngựa, chịu thương chịu khó qua nhiều năm như vậy, hơn nữa còn đối hắn tâm tổn càng kích, nàng sở hữu vất vả đều là trước mắt người nam nhân này ban tặng, nàng vì cái gì còn muốn cảm kích hắn không có vứt bỏ nàng? Nương, đừng khóc. Mộc Tú xem Chu Thủy Liên khóc thở hỗn hẹn, tiến lên vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Nương minh bạch quá muộn a. Nương thực xin lỗi các ngươi a, cho các ngươi đều chịu ủy khuất. Chu Thủy Liên nghẹn ngào nhìn nhìn Mộc Tiểu Thảo lại nhìn nhìn Mộc Tú. Chỉ cần hiểu được, khi nào đều không muộn. Mộc Tú nhìn đến Chu Thủy Liên trong ánh mắt kiên nghị, không khỏi yên lòng. Cái này nương đã tình ngộ, phía trước cũng là chính mình hiểu lầm nàng. Nguyên Lai like, Chu Thủy Liên cũng không phải mềm yếu vô năng, mà là Chu Thủy Liên đem Mục Thủy xem thành nàng tiên, cho nên lúc này mới vì Mục Thủy ngăn chặn tính cách, dần dà bị áp bách cũng thành một loại thói quen, lại là không bao giờ hiểu được phản kháng. Trước mắt thoát ly cái kia hoàn cảnh, Chu Thủy Liên lại ở Mục Tiểu Thảo cùng Mục Tú ảnh hưởng hạ, bản tính dần dần sống lại, rốt cuộc có chính mình tư tưởng, Mục Thủy hiện giờ hành vi làm Chu Thủy Liên hoàn toàn bạo phát, nàng đã hy sinh chính mình cả đời. Dựa vào cái gì nàng nữ nhi nhõng nhẽo còn muốn đi thế một thủy cấp Mộc gia Tân Hiếu? Thủy Liên, ta, ta. Ngươi đừng khóc, đều là ta không tốt, ta cũng không dám nữa. Mộc Thủy nghe có chút hổ thẹn, hắn ghé vào trên cửa đối với bên trong nói, "Không có lần sau, ngươi hồi ngươi nương bên người đi, về sau ta chính mình mang theo bọn nhỏ không cần ngươi lo lắng." Chu Thủy Liên chút nào không vì cho động. "Thủy Liên, ta" Mục Căn cùng Mục Sinh đều bị Niu đem chân cấp đá chết, ta cũng chưa quản bọn họ, lòng ta vẫn là các ngươi quan trọng nhất. Mục Thủy trong thênh nghiêm mang theo khủng hoảng, hắn lần đầu tiên nghe được Chu Thủy Liên nói như vậy, hắn trong lòng rối loạn. Bọn họ đó là xứng đáng, như thế nào? Bọn họ gãy chân, ngươi còn tưởng ta cùng tú đi nhận lỗi sao? Mục Tiểu Thảo nghe được Mục Thủy lấy nói chính là một bùng hỏa, nàng không chút khách khí hướng về phía Mục Thủy nói. Niu trở về trên lưng cũng bị thương. Ta còn muốn đi tìm bọn họ tới bồi tang Yu đâu. Mục Tú cũng là đối Mục Thủy hết chô nói rồi. Mục Thủy xem chính mình càng giải thích càng loạn, hắn nặng nề mà thở dài, liền ở cổng lớn ngồi xổm xuống không nói. Nghe được ngoài cửa bỗng nhiên đã không có thanh âm, Mục Tú tiến đến kẹt cửa ra bên ngoài nhìn nhìn, phát hiện Mục Thủy ủ rũ cột đuôi ngồi xổm cửa. Như vậy làm người nhìn lại đáng thương lại có thể khí, chứ không được cách ngôn nói người đáng thương tất có chô đáng dự. trạng qua trước kia là người một nhà đáng thương, về sau chỉ là hắn một người đáng thương mà thôi. Mục Thủy Hôn đến loại này đáng thương nông nỗi, cũng tất cả đều là gieo gió gặt bão, không có gì hảo đồng tình. Đi không? Mục Tiểu Thảo nhìn Mục Tú nhẹ giọng hỏi, Mục Tú lắc lắc đầu. Chu Thủy Liên thấy được hai chị em hô động, nàng đương nhiên xoay người vào nhà, không trong chốc lát nàng lại xách theo một cái tay lại đi ra. Chu Thủy Liên duỗi tay mở ra đại môn. Mộc Thủy ở ngoài cửa nghe được đại môn mở ra thanh âm, đột nhiên đứng lên, hắn nhìn đến là Chu Thủy Liên, tức khắc đầy mặt đều là kinh hỉ. Mộc Thủy liền biết, Chu Thủy Liên sẽ không như vậy nhẫn tâm, nàng sẽ không thật sự liền đem hắn đuổi đi. "Thủy Liên, ta chỉ là một thủy lời nói còn chưa nói xong, một cái tay nải liền tạp tới rồi hắn trên mặt. Đây là ngươi đồ vật, đều cho ta mang đi." Chu Thủy Liên sau khi nói xong, lại phanh một tiếng đem đại môn quăng ở. "Nương!" Ngươi này một ném quá, Huy Phong Mục tiểu thảo vẻ mặt khen ngợi. "Đi, đêm nay ta cho các ngươi làm vài đạo hảo đồ ăn." Mục Tú nhìn cũng không có thật cao hứng Chu Thủy Liên nói. "Hảo Chu Thủy Liên tuy rằng trong lòng vẫn cố tâm sự, chính là lại cũng không hảo cự tuyệt nữ nhi hảo ý, nàng vì thế khẽ miệng bài trừ một tia cười tới." Ngay trong phòng Hoan Thanh tiếng ngữ, tuy rằng lập tức liền mùa hè, chính là mục thủy lại như là mùa đông khắc nghiệt bị từ đầu tới đuôi rốt cái lạnh thấu tim. Sắp trời dần dần mà tối sầm xuống dưới, Mộc Thủy Tâm cũng một kia một kia trầm xuống dưới, Mộc Thủy ở cửa chờ đến nửa đêm, cuối cùng chỉ có thể chán ngán thất vọng lại về tới Mộc gia. Tuy rằng đã nửa đêm, chính là Mộc Thủy một hồi đi, lập tức tất cả mọi người tỉnh, Lưu Ngọc Mai, Vương Quế Anh đều vội vàng mặc tốt quần áo đuổi lại đây, sợ đã tới chậm liền dính không đến tiện nghi. Thiền đâu? Lưu Yêu Mọi vốn dĩ nhìn đến Mộc Thủy mang theo một cái tay ngải lại đây. Còn tưởng rằng là tiền, không nghĩ tới nàng đem tay nải phiên cái đế hướng lên trời, lại là cái gì cũng chưa phát hiện. Tiền tiền tiền. Ngươi trong mắt chỉ có tiền sao? Ta bị các nàng đuổi ra ngoài. Mục thủy bi thương dưới, lá gan cũng lớn rất nhiều, hắn lớn tiếng nói. Hôn chứng đồ vật, ngươi cái gì thái độ? Không có tiền ngươi còn có mặt mũi lại đây? Các nàng cũng dám đuổi ngươi, ngươi mới là một nhà chi chủ, không tiền đồ ngọn ý, đi. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về đòi tiền đi. Người trong phòng này đó nữ đều là thiếu thu thập. Lưu Yêu Muội vừa nghe đến không muốn tới tiền, lập tức kích động lên. Muốn đi ngươi đi, ta không đi. Mục Thủy lúc này tâm như lay dối, hắn cùng Lưu Yêu Muội nói chuyện tâm tình đều không có. Ngươi, ngươi là gan vì a, dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Lưu Yêu Muội chỉ vào Mục Thủy nói, Nương, đã chế thế này Nhi thuốc đi ra ngoài có thể đi nơi nào a? Lưu Ngọc Mai vốn dĩ có nghe hay không tiền, trong lòng một trận mất mát, nhưng là lúc này nghe được Lưu Yêu mượn đuổi Mục Thủy đi, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một việc, cho nên lập tức mở miệng khuyên nhủ. "Nhi thuốc, các ngươi trước kia chủ nhà ở con ở, ngươi hãy đi trước chủ đi." Lưu Ngọc Mai quay đầu đối với Mục Thủy nói sau, Mục Thủy cầm lấy tay nàng liền đi rồi. Đại Tẩu gì khi bắt đầu đương ra a? Ta như thế nào cũng không biết. Vương Quế Anh mở miệng châm ngòi nói, Lưu Ngọc Mai không có phản ứng Vương Quế Anh, nàng bồi cười đối Lưu Yêu muội nói, "Nương, một sinh cùng một căn nải không chân đều chết, trông cậy vào bọn họ xuống đất làm việc là trông cậy vào không thượng, nhà ta kia mà còn không có phiên trình xong, nhị thúc vừa vặn có thể đáp bắt tay." "Đúng vậy, đối, vẫn là đại tẩu tưởng chu đáo." Vương Quế Anh phá lệ khen nổi lên Lưu Ngọc Mai. Chương 213 Miễn phí lao động một căn cùng một sinh gãy chân, trong phòng chỉ có một lao hán còn có một gia hai tứ phụ hai tôn tử có thể làm việc, Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh đều là ham ăn biếng làm lành nghề, làm việc nhà nông khi có thể lười biếng liền lười biếng. Đặc biệt năm nay không tính công điểm, làm sống đều là thật đánh thật, hai người đã sớm ngậm kêu khổ không điễn, trước mắt trong đất còn có số làm, hai cái nam nhân lại là gì đều làm không được. Như vậy nhiều sóng phòng trường cuối cùng đều dừng ở hai người cùng hai người nhi tử trên người. Trước mắt, mục thủy này không phải tới vừa lúc. Có hắn, liền không cắc nàng sự tình gì.